nay chẳng lẽ là làm rau ngâm? Cố bà tử nghi hoặc Hiện tại trước bảo mật Cố Kiều cười thân bí Sau đó khiêng lên cái quốc đảo khoai lang đỏ đi Bạch diện như vậy quý Toàn cấp các thôn dân ăn là xác định vững chắc là không đủ ăn Cố Kiều suy nghĩ sáng mai có thể trừng khoai lang đỏ Thứ này đỡ đói không nói Đối với cố gia thôn thôn dân lại mới mẻ Bảo quản đại gia ăn đến dạ dày thoải mái Trong lòng cao hứng Quan trọng nhất chính là Nàng còn có thể coi đây là cơ hội Làm trong thôn người đi theo nàng cùng nhau học làm khoai lang đỏ Đến nỗi Tây Hồng Thị Năm nay kết quả liền ít đi Nàng tính toán trước cất giấu, Chờ sang năm dưỡng hảo, lưu loại nhiều Lại tiến hành mở rộng Hùng chi thứ tốt lập tức toàn đẩy đi ra ngoài kia cũng không được Vạn nhất bị người nhớ thương hoặc đố kỵ, Nhưng đều không phải cái gì chuyện tốt Gặp thời thỉnh thoảng lại kích thích đại gia một chút mới có ý tứ đâu Chờ đem phải dùng khoai lang đỏ đào xong Đã mau giữa trưa Cố kiểu vội vàng ngăn cơm Liền nhớ thương chính mình cùng thẩm chiêu đốt định, vội vàng lên núi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng lo lắng cho mình quá mấy ngày vội vàng thu hoạch vụ thu vô pháp lên núi, muốn cùng thẩm chiêu trước tiên chào hỏi một cái, hắn khét ngược, bóng người đều không thấy, liền ở kêu biết chữ đáy hố để lại bốn chữ, có việc chớ chở, sau đó liền không tin. Cố Kiều tức khắc nói không nên lời trong lòng cái gì cảm thụ, rôi tay xé vài miếng hoàng cảnh mận gai lá cây. Có việc. Chuyện gì sao? Nàng lầm bẩm sau đó xoay người liền đi chỉ là mới vừa đi vài bước lại đổ trở về vội tay vướt ve cằm nhìn chằm chằm hố đất tự như suy tư gì tước chừng nhìn nửa phút tà hiu nàng lúc này mới hít sâu một hơi thở dài nói tính hắn đã có sự ta cũng có việc ta mấy ngày nay muốn bận việc thu hoạch vụ thu ta đây cũng tới cấp hắn lưu một cái đi nói nàng hạ hố đi lấy ra bọn họ ngày thường luyện tự dùng gậy gỗ sau đó cũng ở đáy hố viết mấy chữ kia mấy chữ viết đến phi thường tiểu Viết xong sau nàng ném gậy gỗ, xoay người bò lên trên hố đất, sau đó liền rời đi. Nàng này đầu với ly khai, thậm chiêu liền từ nơi không xa một thân cây thượng trượt xuống dưới. Cây cối cảnh lá tốt tươi, đem hắn thân hình hoàn toàn che lấp, đây cũng là cố kiểu không phát hiện hắn nguyên nhân. Hắn ở trên cây có thể nhìn đến cố kiểu hạ hố đất viết tự, lại thấy không rõ nàng đến tột cùng viết cái gì, vì thế hạ thụ sau thẳng đến hố đất. Chỉ là đương hắn ngồi xổm xuống thân mình thấy rõ cố kiểu viết tự sau, không cấm biến sắc. Ngay sau đó liền nghe được cố kiểu thanh âm từ hố đất phía trên chuyển đến. Ngươi trốn A, tiếp tục trốn. Thậm chiêu thân thể cứng đờ không dám ngẩng đầu. Hắn nhìn chầm chầm trên mặt đất kia mấy chữ, thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời. Nguyên lai like cố kiểu viết lại là, lệ ông tôi ở buổi này. Cố kiều đứng ở hố đất bên, trên tay túm hoàng cành mạng gai, một chút một chút mà gõ hố duyên, giống như cái nửa thổ phỉ. Có việc chớ chở. Ngươi đều có việc, còn có rảnh lên núi đến nơi đây tới cấp ta nhắn lại. Ngươi việc này xem ra cũng không thế nào sốt ruột sao. Hơn nữa ngươi nhất trọng nặng, lấy ngươi tính nết, nếu thực sự có sự, nếu đều có thể đến nơi đây nhắn lại, kia thượng nhà ta nói thẳng một tiếng, cũng bất quá chỉ hoán nửa canh giờ, ngươi chắc chắn lựa chọn người sau. Thầm chiêu, ta nói có đúng hay không? Nói cố Kiều nhắc chân vừa dẫm, sau đó cọ cọ cọ ngầm tới rồi đấy hố đi. Nói đi, ngươi vì cái gì muốn cô ý trốn? Cố Kiều nói âm ở nhìn đến hắn cái chán thương thế kia trong nháy mắt hoàn toàn tập trụ. Ngay sau đó nàng phát hiện hắn trên cổ cũng có vết thương. Nàng con tưởng nhìn kỹ, Thẩm Chiêu cũng đã giơ tay ngăn trở cái chán, nhưng này giơ tay, đoạn ống tay áo liền càng thêm che không được cánh tay, lộ ra cánh tay hắn thượng bị quất vết thương. Cố Kiều đôi mắt nháy mắt liền đỏ, tràn ngập một cổ tức giận. Nàng bắt lấy Thẩm Chiêu tay, hỏi, có phải hay không hắn đánh? Thẩm Chiêu lúc này mới ý thức được hắn che khuất cái chán lại lộ cánh tay, tức khắc càng thêm quất bách, chỉ cảm thấy bị nàng nắm lấy kia tiệt thủ đoạn phản phất bị than hỏa trước giống nhau mà mặt cũng là nóng bỏng. Cố Kiều thấy hắn nhấp môi quật cường không nói, liền biết nàng đoán đúng rồi. Cũng là, còn ai vào đây đâu? Trừ bỏ hắn cái kia táo bạo vô thường, mặt người dạ thú dựng ở ngoài, lại còn có ai sẽ đối hắn xuống tay đâu? Này hoàn toàn chính là ở ngược đồng. Này nếu là gác hiện đại xã hội, đó là phạm pháp. Cố Kiều chỉ cảm thấy trong ngực tức giận ngập trời, cố tình không chôn nào phát tiết. Này phá cổ đại, một cái hiếu tự áp xuống tới, thậm chiêu cái gì đều không thể làm, chỉ có thể thừa nhận. La Hồng cho hắn một ngụm cơm ăn, nguyện ý dương hắn, hắn nhất định phải đối La Hồng tất cung tất kính, nghe lời hắn, thành thành thật thật làm việc. Hắn còn đánh ngươi nơi nào? Nàng tận lực khắc chế chính mình cảm xúc, hỏi, Thẩm Chiêu như cũ nhấp môi, không chịu nói chuyện, một khuôn mặt thượng có độc thuộc về hắn quật cường. Cố Kiều nhất khí hắn này đánh chết đều không buông khẩu bộ dáng, lập tức buông xuống hắn tay, sau đó xoay người bỏ lên trên hố đất. Nàng hẳn là sinh chính mình khí đi. Thẩm Chiêu nhìn nàng biến mất ở hố duyên bên cạnh thân ảnh. Ở trong lòng yên lặng mà nghĩ đến Hắn không cấm có chút thảm đạo Nhưng không nghĩ tới một lát sau Cố Kiều lại xuất hiện Uy, Đi lên A Nàng chiêu hắn hô Hắn có chút sững sở Cố Kiều có chút ghét bỏ Đi lên, cho ngươi xử lý miệng vết thương Ngươi không nghĩ làm ta xem Nhưng ta cũng thấy, nếu thấy Dù sao cũng phải xử lý có phải hay không Cố Kiều trong tay cầm vài cọng thảo dược Hẳn là nàng vừa mới đi tìm tới Nàng đều nói như vậy Thẩm Chiêu nhìn nàng bằng phẳng ánh mắt, cũng nhận thấy được chính mình lại che lấp đi xuống có chút buồn cười, tỏa chậm rãi buông xuống tay, sau đó nhấc chân chiều nàng phương hướng đi đến. Đám người tới rồi trước mặt, Cố Kiều không có gì tức giận mà mệnh lệnh hắn nói, ngồi xuống. Thẩm Chiêu ngoan ngoãn mà ngồi ở hố biên, đem chân treo ở giữa không trung. Người ai đến gần, hơn nữa hắn không hề che đậy. Cố Kiều lúc này mới hoàn toàn nhìn rõ ràng hắn trên trán vết thương, trên trán phá ra, miệng vết thương vết máu đã rửa sạch sạch sẽ, kết vậy. Trung quanh còn mang theo hồng tím ưu thanh, một đại đoàn, nhìn thật là doa người. Cố kiều đem thảo dược ngai thoái, nàng không thích khổ đồ vật, cho nên nhai thời điểm nhe răng trẫn mắt, hoàn toàn không chú ý hình tượng. Chờ nhai hảo sau nàng đem màu xanh lá dược thảo nắm lấy ra tới, sau đó đắp tới rồi thẩm chiều trên chán. Đừng ghét bỏ a, nước bọt cũng có chữa thương công hiệu đâu. Ngươi nói ngươi, còn tưởng đọc sách biết chữa đi khoa cử con đường xoay người có phải hay không. Ta nghe nói làm quan là không thể pha tướng. Cho nên về sau hắn lại đánh ngươi, ngươi có thể hay không hơi chút trốn một chút. Cố kiều đều không phải là thiệt tình phun tào thẩm chiêu, nàng làm sao không biết thẩm chiêu tình cảnh gian nan, chính mình cũng không đến lựa chọn. Nhưng thẩm chiêu người này biệt hữu ngươi muốn thật quan tâm hắn, hắn phỏng trừng trong lòng càng khó chịu, cho nên ngươi chỉ có thể phun tào hắn, như vậy hắn khả năng sẽ nhẹ nhàng một ít. Ngươi a ngươi, còn muốn làm ta ca, ha ha, chờ ngươi trường đến so với ta cao rồi nói sau. Cố kiều ra vẻ đắc ý mà cười. Dơ tay giúp hắn đem nước thuốc mặt đều. Ta chưa nói phải làm người ca. Thậm chiêu ngữ điệu bình tĩnh mà trả lời. Cố kiểu. Người này thế nhưng sẽ cãi lại. Nàng khí cười. Hành. Ta còn không yêu kêu đâu. Biệt nữ chết ta. Ngươi nhận ngươi mẹ nuôi. Đến nỗi hai ta. Đó chính là giao dịch. Ta dạy cho ngươi biết chữ. Ngươi đổi con muỗi cho ta. Ok. Ok. Đây là cái gì? Cố kiểu lúc này mới phát hiện. Chính mình quýnh lên. Thế nhưng liền hiện đại xã hội tiếng Anh đều tiêu ra tới. Bất quá nàng đột phát kỳ tưởng, vội vàng buông xuống tay, hỏi, có nghĩ học tiếng Anh? Tiếng Anh. Ngươi liền lý giải vì phiên bang ngôn ngữ đi. Ngươi nếu là học xong, về sau lại giống như hôm nay như vậy nhắn lại, liền không cần lo lắng bị người khác thấy. Dù sao người khác cũng xem không hiểu, hai ta là có thể đem này làm như tiếng lóng. Cố kiều càng nói càng hưng phấn. Có thể. Thầm chiêu gật đầu, bất quá ngươi như thế nào sẽ này cái gì tiếng Anh? Cái kia. Thư đi học a, Thầm chiêu lại một lần dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chầm chầm nàng. Cố kiều bị hắn nhìn chầm chầm đến trong lòng hốt hoảng, miệng cọt gan thỏ mà ép hỏi nói, như vậy nói nhảm nhiều, người rốt cuộc có học hay không? Học. Chờ cùng thầm chiêu tách ra sau, cố kiều mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nàng ngay sau đó nhớ tới, không đúng à, hai người bọn họ nghèo khe suối hoa, lộng cái tiếng lóng làm cái gì, lại không phải muốn tới nước láng giềng đi đường gián điệp. Còn cô cò à. Nàng đề tài đều bị mang chạy trật, đều đã quên hỏi hắn rốt cuộc là bởi vì sự tình gì bị đánh. Bất quá cũng may sọt nổi khoai lang luộc cùng sinh khoai lang đỏ vẫn là nhớ rõ cho hắn, hy vọng này những khoai lang đỏ có thể làm hắn cùng hắn muội muội thẩm vãn hơi chút lại chống đỡ một chút đi. Ai? Nàng không cấm thở dài. Từ gặp được thẩm chiêu sau, nàng thường thường sẽ cảm thấy chính mình vẫn là rất hạnh phúc, quả nhiên, có đối lập liền dễ dàng thấy đủ. Cố kiểu về đến nhà sau, còn có một đống sống chờ nàng. Nàng sáng nay chỉ tới kịp đào ngày mai đại gia ăn khoai lang đỏ, trong đất khoai lang đỏ còn có hơn phân nửa khối thủ không có đậu. Kế tiếp mấy ngày khẳng định muốn thừa dịp thời tiết hào đánh cốc, phơi cốc, tất sẽ không có thời gian quản trong đất khoai lang đỏ, cho nên tốt nhất chính là thừa dịp lúc này đem khoai lang đỏ thu, sau đó đơn giản mà phơi một phơi, quay đầu lại trồng chất đến kho lúa mặt trên tấm ván gỗ đi lên. Cố ra thôn mùa đông độ ấm thấp hơn 15 độ, nhưng cũng sẽ không quá thấp, cho nên như vậy phóng vừa không dùng lo lắng khoai lang đỏ này mầm cũng không cần lo lắng khoai lang đỏ bị đông lạnh hư. Kỳ thật tốt nhất chứa đựng phương pháp là đào cái lều hầm, nhưng Cố Kiều năm nay thu khoai lang đỏ vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa năm nay trong nhà cũng không có lao động lăn lộn việc này, vẫn là chờ nàng về sau đem quy mô phát triển lên lại nói. Nàng về đến nhà thời điểm Cố bà tử đã phiên một nửa khoai lang đỏ địa. Cố Kiều chạy nhanh sách ki hốt rác qua đi nhặt khoai lang đỏ. Thấy thầm chiêu, hắn nói như thế nào? Cố bà tử hỏi. Thấy, hắn lại bị hắn dựng đánh. Thương ở trên mặt. Ta coi liền không mở miệng để làm hắn tới nhà chúng ta hỗ trợ thu hoạch vụ thu phơi cốc sự tình. Cố kiều một bên nhặt khoai lang đỏ một bên trả lời. Cố bà tử kỳ thật căn bản không phải trông cậy vào thẩm chiêu như vậy tiểu nhân hài tử đảm đương lao động. Chỉ là thu hoạch vụ thu trong nhà sẽ làm khoai lang đỏ màn tàu này đó. Muốn cho hắn đi theo tới ăn hai đốn no. Nghe được cố kiều như vậy nói, cố bà tử không cấm lo lắng. Hắn thương có nghiêm trọng không? Người đứa nhỏ này, như thế nào liền không nói đâu. Hắn đều bị đánh, hai ngày này còn có thể ăn đồ vật sao. mãi mãi thậm chiêu hắn sẽ không tới, hắn sĩ diện. Dù sao ở chung đã lâu như vậy, hắn thương liền không làm ta coi gặp qua. Sự tình trong nhà càng là nhấp khẩn miệng, một câu không lộ. Người quan tâm hắn hắn trong lòng biết, nhưng chúng ta cũng nên cho hắn không gian đúng hay không. Ta lần này lên núi trừ bỏ cầm bốn cái nồi khoai lang luộc, còn bối 7-8 cái sinh khoai lang đỏ. Hắn nếu là thật đói bụng, có thể ăn sinh khoai lang đỏ, cũng có thể chính mình nhóm lửa nướng. Ngài cũng đừng lo lắng. Cố bà tử nghe đến đó không cấm thở dài, cũng là đáng thương. Tổ Tôn Hai nghĩ đến thẩm chiêu cảnh ngộ, đều không nói chuyện nữa, trong lúc nhất thời không khí có chút trầm thấp. Bất quá vùi đầu làm việc hiệu suất càng mau, hai người rốt cuộc đuổi ở Thái Dương xuống núi trước đem khoai lang đỏ thu xong rồi. Mai thị bên này cũng đem cơm chiều thu xếp hảo, lập tức kêu hai người ăn cơm. Tới rồi thời gian, vịt cung cặc cặc kêu bài đội trở về nhà, Cố Kiều thói quen tính mà đếm đến, thấy một con không ít Lúc này mới an tâm mà đi quan vòng môn. Nàng vịt con A, vừa lơ đãng liền biến thành đại vịt. Cố kiểu không lưng nhìn nhìn chung nó, nhịn không được nói, ngoan ngoãn ngủ ngủ A, tỉ tỉ ngày mai lại đem các ngươi thả ra, ngủ ngon lạc. Chỉ là đang muốn đóng lại vòng môn thời điểm, nàng dư quan quét tới rồi làm rơm dạ thượng một đạo bóng trắng, nàng không khỏi tập trung nhìn vào, tức khắc hưng phấn đến nhảy dựng lên. Ngao! Nay một hưng phấn, quên chính mình ngồi sổm thương phía dưới, đầu lập tức đánh vào thương bản thượng, khái ra một cái đại thanh bao. Ai ra, này như thế nào khái, chú ý một ít. Cố bà tử ở bên cạnh giếng rửa tay, vội vàng giảng đạo. Cố kiều xoa đỉnh đầu bao tử thương đế lui ra tới, hai con mắt nước mắt lưng tròng, rồi lại nhịn không được kích động, vội vàng hô, nãi nãi, vị sinh trứng lạp, sinh trứng lạp. Thật sự, cố bà tử cũng là cả kinh, vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Cố kiểu vội vàng cùng nàng cùng nhau đem đầu thăm tiến thương đế, hai người liền quan vịt cửa nhỏ tế làm một đống. Cố Kiều vội vội tay cho nàng chỉ nói, ngài xem, liền bên phải biên, trung gian nơi đó, có phải hay không trứng? Có phải hay không? Cố bà tử tập trung nhìn vào, làm rơm dạ thượng quả nhiên nằm một quả hình trứng lục sắc trứng. Nha, nãi nãi, bên này cũng có một quả. Cố Kiều lại hô. Hai tổ tôn ngồi xổm thương đế, gian nan mà nhìn phía vi toa, lúc này mới phát hiện, thế nhưng tổng cộng có tam cái trứng vịt. Ăn cơm, các ngươi đang làm gì đâu? Mai cô ở nhà bếp cửa hô. Đông một tiếng, cố kiều cùng cố bà tử quay đầu thời điểm, hai người đồng thời đụng phải thương bản. Tổ tôn hai cùng nhau che lại đầu, sau đó hai mặt nhìn nhau, theo sau không hẹn mà cùng ha ha nở nụ cười. Nha, này như thế nào đụng vào, tiểu tâm chút. Mai thị vội vàng hô. Cố bà tử cùng cố kiều lúc này mới từ thương đế lui ra tới, cố kiều càng là nhịn không được vui mừng muốn cùng nàng nương chia sẻ. Nương. việc sinh chứng, tam cái, tam cái đâu. Này không, mai thị cũng bước tiểu bước vội vã mà tới rồi nhìn cố kiều lại bồi mai thị nhìn một hồi chứng vịt mai thị cùng cố kiều rời khỏi tới thời điểm có cố bà tử từ bên nhắc nhở tốt xấu không có lại khái đến thương bảng ba người lúc này mới vui vui vẻ vẻ mà đi bên cạnh giếng múc nước rửa tay sau đó trở về nhà bếp hôm nay mai thị xào một cái cà tím nấu một cái lau bí đỏ cố kiều ăn đến thấm nước các nàng ra nhưng không có gì thực không nói tầm không nói quy củ cố kiều ăn cơm thời điểm nhịn không được hỏi ngại ngại vị trứng ở thương đế Chúng ta với không tới, đến làm cái gì công cụ đem trứng bái ra tới đâu. Nay còn không đơn giản, quay đầu lại lộng một cây cây gậy trúc, lại ở đỉnh dùng trúc điều chết một cái con câu, liền hảo bái trứng. Cố bà tử đáp. Nàng là trúc nghệ bệnh một phen hảo thủ, trong nhà dùng giò tre, cái soạn, soạn, kỳ hút rác, cái kỳ, phơi tịch. Chỉ cần là cùng cây trúc có quan hệ, toàn bộ đều đến từ chính cố bà tử này một đôi khéo tay. Mà cố kiểu phát hiện, không đơn thuần chỉ là nàng mãi mãi. Này trong thôn đại bộ phận nhân ra đều sẽ cửa này tay nghề. Cũng là, đều nghèo thành bộ dáng này, nếu là này đó dụng cụ còn phải bỏ tiền đi mua, kia còn như thế nào sống được đi xuống. Ai, đúng rồi nãy nãy, ngươi xem nhà chúng ta giữ vịt, liền chúng nó tiểu nhân kia một tháng yêu cầu qua lại đuổi. Sau lại lớn liền không cần phải xem vào, vịt lại sẽ chính mình tìm thực, uy đến bây giờ còn có thể sinh chứng. Này trong thôn như thế nào liền không có người khác mua vịt tới đi đâu. Cố kiểu đột nhiên nghi hoặc lên. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là vịt, huy gà, ngông nhân ra cũng không có. Cố bà tử nghe được lời này, không cấm cười, gắp một chiếc đũa cà tím phóng tới nàng trong chén. Như thế nào, này vấn đề đều không nghĩ ra. Cố kiểu những mày, giữa vịt trừ bỏ giai đoạn trước đầu nhập, hậu kỳ trên cơ bản không cần phải xem vào, vì... Nàng giọng nói đột nhiên tạm trụ, theo sau bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, giai đoạn trước đầu nhập. Nàng nhịn không được nói thầm, không phải mỗi nhà đều có kim châm. Khá vậy không đúng à? Mua vịt hoa 50 văn, hẳn là vẫn là có nhân ra có thể lấy ra tới à. Thì như tộc lao ra. Ăn cơm ăn cơm. Cố bà tử gõ gõ chén. Cố kiều lúc này mới túi đầu lùa cơm, nhưng là vẫn là nhịn không được cân nhắc. Cố bà tử thấy thế lắc lắc đầu, trong thôn cũng chỉ có chúng ta cùng bốn cô tổ là số lẻ hộ. Nhà khác chính là có cái này tiền bạc, cũng đến lưu trữ mua gạo thóc, bằng không quá không đến cái này mùa thu. Ngươi nhìn xem thầm chiêu, lần trước ăn 4 chén cơm. Thành niên nam tử lượng cơm ăn lớn hơn nữa, nhà người khắc tiền đều đến mua lương. Kiều tộc lao ra đâu? chương 72 náo nhiệt thu hoạch vụ thu, xin hy vọng, canh hai Tộc lao ra cho dù có tiền, cũng sẽ không mua, bằng không đại gia chiều hắn vay tiền mua lương, hắn là mượn vẫn là không mượn. Cố kiều bừng tỉnh đại ngộ, tộc lao đây là sợ lao hổ mượn dương, có mượn vô còn đâu. Đương nhiên, nay chỉ là trong đó một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân chính là, bọn họ cũng đến có nhà chúng ta xảo nhi vận khi à. Đến đi trong thành là có thể gặp phải bán vịt. Nhà chúng ta đuổi vịt thời điểm, ngoài ruộng còn không có loại lương, phương tiện vịt nhận lộ. Sau lại lại mua, vịt đã có thể không hảo quản lạc. Cố kiều gật đầu, không cấm cười trộm, nguyên lai dưỡng cái vịt còn muốn chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa đâu. Gà, ngỗng liền càng tốt giải thích, vịt này không cần phải xen vào đồ ăn, mọi người đều không dưỡng. Húng chi gà, ngỗng chính là một dưỡng, cũng là phiên năm sự tình. Cố kiều lúc này mới gật đầu, nga một tiếng. Đúng rồi, ngươi nuôi cá kia khối điển, bởi vì là lúa mùa, cho nên còn không có phóng điện thủy, nhưng quá 2 ngày khẳng định muốn phóng điện thủy mới hảo đánh quốc, ngươi nhìn xem việc này xử lý như thế nào." Cố bà tử triều Cố Kiều hỏi. "Nàng đây là lấy Cố Kiều đương đại nhân, cho nên mới không phải trực tiếp cấp Cố Kiều quyết định, mà là cùng nàng thương lượng, nghe nàng ý kiến." Cố Kiều cắn cắn chiếc đu đầu, việc này xác thật rất bối rối nàng. Nha nàng lúa sớm ngoài ruộng thủy đã sớm trước tiên bài phóng sạch sẽ. Làm như vậy mục đích ở chỗ xử điền bùn cứng đờ, người có thể vững vàng mà đứng ở điền bùn mặt trên, chân không đến mức lâm vào bùn chung lợi cho đồng ruộng thu hoạch cùng hạt về thương. Lại qua mấy ngày, lúa mùa điền thủy cũng nên thả, kia nàng cá nhưng làm sao bây giờ đâu? Có. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, nãi nãi, nhà của chúng ta để nhất khối ruộng lúa thu hoạch xong rồi, ta liền một lần nữa xúc thủy, sau đó đem cá dịch đến tân ngoài ruộng, thành sao? Có thể. Cố bà tử gật đầu. Nãi nãi. Ngài đều nghĩ kỹ rồi, còn cố ý khảo ta." Cố Kiều nhìn thấy Cố bà tử kia khí định thần nhàn bộ dáng, liền biết nàng sớm có tính toán. "Đây là chuyện của ngươi, tự nhiên muốn ngươi nhọc lòng." Cũng là. Cố Kiều cổ cổ má, cười cười, theo sau vùi đầu tiếp tục lùa cơm. Một nhà ba người vây quanh tiểu bàn ăn, đơn giản đồ ăn, lại cũng ăn được mùi ngon, vô cùng ấm áp. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Kiều ra ống khói liền dâng lên khói nhẹ, Mai thị thiêu một nồi to nước ấm, trong nồi nấu khoai lang đỏ sau đó ở mặt trên cháo thượng trưng thế trưng thế trưng màn thầu. đã phát một đêm màn thầu hấp hơi trắng trẻo mập mạp mạo nhiệt khí gọi người ngón trỏ đại động mai thị ở giỏ tre thượng phô một tầng màu trắng băng gạc sau đó đem trứng tốt màn thầu một đám tử trưng thế gỡ xuống phóng tới bên trong lại dùng băng gạc cái hảo tiếp theo mặt khác tìm một cái giỏ tre trang thượng nấu chín khoai lang đỏ ngày mới lượng mấy cái thôn dân liền tới tới rồi cố gia trong viện cố bà tử mấy ngày trước đây liền đem đánh cốc thùng đơn giản mà rửa sạch phơi khô còn đem nên bổ bao tải đều may vá một lần. nay đánh cốc thùng trình hình thang, giống một cái thuyền cứu nạn. cái đấy trang hai khối thô to phương mục chế thành vấn trưởng, lợi cho ở đồng ruộng đẩy kéo cùng đem đánh cốc thùng dựng đứng. cố kiều gia không nam đinh, cho nên trong thôn phái mấy người lại đây. trong đó một cái đại hán tiếp nhận cố bà tử trong tay viên mục, đem này nghiêng cắm ở đánh cốc thùng nội. sau đó mặt khác mấy người hỗ trợ đem đánh cốc thùng nâng lên, toàn bộ đánh cốc thùng liền phiên lại đây. chợt vừa thấy như là đem người nọ chế trụ giống nhau thật bằng không, người nọ chỉ là dùng viên một khiêng lên đánh cốc thùng mà thôi. Cứ như vậy, đại gia đem đánh cốc thùng khiêng tới rồi cố bà tử ra gần nhất một khối điền trung. Trong thôn có thể làm việc nhà nông người đều tới rồi, các nữ nhân cùng số ít nam nhân đều cầm nhà mình lưỡi hái. Cố Kiều cùng Mai Thị lập tức tiếp đón đại gia ăn bữa sáng. Nhìn đến bạch diện màn thầu cùng khoai lang đỏ, các thôn dân một đám đều ủng đi lên. Cố Kiều dứt khoát dùng phân phát phương thức, nữ nhân một cái màn thầu một cái khoai lang đỏ. Nam nhân tắt hai cái khoai lang đỏ một cái màn thầu, lập tức đem bữa sáng đã phát đi xuống. Đây là nhà các ngươi kia cái gì khoai lang đỏ sao? Ăn ngon thật. Ấn. Ăn ngon. Màn thầu cũng ăn ngon, ta nhiều ít năm không ăn qua này bạch diện màn thầu. Ngươi sao không nói ngươi quỷ chết đói đầu thai đâu? Đi đi đi. Không phải à, ta sao nhớ rõ tháng trước đi ngang qua nhà ngươi, nhà ngươi liền ở ăn màn thầu đâu? Ha ha ha ha. Chỉ một thoáng một mảnh cười vang. Ngươi trong thôn làm việc. Đại gia tụ làm một đống, giờ phút này lại có thể ăn đến nóng hổi chắc bụng thứ tốt, tự nhiên lời nói liền nhiều. Nhà này đại sự, việc nhỏ đều đến phiền với đại gia, lão bà tử này một trương mặt ra thật sự là không nhịn được, liền nợ gạo và mì tới, còn hy vọng các vị thúc bá thím không chê. Vất vả lắm, cố bà tử lập tức giảng đạo. Thẩm thẩm sao lại nói như vậy? Đoàn người lập tức lại khách sáo lên. Nhưng mặc kệ như thế nào, nghe được cố bà tử gạo và mì là nợ tới, lại thấy nàng ra như thế hào phóng. Đại gia làm khởi sống tới liền không chút nào hàm hồ. Một ít người phụ trách cắt lúa nước, chỉ thấy bọn họ con lưng, tay trái phản nắm lấy lúa cha, tay phải lười hai voi qua dùng sức một câu liền một đao lưu loát mà đem hạt thóc cắt xuống dưới, sau đó tay trái nhắc tới, liền đem hạt thóc phóng tới phía sau, mấy hoa hạt thóc đôi làm một chỗ. Có khác người phụ trách khuôn vác, đem cắt hảo trồng chất hạt thóc bế lên, sau đó chất đóng đến đánh cốc thùng bên cạnh. Hình vuông đánh cốc thùng tổng cộng 4 cái mặt, 4 con rác trong đó một mặt dùng cây gậy trúc khởi động màu trắng dèm chướng đối với hai chỉ dắt tắc phân biệt đứng hai cái tuổi trẻ lực trắng hán tử hai cái hán tử bế lên hạt thóc, đôi tay siết chặt lúa cha sau đó cao cao dơ lên ngay sau đó đột nhiên một chút đem đông lúa chụp đánh ở cốc thùng trên vách phát ra bằng một tiếng vang lớn cùng lúc đó có chút hạt ngũ cốc bắn bay đi ra ngoài đánh vào dèm trướng thượng lại rơi vào đánh cốc thùng trung nguyên lai dèm trướng là như vậy dùng cố kiều ở bên cạnh nhìn một màn này chỉ cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Chỉ thấy này hai cái hán tử ở chụp đánh xong hạt thóc ngáy mắt, đôi tay lại rất nhỏ run dậy một chút, càng tốt mà làm hạt ngũ cốc thoát ly với thùng nội, phòng ngừa ngũ cốc ở lại lần nữa rơ lên trung vững giải, sau đó lại tiếp theo cao cao rơ lên, tiếp tục chụp đánh, cho đến trong tay bông lúa đã hoàn toàn chụp đánh sạch sẽ, mới đưa dơm dạ ném tới một bên, bế lên bên cạnh hạt thóc tiếp tục chụp đánh. Như thế vòng đi vòng lại, đại gia phân công hợp tác người nhiều lực lượng đại chỉ chốc lát sau liền thu hoạch non nửa khối điển. Cố bà tử cùng Mai Thị cũng không nhàn rỗi. Mai Thị phụ trách khuân vác hạt thóc, cố bà tử tắt một người phụ trách gói rơm dạ. rơm dạ có thể dùng để trải dương chiếu, chữa phân bón, làm thức ăn chăn nuôi từ từ, tác dụng nhưng nhiều, cho nên này đó rơm dạ đều là muốn bó hảo, sau đó chọn đến nhà bọn họ bên cạnh hoang trong đất trồng chất lên. Chỉ thấy cố bà tử đem đã chụp đánh tuốt hạt sau rơm dạ về tập lên, ước chừng một ôm như vậy nhiều thời điểm. Liền từ giữa rút ra mấy cây dâm dạng, theo tay như vậy một vòng, đem bông lúa kia đầu vững vàng chắt trụ, sau đó nhắc tới tới đứng ở ngoài ruộng. Nàng tay chân lenh lẹ, không lâu sau là có thể chát hảo dâm dạng, thẳng truy bọn đại hán chụp đánh hạt thóc tốc độ. Cũng may ngoài ruộng không ngừng một cái đánh cốc thùng, trừ bỏ các nàng ra, cố nhân ra cùng cố tinh ra đánh cốc thùng đều chuyển đến. Trong lúc nhất thời ngoài ruộng tất cả đều là lách cách lang cang tiếng vang, hết sức náo nhiệt. Mà cô xảo nhi bọn họ này đó tiểu hài nhi cũng không nhàn Cô xảo nhi mang theo trong thôn tiểu nha đầu nhóm đi theo đại nhân phía sau nhặt bông lúa, cố lăng tắc mang theo nam hải nhi nhóm rút lúa cọc, bắt cá trạch cùng chảo lương. Một cái thu hoạch vụ thu, đại gia như là ăn tết dường như, náo nhiệt phi phạm. Phóng nhãn nhìn lại, trong thôn nam nữ già trẻ đều xuất động, ở Thái Dương Hạ, ở ánh vàng rực rỡ mà ngoài ruộng, ở gió ấm trung, một đám cười ha hả, nhiệt tình mười phần, nói không nên lời sung sướng, rất xa là có thể nghe được hoàn thanh tiếng ngữ. Cố kiều ngồi dậy. Nghe hạt thóc phức tạp bùn đất hương thơm, chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Ở như vậy hoan thanh tiếu ngữ chung, nàng thấy được tương lai sinh hy vọng. Nhật tử, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. chương 73 cá sọt tặng người, phơi cốc việc, canh ba. Giữa trưa thời điểm, Mai Thị trước tiên nửa canh giờ trở về nấu khoai lang đỏ, lại trưng bạch diện màn đầu xứng vui cố bà tử ướp dưa chuột, cộng thêm lao bí đỏ canh, đại gia nguyên lành mà giải quyết cơm trưa, sau đó tiếp tục bắt đầu làm việc Cố bà tử sớm tại phân điền thời điểm liền cố ý mà đem tự cày ruộng lưu tại ly thôn gần nhất địa phương, như vậy điền thổ ai đến gần cũng tương đối phương tiện quản lý. Nay ưu thế ở thu hoạch lúa nước thời điểm lập tức liền hiện, hiện ra. Ngay nay bận rộn xuống dưới, mọi người lăng là tập thể xuất động, đuổi ở trời tối phía trước đem nhà nàng tam khối ruộng nước 6 mẫu đất trưởng thành sớm lúa cấp thu xong rồi. Cơm chiều cố bà tử đã có thể không rảnh lo bọn họ, rốt cuộc trong nhà mua tới gạo và mì liền một chút, nếu không có khoai lang đỏ trống. Đều không đủ ăn hai đốn Nhưng là cố tiểu cố y cấp các thôn dân Mỗi một hộ nhà cầm hai cái sinh khoai lang đỏ Cũng hứa hẹn sang năm đem khoai lang đỏ Mẩm phân ra tới Giáo đại ra cùng nhau loại khoai lang đỏ Cái này, mọi người tâm hoa nộ phóng Một đám liền tính không ăn thượng cơm chiều Kia trong lòng cũng là mỹ tư tư Cố lăng bên này tóm được không ít cá chạch Hắn dẫn theo cá sọt cỏ tới cỏ lui Mà đi tới cố kiểu bên cạnh Sau đó biệt nữ mà đem cá sọt đưa qua Nói, cái này cho ngươi Cố Kiều vừa mới tiến đi mọi người, quay đầu lại liền nhìn đến hắn cá sọt, không cấm ngạc nhiên, ngươi cho ta làm gì? Chính mình lấy về đi ăn đi. Cho ngươi ngươi liền thu. Cố Lăng trực tiếp đem cá sọt nhét vào nàng trong lòng ngực, còn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đúng lý hợp tình mà giảng đạo. Được, rồi, ngươi đều nhận lấy ta cá sọt, quay đầu lại nhà ngươi vứt cá thời điểm nhớ rõ kêu lên ta. Nói xong hắn nhanh như chớp như chạy. Hắc! Cố Kiều nhìn hắn bóng dáng, tức khắc cười. Hóa ra cố tiểu thiếu ra đây là cường mua cường bán, muốn dùng này cá sọt cá trạch đổi hắn đi theo chính mình vất cá cơ hội đâu. Người này liền sẽ không hảo hảo nói chuyện sao. Liền túi đầu cũng không chịu, thật đúng là hắn cố tiểu thiếu ra diễn xuất, quả nhiên là tộc lao tẳng tôn A. Sao nhi tỷ, ta có thể nhìn xem ngươi cá trạch sao. Cố hiểu lại thấu lại đây. Cái này thẹn thùng xinh đẹp tiểu cô nương, từ lần trước nói muốn tìm chính mình chơi sau, vẫn luôn không có xuất hiện, chưa từng tưởng hôm nay lại theo chính mình một ngày giống như cái cái đuôi nhỏ. thấy nàng nháy xinh đẹp đơn phượng nhãn nhìn chính mình, cố kiều nào còn có thể nói không? lập tức đem cá sọt đưa qua, nhã, cho ngươi. Xào nhi, mau tới giúp ta đem này hạt kê mở ra. cố bà tử ở trong sân đeo. ai, tới. cố kiều lập tức xoay người liền phải đi hỗ trợ. ai biết tiểu cô nương một phen túm chặt cố kiều vào áo, mắt trông mong mà nhìn nàng, sợ hãi hỏi, xảo nhi tỷ, ngươi có thể đem này cá sọt tặng cho ta sao? Này cá sọt làm tốt lắm tinh xảo, cá trạch ta có thể đảo ra tới trả lại ngươi. Cố Kiều có chút kinh ngạc, theo sau ngó mắt nàng ôm vào trong ngực cá sọt, tức khắc bật cười, đây là lấy gửi bỏ ngọc. mua cái gì châu? tiểu cô nương ngẩng đầu, biểu tình càng thêm đáng yêu. Cố Kiều nhịn không được nắm nắm nàng sừng dễ bẹn, hảo, cá trạch không cần cho ta, toàn cho ngươi, ngươi thích liền cầm đi đi a. này, này ta không thể muốn. tiểu cô nương mặt nháy mắt đỏ lên, cho ngươi ngươi liền cầm. Cố Kiều thuận tay nhéo nhéo nàng hồng nhạt khuôn mặt nhỏ. Không có biện pháp, nàng tuy rằng muốn ăn cá trạch, nhưng là đối xinh đẹp tiểu cô nương không hề sức chống cự a. Nếu là chính mình có như vậy cái muội muội thì tốt rồi, nàng thầm nghĩ. Nói xong lời nói sau, nàng lập tức xoay người trở về nhà mình sân, mà viện muôn ngoại, Cố Hiểu ôm cá sọn, trên mặt dạng mây đỏ thật lâu lui tán không đi. Mà tay nàng cũng càng thêm dùng sức mà ôm chặt cá sọn. Nàng tựa hồ là ngây người, qua hồi lâu mới xoay người rời đi mà từ đầu tới đuôi cá sọt đều bị nàng bảo bối giường như gắt gao mà ôm vào trong ngực. Đây là bận rộn một ngày, cũng chú định là mỏi mệt một ngày. Chờ đem thu hoạch hạt thóc tùy tiện lột ra sau, cố kiều một nhà đơn giản mà ăn mì sợi, tổ tôn hai người cũng mai thị liền ngồi ở trong viện, liền trăng dằm nhạt mèo anh trăng, nhìn trong viện chất đống lương thực ngây ngốc bật cười. đã lâu không có nhìn đến xếp thành sơn dường như lương thực, ta này trong lòng cũng đã lâu không có như vậy kiên định. cố bà tự nhịn không được cảm khái, cũng không phải là. Liền tính lại khổ lại mệt, nhìn đến chúng nó, ta đều không cảm thấy. Mai Thị cảm xúc đặc biệt thâm. Năm nay nàng có thể nói là loại lương quân chủ lực, cố bà tử chân xảy ra chuyện sau, chính là nàng khiêng lên trong nhà việc nhà nông gánh nặng. Vất vả ngươi, Mai Cô. Cố bà tử rõ ràng mà giảng đạo. Nương, người một nhà, ngại như thế nào nói như vậy? Cố bà tử thở dài, vỗ vỗ tay nàng, ta nói chính là thiệt tình lời nói. Ngươi thất thúc, còn có ngươi kêu cứu mình. Hôm nay lại mang theo bọn nhỏ tới hỗ trợ, người quá nhiều ta cũng chưa cố thượng, chờ thu giao lương về đến nhà, mới phát hiện bọn họ thế nhưng lén lút đi rồi, bọn họ giúp chúng ta nhiều như vậy, ta này trong lòng. Cố bà tử nói lên mai sùng lĩnh cùng mai hoán thành trong lòng liền nhịn không được cảm kích, mai thị tự nhiên cũng là. Ai nha, nương, mãi mãi, chờ ta vớt cá, quay đầu lại liền đi hiếu kính cứu cứu, ngoại thúc tổ thành không. Cố kêu một người vãn trụ một con cánh tay, ngửa đầu nhìn nàng hai người giảng đạo là đến hảo hảo hiếu kính ngươi ngoại thúc tổ còn có cứu cứu, ta xem nếu không khiến cho ngươi cho ngươi cứu cứu làm con dâu được không. Mãi mãi, cố kiểu vô ngữ, này đều có thể xả đến nam cưới nữ gả thượng. Ta xem chấp thứ liền không tồi, xảo nhi nhưng đừng thẹn thùng. Mai thị cũng đi theo chỗ lẫn. Cố kiều lập tức buông lòng ra hai người tay, cảm thấy chuyện này cần thiết đến luận rõ ràng, bằng không ngày nào đó bị định ra việc hôn nhân đều có khả năng. Mãi mãi, nương, ta không thẹn thùng. Đầu tiên. Ta bây giờ còn nhỏ, tiếp theo, ta đối hai vị biểu ca đều không có bất luận cái gì ý tưởng, hai người đừng lại nói việc này thành sao. Không phải nói cổ nhân bảo thủ sao. Như thế nào đến nàng nương cùng mãi nãi nơi này, nói đến nàng hôn sự không hề kiêng dè đâu. Cố bà tử cùng Mai Thị Tựa Hồ không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp, hai người ngẩn người, theo sau cố bà tử dẫn đầu phản ứng lại đây, vẫn là cái hài tử a. Cố kiểu, đúng đúng đúng, bảo bảo chỉ là cái hài tử co như nàng là cái hài từ đi, nhưng ngàn vạn đừng đem nàng đứa nhỏ này đẩy mạnh hôn nhân phân mộ, bằng không nàng thật sự quá khó khăn, quá khó khăn. Nghĩ đến đây, nàng ở trong lòng chảy xuống hai điều rong biển nước mắt. Nay một đêm, ba người ở mệt mỏi chung nặng ngơi ngủ. Ngày hôm sau vừa tỉnh tới, cố bà từ chuyện thứ nhất chính là đi ngoài ruộng đem rơm dạ trọn đến nhà nàng nhà ở bên cạnh hoang trong đất tới. Kia hoang trong đất dài quá một cây sam thụ, vừa lúc dễ bề đôi rơm dạ. Rơm rạ vây quanh sam thụ, một tầng tầng chồng đi lên liền hình thành một cái cao cao đóng cỏ khô, chờ đến phải dùng thảo thời điểm, trực tiếp từ phía trên đem thảo xả ra tới là được. chờ dọn xong dương dạng, thái dương cũng ra tới, xương sớm tan đi, xương sớm phơi khô, nên phơi quốc, phơi tịch phô trên mặt đất, phi thường chiếm địa phương, cho nên cố kiều gia hà thóc có một bộ phận còn phải vận đến nhà người khác trong viện đi phơi. nhiều như vậy hà thóc, cũng không có thượng xương, nếu là thiếu cái một thăng hai thăng cũng sẽ không có người phát hiện. chính là muốn cho đại gia hỗ trợ. Nhất cơ sở tín nhiệm nhất định phải phải cho Loại chuyện này tránh không được Chỉ có thể xem cá nhân tự giác Mai thị ngươi đi quét hạt kê thời điểm Đừng từng nhà Trình tự hơi chút quái dày một chút Như vậy hẳn là có thể tránh cho một ít Cố bà tử chỉ có thể nói như thế nói Quét hạt kê chính là dùng cái chổi nhẹ nhàng Mà quát quét hạt kê Đem đánh cốc khi lẫn vào trong đó Đông lúa cùng cỏ dại quét ra tới sao nhi ngươi cùng ngươi nương cùng nhau Đem cái kia cầm Cố bà tử lại nói Đông lúa cùng cỏ dại quét thành một đống sau, yêu cầu dùng cái kỳ đem trong đó hạt ngũ cốc si ra tới, đây là cái kỹ xảo sống, cố kiều đi, phỏng trừng là nàng quét hạt kê, mai thị xi si cốc. Mà này đâu, cố bà tử đem hai người an bài hảo, chính mình cầm phơi cốc bá, phụ trách phơi hạt kê. Đây là nhất vất vả việc, muốn thừa dịp Thái Dương chiếu xạ qua lại phơi hạt kê, như vậy hạt kê mới có thể càng mau mà làm thấu. Cố kiều lúc này mới minh bạch, hôm qua thu hoạch mới là cái bắt đầu, này càng nhiều càng tế việc đều ở phía sau đâu chương bảy mươi tư phong bá tuyển mễ, cố lăng khinh người canh bốn cố kiều một nhà vận khí tốt phơi lương thời điểm mấy ngày liền đều là đại thái dương này tỉnh các nàng không ý chuyện thí dụ như thu lương mỗi ngày hạt thóc dọn dẹp phơi xong sau đợi cho thái dương lạc sờ núi các nàng chỉ yêu cầu đem phơi tịch lương thực dùng phơi cốc bá đẩy làm một đống lại đem phơi tịch quay lại đây cái ở mặt trên là được làm như vậy mục đích ở chỗ phòng ẩm bởi vì ban đêm nhiệt độ không khí thấp Ngũ cốc nếu không đắp lên phơi tịch, mặt ngoài dễ dàng ngưng tụ sương sớm. Nếu là gặp được thời tiết có biến, còn phải đem hạt thóc toàn bộ thu vào bao tải bối đến kho lúa đi, này qua lại trang túi, khuôn bác mới là nhất làm người đau đầu sự tình, cũng may thời tiết hảo tiết kiệm này một phân đoạn. Chờ đến lương thực đều phơi hảo sau, còn cần dùng phong bá lại một lần đem hạt thóc cùng cỏ dại, không cốc sát chóc, này một đạo chỉnh tự làm việc xưng là tuyển mễ. Tuyển mễ chính là đem no đủ hạt ngũ cốc cùng khô khát, vỏ này liền yêu cầu mượn dùng phong bá. Phong bá là một loại truyền thống nông cụ, ước chừng thành niên nam tử cao, một mặt là tròn trịa khoang bụng, nội chí diêu phiến, một chỗ khác còn lại là cái hình vuông xuất khẩu, bụng hạ thiết có một chiếc một sau hai cái sai khai vị trí xuống phía dưới xuất khẩu. Phong bá nội chí mục chất phiến phiến, dùng gang làm trục, dùng tay cầm động liền có thể chung gió, tiến hành tuyển mễ cùng thổi mễ. Cố kiều chờ một chúng tiểu bằng hữu đối với tay cầm phong bá đều phi thường cảm thấy hứng thú, một đám tranh đoạt lay động bắt tay như là phát hiện cái gì mới lạ ngoạn ý nhi. Từ cố kiều tặng cố hiểu cá so sau, này tiểu cô nương liền nhút nhát sợ sệt mà đi theo nàng phía sau, nghiệm nhiên thành nàng cái đuôi nhỏ. Nhìn đến tiểu cô nương trong mắt tất cả đều là khát vọng, cố kiều lập tức quan tâm hỏi nàng, ngươi cũng tưởng diêu sao? Lúc này đúng là cố lăng ở diêu phong bá, nho nhỏ người, như là muốn cô ý khoe khoang chính mình nam tử hán đại trượng phu sức lực dường như, đem bắt tay diêu đến bay nhanh. Bởi vì sức gió mạnh thêm Không cốc sắc cùng tế rơm dạo phi đến lại cao lại xa, đều bay ra cái sọt phàm vi, mà no đủ thô tráng hạt ngũ cốc tắc từ dưới khẩu sôi nổi rơi xuống. Xôn sao, nguyên bản ưu khuyết đúc kết hạt thóc, lập tức bị phong bá dễ như chở bàn tay mà chia làm hai đôi. Hoa! Cố lăng thật là lợi hại. Bên cạnh tiểu đồng bọn dùng sức vỗ tay, cố lăng trên mặt càng thêm đắc ý chi sắc. Nhẹ điểm nhi, đồ vật đều đi ra ngoài. Như vậy được không, làm chúng ta cố hiểu tới thử một lần. Cố kiều nắm cố hiểu đi tới cố lăng bên cạnh, cố lăng chính diêu đến vui vẻ, bị cố kiều đánh gây không nói, còn bị nàng nói hắn diêu đến không tốt, lập tức không vui mà như mày, đột nhiên dùng sức diêu một chút, sau đó buông ra tay giảng đạo, tới a, này ai a, lợi hại như vậy ngươi tới a, hắn không muốn củng cố kiều xé rách da mặt, cho nên đem tức giận phát tiết tới rồi cố hiểu trên người, cố hiểu khuôn mặt nhỏ lập tức trương đến đỏ bừng, vốn là nhát gan cô nương, trong mắt tức khát xúc nước mắt, mà bị cố lăng buông ra bắt tay. Giờ phút này chính theo quán tính ở bay nhanh xoay quanh. Nhanh như vậy tốc độ, căn bản không hào bắt lấy, cố lăng rõ ràng chính là cố ý. Cố lăng, cố kiểu chừng mắt nhìn cố lăng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy này tiểu hài nhi thiếu chịu, nàng lập tức liền muốn vươn tay đi thế cố hiểu bắt lấy bắt tay. Không nghĩ tới cố hiểu tuy rằng nhắc gan, tính tình lại rất quật cường, thế nhưng trước cố kiểu một bước, ở cố lăng châm chọc ánh mắt giữa vươn tay đi. Nhưng nàng thủ đoạn tinh tế, lại không có gì sức lực, căn bản chảo không được còn bị chuyển động bắt tay đánh tới tay. T. Nàng lập tức thu hồi tay, mu bàn tay đã là biến hồng, mà hốc mắt nước mắt cũng rốt cuộc nhịn không được, lập tức liền rớt xuống dưới. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ha ha ha. Cố lăng châm chọc ra tiếng. Ha ha ha ha. Bên cạnh mặt khác tiểu hải tử cũng đi theo cười vang lên. Tiểu cô nương nơi nào chịu được mọi người trào phúng, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi. Sắc mặt càng là hồng đến lấy máu, tức khắc quay đầu liền chạy. Cố hiểu. Cố kiểu vội vàng hô, ngay sau đó quay đầu trừng mắt nhìn cố lăng liếc mắt một cái, khi dễ một cái tiểu cô nương, đây là bản lĩnh của ngươi. Nói xong nàng xoay người liền truy cố hiểu đi. Nhưng cố hiểu người tiểu tốc độ lại không chậm, cùng con thỏ dường như, đã sớm chạy trốn không có bóng người. Cố kiểu không tìm được người, liền đi nhà nàng, vừa hỏi, tiểu cô nương thế nhưng còn không có về nhà. Cái này nàng nhưng luôn uống, lập tức đem sự tình ngọn nguồn nói cho cố nhân vợ chồng, ba người vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, cố hiểu mẫu thân bành thị cùng cố kiểu rốt cuộc ở bờ sông tìm được rồi cố hiểu. Tiểu cô nương trong tay cầm một cây cánh liễu, chính đột nhiên chịu bên cạnh bùi cỏ, một chút lại một chút, như là ở phát tiết. Cố kiểu xa xa nhìn, không khỏi những mày. Hiểu hiểu. Bành thị cao giọng hô. Nghe được nhà mình mẫu thân thanh âm, cố hiểu lập tức ném cánh liễu, sau đó con các nàng lao nước mắt, lúc này mới xoay người lại. Bành thị cùng cố kiểu thực đi mau đến nàng trước mặt. ai ra? Ta ngoan hiểu hiểu, đây là làm sao vậy? Bành thị thấy nàng hốc mắt đỏ lên, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Cố hiểu lại cúi đầu, phản phất một con chân kinh, đáng thương con thỏ, chỉ thanh âm sợ hãi mà trả lời, nương, xảo nhi tỷ, ta không có việc gì. Nói còn tránh thoát bành thị ôm ấp, cho cố kiểu một cái mỉm cười. Nay bài trừ tới miễn cưỡng ý cười càng thêm lệnh nhân tâm đau, sẽ chỉ làm người cảm thấy đứa nhỏ này quá mức săn sóc hiểu chuyện. Cố kiểu tâm tình có chút phức tạp không có việc gì liền hảo, cố lăng vốn chính là tiểu ba vương, ta không nên khi đó kêu ngươi đi ra ngoài, hắn vốn là đối ta phát hỏa, kết quả hôm nay việc này là ta suy xét không chu toàn, ta hướng ngươi xin lỗi, cố kiều chân thành tha thiết mà xin lỗi, nàng nguyên tưởng nói là làm cố lăng cấp cố hiểu xin lỗi, nhưng cố lăng kia tính tình liền tính nàng có thể nghĩ đến phương pháp, tỷ như nói dùng bất cá sự tình uy hiếp cố lăng làm hắn cấp cố hiểu xin lỗi, hắn khả năng cuối cùng sẽ khuất phục. Nhưng liền sợ xin lỗi sau hắn ngược lại sẽ đối cố hiểu ghi hận trong lòng, liền cùng hôm nay việc này giống nhau, cuối cùng bị thương tổn sẽ chỉ là cố hiểu, nàng không thể xính loại này nhất thời trí dũng. Không trách xảo nhi tỷ tỷ là ta chính mình sức lực tiểu. Cố hiểu nhược nhược mà đáp. Cố kiểu cũng không biết nên nói cái gì nữa. banh thị lại đã mở miệng, xảo nhi ngươi đi trước thu hạt kê đi, ta mang hiểu hiểu về nhà chính là. Bất quá là tiểu hài nhi giàn chơi đùa, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Nếu đại nhân đều như vậy mở miệng, cố kiều lại thật vội, liền không hề trì hoãn, lập tức chạy về ra. Nàng trở về thời điểm, người khởi sướng cố lăng đã sớm về nhà ăn cơm chiều đi, cố kiều không cấm thở dài. Hiểu hiểu không có việc gì đi. Cố bà tử đang cùng mai thị một đạo đem si tốt hạt ngũ cốc trắng túi, thấy nàng trở về không cấm hỏi. Không có việc gì. Cố kiều đơn giản mà trở về, sau đó chạy nhanh qua đi hỗ trợ dùng gáo múc hạt thóc. Ba người đồng tâm hiệp lực. Rốt cuộc ở trời tối phía trước đem hạt thóc toàn bộ sàng chọn xong, cũng trang nhập bao tải chung bó hảo. Ngày mai sáng sớm ta liền đi La ra Thôn tìm người La Thúc, làm hắn lôi kéo xe bỏ lại đây. Cố bà tử giảng đạo, theo sau quay đầu nhìn trong viện đôi chín túi hạt thóc, lại nói, nơi này đánh giá có thể có 12 thạch tả hữu, chỉ sợ xe bỏ đạt được kéo hai tranh. Ta cùng La Thúc nói tốt, hắn nói xem nhà của chúng ta lương thực có bao nhiêu, không được khiến cho hắn tam ca cùng nhau kéo xe bỏ lại đây, hai người một đạo vào thành. Cố Kiều trả lời: "Kia hóa ra hảo, một chuyên toàn bộ giải quyết, bất việc." Cố Bà Tử gật đầu. "Cứ như vậy, ngày hôm sau sáng sớm, Cố Bà Tử liền đi La Gia thôn, thỉnh La thị huynh đệ hai người lại đây." Chương 75: dưỡng heo đại kế, tích thiện nhà, canh một. Cố Kiều ra bó tốt chín chỉ bao tải toàn bộ trang thượng xe bò, sau đó Cố Bà Tử cùng Cố Kiều theo xe bò cùng nhau vào thành. Cố Bà Tử ra hạt thóc đều đã tỉ mỉ sàng chọn quá, tiệm lương lão bản nhìn đến hạt no đủ không cấm thập phần vừa lòng, lập tức dựa theo phía trước ước định tượng xưng, theo sau kết toán. Nay một kết toán xuống dưới, 12 thạch hạt thóc, cũng bất quá mới 2 lượng 7 đồng bạc. Cố Kiều nhìn đến cố bà tử trong lòng bàn tay nhỏ vụ bạc, tức khác có loại thật sâu mà thất bại cảm. Tuy rằng đã sớm tính hảo này một bút chướng, cũng thật nhìn đến một năm vất vả lao động mới bất quá lúc trước đương kim châm tiền bạc, lại nghĩ đến những cái đó tiền bạc căn bản không đủ dùng, nàng này trong lòng liền phi thường hụt hẫng. Lại còn có muốn còn mai hoán thành 100 văn tiền, như vậy xuống dưới lại mất đi một ít. Nãi mãi Ngài Kim Trâm, chúng ta năm nay chuộc không trở lại. Đây là cố kiểu nhất để ý sự tình. Đứa nhỏng đốc, kỳ thật ta liền không nghĩ tới chuộc lại tới, sở dĩ lựa chọn sống đương, bất quá là lưu cái niệm tưởng mà thôi. Cố bà tử an ủi cố kiểu nói. Người A, dù sao cũng phải có cái niệm tưởng, vạn nhất ngày nào đó có thể chuộc lại tới đâu. Đúng hay không? Rốt cuộc đó là lão nhân để lại cho nàng đồ vật. Đi thôi, chúng ta cắt điểm như thịt, đánh chút dầu vừng về nhà đi. Đừng không vui, người đến như vậy tưởng, chúng ta năm nay thu hoạch vụ thu về sau, lương thực liền không cần lại tiêu tiền mua, như vậy dư lại tiền không phải có thể lưu làm hắn dùng sao. Đối Nga, không cần mua lương. Cố kiểu lập tức hưng phấn lên. Phải biết rằng năm trước 6 văn tiền một cân gạo trắng, đây chính là các nàng gia chi ra đầu to, hiện giờ không cần mua gạo thóc, này tiền liền tỉnh ra tới. Mẹ mãi, mãi, chúng ta có thể hay không mua heo a? Uy heo. Cố Kiều một lòng nhớ thương nàng dưỡng heo nghiệp lớn. Dưỡng heo. Cố bà tử nhưng thật ra không nghĩ tới việc này, gần nhất phía trước trên tay không có tiền, thứ hai heo ăn quá nhiều, dưỡng heo cũng là yêu cầu đại thành buồn. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng trả lời Cố Kiều nói, ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra có thể suy xét, bất quá chờ thêm xong năm sau chúng ta lại dưỡng heo đi, đầu xuân chợ thượng mới có heo con bán. Nghe được Cố bà tử nói như vậy, Cố Kiều trong lòng liền để lại ý, theo sau tổ tôn hai đi dạo chợ, đơn giản mà thêm vào một ít đồ vật sau, liền cùng La Gia huynh đệ ở cửa thành tập hợp, một đạo hội thôn. Trên đường, Cố Kiều cố ý hỏi thăm Thẩm Chiêu ra sự tình, Cố bà tử dứt khoát nói thẳng ra Thẩm Chiêu cứu nàng ngon nguồn. Kia Hải tử thiện tâm, nếu là có khả năng, hai vị chất nhi lần sau thấy hắn bị đánh chửi, còn thỉnh giúp đỡ một vài, ta lão bà tử tại đây cảm tạ. Bất quá này nhận hắn làm con nuôi sự tình, còn thỉnh hai vị bảo mật Ta bộ xương già này, đảo không sợ kia La Hồng, liền sợ La Hồng tìm Thẩm Chiêu xì hơi, ta đây liền tội lỗi. Cố bà tử đều bị khẩn thiết mà giảng đạo. Nghe được Thẩm Chiêu còn tuổi nhỏ liền dám cùng nhìn chung ác đấu, còn cứu cố bà tử một mạng, la thị hai huynh đệ lập tức đối đứa nhỏ này có ấn tượng tốt. Hùng chi này hai huynh đệ đều là cổ đạo tâm sự người, trước kia gặp được La Hồng đánh người liền từng nói qua hắn, chỉ là hai nhà trụ đến quá xa chút, cũng khoảng không bao nhiêu, hơn nữa quá mức can thiệp. La Hồng ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm quất kia chất nhì chất nữ, cho nên sau lại liền không quá quảng. Hiện giờ nếu đến thím giao phó, nhất định phải coi chừng một vài. La Khánh lập tức ứng hạ. Vậy cảm ơn nhị vị. Cố bà tử mang ơn đội nghĩa. Cố Kiều cũng đối La Gia huynh đệ lau mắt mà nhìn. Trên thực tế, từ lần đầu tiên gặp mặt La Khánh trở khách các nàng bắt đầu, La Gia liền giúp các nàng ra rất nhiều. Nay trong đó tuy rằng có giao dịch thành phần ở, nhưng càng có tình cảm, Cố Kiều lặng lẽ ghi tạc trong lòng thầm nghĩ năm sau loại khoai lang đỏ nhất định phải phân một ít đặng cho bọn hắn. Chờ đến cửa thôn cáo biệt thời điểm, La Khánh thấy cố bà tử cùng cố kiểu hạ xe bỏ sau trên xe còn dư lại một cái bố bao, không cấm hướng về phía các nàng bóng dáng hô, thiểm, lạc đồ vật. Cố bà tử quay đầu, cười nói, đó là cho các ngươi hai huynh đệ, hôm nay đã tạ. Chờ Tân Mễ nghiền ra tới sau, nhà của chúng ta lập tức liền đem đầu năm cải ruộng nói tốt gạo cho các ngươi ra đưa đi. Nói cũng không làm dừng lại. Vác rổ dắt cố kiểu liền đi rồi La Khánh mở ra túi vừa thấy Lại là một tiểu túi hạt thóc Bên trong còn nằm nhị, 30 cái trứng vịt Hạt thóc chỉ là vì phòng ngừa trứng vịt đâm thoái mà thôi Quan trọng nhất chính là trứng vịt trừ bỏ trứng vịt ở ngoài Mặt khác còn có một túi bột mì Ước chừng hai cân trọng Này La Khánh không cấm nhìn về phía chính mình ca ca La lão tam quay đầu nhìn phía cố bà tử đi xa bóng dáng Không cấm thở dài Này cố thí một nhà cũng là khách khí Rõ ràng nói tốt chỉ là giúp nàng ra kéo lương vào thành, không hưởng cái gì công phu, nàng rồi lại cho trứng vịt, lại cho bột mì. Đúng vậy, tựa như ta lần đầu tiên kéo các nàng vào thành giống nhau, trở về thời điểm nàng cũng là lặng lẽ tác đồ vật. La Khánh nói tiếp, cho nên hắn đối cố bà tử ấn tượng khắc sâu. Đây cũng là cha lúc trước đáp ứng giúp nàng ra cày ruộng một nguyên nhân. Nhân ra như vậy, hào phóng, ổn thỏa lại chú đáo, cùng nhà chúng ta giống nhau, là tích thiện nhà, giúp nàng cày ruộng cũng coi như là kết giao một đoạn thiện duyên về sau nhưng nhiều lùi tới la khánh nghe vậy gật gật đầu hai huynh đệ tuệ không hề tán gẫu vội vàng lưu trở về nhà mà này đâu cố bà tử về đến nhà sau trước tìm cái ẩn nấp địa phương đem nàng bạc tàng hảo rốt cuộc toàn thôn đều biết các nàng ra bán lương liền sợ chiêu tặc. cố kiều sáng sớm liền ra cửa tối hôm qua trứng vịt còn không có tới kỳ đảo lập tức ngồi sổm thương đế đảo trứng vịt đi từ nàng phát hiện vịt bắt đầu đẻ trứng sau Nàng mỗi ngày liền nhiều hạng nhất công tác, đào trứng vịt. Trong nhà tổng cộng dưỡng 17 chỉ vịt, chỉ có 9 chỉ là mẫu vịt, đều đã lục tục bắt đầu đẻ trứng, từ ban đầu mỗi ngày 8 cái trứng vịt, đến bây giờ mỗi ngày 8, 9 cái trứng vịt. Mấy ngày hôm trước trứng vịt toàn bộ đều đưa cho La Gia huynh đệ, cố kiểu có chút đau lòng, nhưng cũng biết La Gia huynh đệ giúp nhà mình rất nhiều, không thể không đưa. Giờ phút này móc ra 9 cái trứng vịt, xác định đều là chính mình, nàng trong lòng nói không nên lời vui vẻ. Đem móc ra tới trứng vịt thật cẩn thận mà phong tới cái làn, nàng lúc này mới xoay người đi nhà bếp. Ta đang lo đêm nay ăn cái gì đâu, chúng ta liền dùng mới vừa luyện mỡ heo xảo cái trứng vịt thế nào. Mai thị tươi cười đầy mặt giảng đạo. Tuy rằng thiết thịt lọc dầu lộng một thân pháo hoa, nhưng như vậy bận rộn lại làm nàng lần cảm kiên định. Chóc mũi du hương vị, ý nghĩa ấm no thậm chí là mỹ vị, làm nàng cả người tràn ngập sự không song kính. Được rồi, nương, ta tới đánh trứng đánh mấy cái. Ba cái đi một người một cái đúng rồi thêm chút nhi hành đoạn cùng nhau đánh được rồi cố kiều lập tức từ tủ chén lấy một con chén gốm sau đó nhặt tam cái trứng vịt phóng tới ngăn tủ thượng đem trứng đối với chén duyên gõ gõ chờ vỏ trứng nứt ra phồng sau nhắm ngay chén đôi tay dùng sức một phần liền đem trứng đánh tới trong chén mới mẻ trứng vịt lòng đỏ trứng dán chắc rớt đến trong chén đều không tiêu tan hơn nữa lòng trắng trứng phi thường sáng trong nhìn qua khiến cho người phi thường vui mừng cố kiều khẽ miệng nhịn không được tiểu lên còn hừ nổi lên ca. Nàng theo thứ tự đem 3 cái trưng đánh tiến trong chén, theo sau lại lấy một đôi chiếc đũa theo một phương hướng bắt đầu dùng sức đánh trứng. Chiếc đũa đụng tới chén duyên, lên ken len ken rung động, thanh âm này cùng trong phòng bếp tuổi lửa đùng, lọc dầu tư tư thanh âm đàn chéo dung hợp, lệnh nhân tâm tình sung sướng. Nay một đêm, cố kiều ăn một đốn thơm nước cơm chiều. Ngày hôm sau lên, liền phải bắt đầu ra mễ. Trưng 76.000 mễ mở lường, phóng thủy bắt cá, canh hai. Bởi vì người trong thôn đều chờ mượn mẹ Hà nổi, cho nên hôm nay cửa thôn tối say bên dị thường náo nhiệt, mọi người đều chờ xếp hàng lấy mễ đâu. Hơn nữa đây là năm nay nhóm đầu tiên tân mễ, ăn đến tân mễ, nào đó trình độ thượng cũng là dính không khí vui mừng. Mọi người nhiệt tâm, người đẩy trong chốc lát tối say, ta đẩy trong chốc lát tối say, một đám đều nhiệt tình mười phần, các nữ nhân tác phụ trách ở bên cạnh đem nghiền tốt mễ vận đến phong bán nơi đó, sau đó đem gạo cùng cám tách ra, này cử tắc vì tuổi mễ. Chờ đến một bao tải hạt kê nghiền xong, được đại khái hai cái sọt gạo trắng, cố kiều cùng Mai Thị liền bắt đầu giờ mở. Cố kiều gặp người nhiều, dứt khoát rửa theo lúc trước phân điền đất cho thuê cái kia đánh số, dùng thăng tử tơi trang, một nhà hai thang mễ, đảo cũng có thể khiên quá mấy ngày này thời gian. lãnh mễ người một đám hỉ khí dương dương, cùng ăn tết dường như. Nói đến ăn tết, chờ thu cái sọt về nhà sau, cố bà tử cùng Mai Thị thương lượng, quyết định trung thu trước làm Mai Thị đi một chuyến Mai ra thôn. Tự mình mang lên quà tặng trong ngày lễ đi xem mai hoàn thành cùng mai sùng lĩnh. Này hai người năm nay đều giúp các nàng trong nhà không ít bị trẻ bị vội, cho nên đi đi lại một chút là cần thiết. mãi mãi còn có ba ngày chính là trung thu, nếu không chúng ta ngày mai phóng điển thủy bắt cá đi, nếu có cá, còn có thể xách mấy cái cá đi. Cố Kiều Kiến Nghị nói, hành, tuy rằng quà tặng trong ngày lễ ta và ngươi lần này vào thành đều lấy lòng, nhưng lễ nhiều người không trách, thuận tiện nhìn xem ngươi nuôi cá kế hoạch. Rốt cuộc là thành vẫn là không thành." Cố bà tử cười nói, "Khẳng định có thể thành, cái này mùa hè ta đều nhìn chằm chằm đâu, điền thủy liền không trải qua." Cố Kiều kiêu ngạo mà giảng đạo. Lời nói là như thế này nói, nhưng nàng trong lòng kỳ thật vẫn là rất không đế. rốt cuộc nàng cũng không biết nàng cá liền tính sống sót, có thể trường bao lớn. Mai thị điểm điểm cái trán của nàng, "Ngươi nha, tiểu tâm gió lớn lóe đầu lưới." Mai thị sợ nhất nàng nói mạnh miệng, không cấm lắc đầu. Cố Kiều cổ cổ má không cấm nói thầm, ta cũng sợ quá vả mặt làm sao bây giờ. con hảo nàng thanh âm tiểu, bằng không mai thị lại muốn hỏi nàng vả mặt là cái gì. Hôm sau, cố kiểu nghĩ đến muốn bắt cá, không đợi cố bà tử kêu nàng, chính mình liền từ trên giường xoay người bò lên. Sáng sớm, nàng đầu tiên là đi mở ra vịt vòng môn, đem bị thả, sau đó lại đi cắt thảo vì con thỏ. Đám thỏ con lớn lên thực hảo, bởi vì cố kiểu thường xuyên đi uy chúng nó, cho nên chúng nó đã không còn nhát gan sợ hãi. Nhìn đến cô Kiều lại đây liền biết coi ăn, lập tức nhảy nhót tới rồi vòng cửa. Cô Kiều đem thảo giải đi xuống, thấy con thỏ tam cánh miệng một chút đem cỏ xanh như tắm ăn lên, chỉ cảm thấy kia bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Mà nhìn đến này đó con thỏ, nàng liền cầm lòng không đậu mà nghĩ tới thẩm triều, này thật nhiều thiên không gặp, cũng không biết thẩm triều thương hảo không. Chờ hôm nay tóm được cá, ngày mai nàng tranh thủ thượng một chuyến sơn. Nghĩ như vậy, nàng lại xoay người đi lồng gà nơi đó. Hôm qua nghiền mễ, liền có cám. Nàng đem lá cải băm, sau đó cùng cám quấy ở bên nhau, phóng tới lồng gà trước máng ăn, lại hướng một khắc mặt máng ăn thêm thủy. Chờ đem con thỏ cùng gà huy xong, nhặt lồng gà trứng gà, nàng lại đi đem thương đế trứng vịt đảo, này buổi sáng lệ thường việc mới xem như làm xong. Đừng nhìn, này đó việc cũng là phải tốn phí hảo chút thời gian. Chờ làm xong này đó, sương sớm đã tan hết, thái dương đều ra tới. Ngày mùa thu cô ra thôn, đồng ruộng ánh vàng rực rỡ, nhìn qua Mỹ lệ cực kỳ. Cố Kiều cảm thấy mỗi ngày đối với cảnh đẹp như vậy, nói là tẩy đôi mắt cũng không quá, dù sao nàng đời này rốt cuộc không có lại cận thị. Nàng đối với nắng sớm hít sâu một ngụm mát lạnh sạch sẽ không khí, sau đó từ từ phun ra, lúc này mới ở Mai Thị kêu gọi chung vào nhà bếp. Mai Thị đã chuẩn bị cho tốt bữa sáng khoai lang đỏ cháo, này vẫn là cố Kiều giáo. Khoai lang đỏ ngập đu, cùng cháo trắng phóng tới cùng nhau ngào, thơm ngọt ngon miệng, vào miệng là tan, sớm tới tìm một chén, chỉ cảm thấy dạ dày thoải mái cực kỳ. Ăn xong cơm sáng, người một nhà dẫn theo thùng gỗ, cá sọt cùng cái quốc chờ công cụ hạ điền. Cố Sảo Nhi. Cố Lăng sớm mà liền chờ ở bờ ruộng thượng, nhìn đến nàng lại đây, vội vàng vẫy tay. Cố Sảo Nhi kỳ thật cũng không phải quá muốn nhìn đến vị này tiểu bá vương, nhưng ai làm này tiểu bá vương đối bắt cá một chuyện hết sức nhiệt tình đâu. Ân. Nàng không mặn không nhạt mà lên tiếng. "Ngươi nói chúng ta bắt những cái đó tiểu ngư mầm thật sự có thể lớn lên sao? Sẽ không chết đi, hoặc là bị bạch hạt ngậm đi rồi?" Hoặc là, ngươi có thể đừng miệng quạ đen sao? Cố Kiều cho hắn một cái xem thường. Không phải, ngươi liền không lo lắng sao? Cố Lăng hỏi lại. Cố Kiều nhấp môi dưới, hít sâu một hơi, lập tức là có thể thấy rốt cuộc, lo lắng có ích lợi gì. Nói xong nàng nâng bước tiếp tục đi phía trước đi đến. Ai cố xảo nhi, ta nói ngươi gần nhất có phải hay không đối ta có ý kiến? Như thế nào nói chuyện âm dương quái khí? Cố Lăng lập tức đuổi theo. Không ý kiến, ta nào dám đối ngại có ý kiến? Nghe được cố kiểu lúc này đáp cố lăng nhíu môi, còn lầm bầm lầu bầu nói thầm nói, tính, hảo nam không cùng nữ đấu Thân là nữ tử cố tiểu Nhưng không nghĩ tới này cố tiểu thiếu ra lực chú ý rời đi đến bay nhanh, hắn trên dưới đánh giá nàng một phen, lại hỏi, ta cá sọt đâu? Ngươi như thế nào không lấy tới? Cá sọt. Cố kiểu lúc này mới nhớ tới, hắn nói chính là cái kia trang cá trạch cá sọt. Cố lăng quét nàng hai mắt, theo sau ở nàng trong tầm mắt đỏ mặt. Khu khu hắn giả ý ho khan hai tiếng. Theo sau vẫy vây tay, đặc biệt hào phóng mà giảng đạo, tính, cho ngươi chính là của ngươi, không hỏi ngươi muốn. Theo sau hắn quay mặt đi, tựa hồ không dám nhìn cố kiểu. Cố kiểu kinh ngạc, hóa ra hắn phía trước còn nghĩ phải đi về a. Nàng tâm nháy mắt nhắc lên, theo sau lại lỏng trở về, xem ra lần sau cũng không dám dễ dàng tiếp này tiểu thiếu ra đồ vật. Bất quá hắn quay đầu tránh đi nàng tầm mắt là có ý tứ gì. Rõ ràng nàng tự chủ trương đem đồ vật tặng người, nàng càng trột dạ hảo không nghĩ đến hắn vừa mới nói cho ngươi chính là ngươi, cố kiều lúc này mới bừng tỉnh hiểu được, gia hỏa này không phải là nhớ tới hắn lần trước thả ra tàn nhẫn lời nói muốn đào tường vi sự tình cho nên ngượng ngùng đi. cố lăng nhận thấy được cố kiều tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, càng thêm mắt nhìn thẳng, bước chân cũng không tự giác nhanh hơn, xem hắn đi tới chính mình trước mặt, còn giả vờ chấn định bộ dáng, cố kiều không cấm phụt cười lên tiếng, sau đó theo sát đi tới. thực mau, đoàn người đi tới cố kiều ra bờ sông kia khối ngoài ruộng. Bắt cá bước đầu tiên chính là muốn phóng điện thủy. Cố Kiều mang theo ki hốt rác, chờ cố bà tử dùng cái quốc đào khai bờ ruộng dầu khuyết trước khẩu sau, nàng lập tức đem ki hốt rác sắp đặt ở tuyển khẩu chỗ. Như thế như vậy, nàng thủ một cái chỗ hổng, cố Lăng thủ một cái chỗ hổng, Mai Thị thủ một cái chỗ hổng, tổng cộng ba cái chỗ hổng cùng nhau phóng điện thủy. Cố bà tử cầm thùng gỗ ở bọn họ ba người chi gian lui tới, tùy thời chuẩn bị chào cá. Nếu có người mệt mỏi, còn có thể đổi mới. Trong thôn tuổi còn nhỏ tiểu hài tử nhóm không cần làm việc, đều chạy tới, tế ở bờ sông bờ ruộng thượng ngẩng đầu chờ đợi, liền muốn nhìn một chút phóng điền thủy chảo cá là cái cái gì cảnh tượng. Cố bà tử vì thế lại nhiều hạng nhất công tác, chính là coi chừng này đó bọn nhỏ, sợ nhà ai hài tử ném tới trong sông đi. Bất quá này đó hài tử ngày thường liền đến chỗ chạy, phi thường chắc địch, cũng không cần quá mức lo lắng, nhưng nàng vẫn là không khỏi dặn dò một phen, làm đại hài tử nhìn tiểu hài tử. Cố kiều quét mắt, không gặp cố hiểu không cấm thở dài. Kia tiểu cô nương vốn là nhát gan khiếp nhược, chỉ sợ lần trước bị cố lăng như vậy trước mặt mọi người nhục nhã, lúc này còn không có hoán quá khí tới. Nghĩ đến đây, nàng nội tâm có chút thấy náy. Trong lòng nghĩ, chờ vội xong này một vụ, vẫn là đi cố hiểu trong nhà nhìn xem nàng. Trước mắt, vẫn là bắt cá quan trọng. chương 77 bổ đao cố lăng, sung sướng bắt cá, canh ba. Ngay dần dần thăng lên, điền thủy xôn sao mà trào ra chỗ hổng, chạy vào mương máng. Cố Trường đợi một nén nhang thời gian, đừng nói cá, liền con cá bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Cố xảo Nhi, ngươi cá có phải hay không đều đã chết? Cố Lăng ở nơi xa chỗ hổng chỗ cao giọng hô. Nghe được hắn lời này, Cố Kiều sắc mặt nháy mắt hát trầm, nàng không nghĩ trả lời hắn nói. Cố Lăng lại bắt đầu kêu, ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chúng nó đã chết? Cố Kiều rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng nói, câm miệng, ổn muốn chết. Ha ha ha ha, câm miệng. Có tiểu đồng bọn bắt đầu ồn nào? Cố lăng lập tức một cái mắt phong đảo qua đi, kia tiểu đồng bọn liền bưng kín miệng, sau đó duỗi tay chỉ hướng người bên cạnh, ý tứ không phải hắn đang cười, mà là người bên cạnh đang cười. Cố lăng chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau đem kỳ hốt rắc một ném, không tuân thủ, nhàm chán đã chết. Cố bà tử thấy thế, lập tức đi qua đi đem kỳ hốt rắc một lần nữa sắp đặt hảo, sau đó lắc lắc đầu. Nàng liền biết này tiểu tổ tông không có gì kiên nhẫn, hiện tại xem ra, quả nhiên như thế Cố lăng vứt bỏ ki hốt rác sau, rủi rủi người, ngoài miệng tuy rằng nói không tuân thủ, nhưng lại vẫn là luyến tiếp rời đi, cọ tới cọ lui mà ở bờ ruộng thượng đi tới. Ai, cá? Không biết là vị nào tiểu bằng hữu giống lên một tiếng. Cố Kiều cũng nhìn thấy. Giờ này khắc này Điền Thủy đã biến thiện một ít, vận đục Điền trong nước nàng thấy một cái cá chép màu đen lưng, đều sắp đến nàng ki hốt rác, kết quả cái đuôi bắn ra, lại du đến xa. Xem như vậy, cái kia cá chép ít nhất đến có bản tay trưởng. Nương, mãi mãi, thật sự có cá. Ta thấy. Nàng vội vàng đem tin tức chia sẻ cấp cố bà tử cùng Mai Thị. Có cá. Cố lăng nghe vậy, lập tức chạy chậm đuổi lại đây. Cố kiều ngẩng đầu chừng hắn một cái. Cố lăng mặt mũi thượng có chút không qua được, nhưng chân lại như là dính ở trên mặt đất giống nhau dịch bất động. Hắn liền muốn nhìn cá làm sao bây giờ. Cố kiều thấy hắn ăn vạ không đi, cũng không có mở miệng đuổi người, mà là chuyên chú mà nhìn chầm chầm kỳ hốt rác. Nàng bên này trước hết phát hiện cá. Lập tức đem Sở Hữu Tiểu bằng hữu đều hấp dẫn lại đây, một đám vây quanh nàng, từng đôi đôi mắt toàn bộ nhìn chằm chằm nàng, khi hốt rắc cùng chung quanh động tĩnh. Đại gia nín thở ngưng thần, một đám hết sức chăm chú, kia trường hợp, thật có thể nói là là không tiếng động náo nhiệt. Bắt được. Ai ngờ Cố bà tử bên kia lại trước hết chuyển đến bắt được cá tin vui. Mọi người nghe tiếng quay đầu qua đi, liền nhìn đến Cố bà tử trong tay bắt lấy một cái so bản tay còn muốn càng dài một ít cá chép. Kia cá chép tung tăng nhảy nhót, miệng nhất khai nhất hợp, Cái nồi cũng không ngừng cựa quậy, vảy cá còn hơi chút mang điểm nhi màu đỏ, nhìn đã kêu người vui mừng. Vốn dĩ canh giữ ở Cố Kiểu bên cạnh các bạn nhỏ lập tức phần phật một chút, toàn bộ hướng Cố bà tử bên kia dũng đi. Hoa, cá chép, thật lớn một cái, ta có thể sờ sờ sao? Thật sự có cá ai? Các bạn nhỏ dịu rít, cực kỳ giống vui sướng tức điệu. Cố Lăng đứng ở đằng trước, dẫn đầu duỗi tay đi sờ soạn một chút cái kia cá, chỉ cảm thấy trơn trượt, khóe miệng lập tức dương lên. Cố Lăng nếu là ngươi không đi, nên ngươi bắt được cá. trong đó một cái tiểu bằng hữu không cấm giảng đạo. cố lăng khỏe miệng tươi cười nháy mắt cứng đờ. những lời này không thể nghi ngờ hướng hắn ngược thọc một đao. đúng vậy, nếu là hắn không đi, bắt được điều thứ nhất cá chẳng phải là hắn. cố kiều cách đến thật xa, đều có thể tưởng tượng cố lăng mặt hắc bộ dáng. nàng không cấm phụt một chút cười lên tiếng. đúng lúc này, bên hai vang lên bọt nước bùn nước bắn thanh âm. là cá. cố kiều lập tức duỗi tay hướng kia hốt giác một ấn. Quả nhiên sờ đến một con cá, nhưng cá quá hoạt, lập tức liền từ tay nàng hạ trốn đi. Không được, như vậy bắt quá ngu nốc. Cố Kiều lúc này mới cảm thấy phương pháp này không quá có hiệu suất. Nàng ánh mắt hướng khắp nơi xem xét, sau đó liền thấy được phía trước vì phòng ngửa con cá chạy đến người khác ngoài ruộng làm kia dùng làm tiết đập nước sọt tre. Hắc hắc, có. Nàng lập tức dối tay đem kia sọt tre lấy lại đây, sau đó đem này cắm ở kia hốt rác mặt sau, như vậy nếu là lại có cá tới. Nàng không phải có thể trực tiếp nâng lên khi hốt rác đem cá bắt được sao. Mặt khác còn không cần lo lắng nâng lên khi hốt rác sau mặt khác cá từ chỗ hổng chỗ chạy, bởi vì có sọt che ngăn đón A. Nghĩ vậy chiêu, nàng lập tức cấp cố bà tử cùng Mai Thị nói. Cố bà tử cùng Mai Thị lại vô pháp nói theo cố Kiều, bởi vì các nàng thủ chỗ hổng là hiện đảo. Một khối điền thông thường chỉ có hai cái chỗ hổng, một cái nước vào khẩu một cái ra thủy khẩu, cố Kiều thủ cái này chỗ hổng chính là ra thủy khẩu là ngoài ruộng địa thế so thấp dễ dàng hội tụ dòng nước địa phương, mà cố bà tử cùng Mai thị thủ còn lại là tân đảo chỗ hồng, chủ yếu là vì lần này bắt cá mà đảo. Cái này, Cố Kiều bên này bỏ thêm sọt tre làm hậu thuẫn, nàng không cần dùng tay đi bắt cá, nhìn đến cá liền trực tiếp nâng kỳ hút rác, kia bắt cá tốc độ đã có thể nhanh không ít. Cố Lăng chính là chỗ nào có cá hướng chỗ nào chạy, thấy Cố Kiều này đầu càng dễ dàng bắt được cá một ít, lại chạy tới giúp Cố Kiều sách học. Sau lại cảm thấy không đã ghiền Dứt khoát đoạt cố kiểu kỳ hốt rác, chính mình bắt khởi cả tới. Cố Kiều mừng rỡ nhẹ nhàng, liền đem kia hốt rác cho hắn, mặc hắn phát huy. Nam Hải Tử trước sau muốn gan lớn một ít, huống chi cố lăng cái này tiểu bá vương. Hắn cũng sẽ không giống cố kiểu như vậy ôm cây đợi thỏ, mà là cầm kỳ hốt rác, nhìn đến phía trước dòng nước chung có động tĩnh, liền đột nhiên hạ kỳ hốt rác, sau đó nhanh chóng nâng lên. Lại bởi vì đứng ở bờ ruộng thượng thủ rối không giải, hắn dứt khoát cởi giày vớ, trực tiếp hạ đi. Ai Ngươi chú ý, đừng đem hạt thóc các con. Cố Kiều ở bờ ruộng thượng vội vàng giảng đạo. Nề hà cố lăng một bộ kỳ hốt rác nơi tay, thiên hạ ta có tư thế, phản phất tiêm máu gà giống nhau, hết sức phấn khởi, nơi nào còn nghe thấy nàng nói chuyện, vùi đầu trầm mê với bắt cá nghiệp lớn, nơi nào sẽ bận tâm bên cạnh lúa nước. Mắt thấy hắn lui bước giống đến hạt thóc càng ngày càng nhiều, đạp hư không ít lương thực, cố Kiều rốt cuộc nhịn không được hết lớn, cố lăng, ngươi đi ra cho ta. Thanh âm này so với lúc trước khuyên nhủ tới nói đã nhiều vài phần tức giận, hơn nữa âm lượng phi thường cao, cố lăng trừ phi là điếc mới có thể nghe không thấy. Hắn lúc này mới thẳng khởi eo, duỗi tay chụp bay bên cạnh các người lúa diệp, nhữ mày nói, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi ra tới. Ngươi nhìn xem nhà ta hạt thóc bị ngươi đạp hư thành cái dạng gì. Ngươi đến tụt cùng là ở chảo cá vẫn là đang làm phá hư. Nghe được cố tiểu nói như vậy, cố lăng quay đầu, lúc này mới phát hiện vài hoa hạt thóc đều bị hắn dâm ai. Đây chính là lương thực. Tuy là cố lăng là tộc lao ra bảo bối tăng tôn, trên thực tế tiền 11 năm quá nhật tử cũng hoàn toàn không giàu có, thậm chí cũng trải qua quá đói khát, đồng dạng làm cố ra thôn một phần tử. Hắn tự nhiên khắc sâu mà minh bạch lương thực đối bọn họ mà nói ý nghĩa cái gì. Hắn vừa rồi cũng không phải cố ý, chính là nhất thời trầm mê bắt cá quá mức quên mình mà thôi, lập tức nội tâm cũng có chút ấy nấy, không khỏi sờ sờ cái mũi. Nhìn thấy cố kiểu như lưới đao lạnh băng sắc bén ánh mắt, hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là xin lỗi, cái kia Ta không phải cố ý Ngươi ra tới Cố Kiều cũng không muốn cùng hắn nhiều lời Đừng, nơi này thật nhiều cá Chúng ta như vậy thủ quá chậm Không tin ngươi lại đời xem Cố lăng chỉ vào lúa nước chỗ sâu trong Ngay sau đó hắn tròng mắt vừa chuyển Như là nhớ tới cái gì Lầm bẩm, Nga, ta hơi kém đã quên Ngươi giống như sợ con địa Không dám hạ điển, kia vẫn là ta giúp ngươi xem đi Ngươi Có cá hắn lập tức làm độ nghe không thấy cố kiều thanh âm sách theo kia hút giác khấu đi xuống cố kiều nhìn hắn dẩu nông đối với chính mình tức khắc cố tình cố lăng nói đúng nàng chỗ đau nàng kỳ thật cũng muốn đi xem ngoài ruộng rốt cuộc có bao nhiêu cá nhưng là nàng sợ con địa chương bảy mươi tam chật vật té ngã cố kiều dỗi người canh bốn cứ như vậy ở cố lăng chú ý không lộng thương hạt thóc điều kiện hạ cố kiều vẫn là mặc kệ hắn ở ngoài ruộng bắt cá hành vi đảo mắt một canh giờ liền đi qua ba cái chỗ hổng một cái phóng thủy miệng cống lại khai đến đại lúc này ngoài ruộng mực nước đã rõ ràng hàng xuống dưới cố bà tử mang theo đinh ba thấy thời cơ không sai biệt lắm liền từ cố kiểu đối diện bờ ruộng chỗ hạ điền đi nàng phải dùng đinh ba đào ra một cái bài mương tới như vậy đến lúc đó ngoài ruộng còn dư lại thủy liền sẽ tập trung chảy về phía bài mương cá cũng sẽ hướng bài mương tụ tập liền tương đối phương tiện bọn họ tóm được một nén nhang thời gian sau cố bà tử bài mương rốt cuộc đào thông thẳng tới cố kiểu này chỗ chỗ hỏng. Nàng ở đào mương trong quá trình, còn cố ý đem hai bên lúa nước hướng bên cạnh áp đi, gần nhất là phương tiện trong chốc lát đại gia bắt cá, thứ hai cũng là vì phòng ngừa đại gia thương đến hạ tóc Ba thím, chúng ta có phải hay không cũng có thể hạ điền bắt cá. Có gan lớn nam hải tử sớm đã kìm nén không được chiều cố bà tử đặt câu hỏi. Có thể, tưởng bắt cá, không sợ con địa, đều đến đây đi. Cố bà tử đối vấn đề nam hải cùng với đứng ở hắn phía sau đồng dạng ngoe dục dịch lại không có dũng khí mở miệng bọn nhỏ nói. Nàng kỳ thật vẫn là rất thích náo nhiệt, nhìn đến bọn nhỏ gương mặt tươi cười, lại nghĩ đến cô gia thôn bần cùng, không khỏi liền đau lòng khởi này đó hải tử tới. Liên cung nhà nàng xảo nhi dường như, một năm từ đầu tới đôi cũng không có gì chơi trò chơi hạng mục, hơi chút tuổi lớn hơn một chút còn muốn giúp đỡ trong nhà làm việc nhà nông, thức khuya dậy sớm. Hiện giờ bọn nhỏ trong mắt tràn đầy khát vọng, bất quá là muốn bắt cá mà thôi, nàng lại vì cái gì không đáp ứng đâu. Quả nhiên, nàng điểm này đầu, các bạn nhỏ lập tức nhảy nhót không thôi. Chỉ một thoáng, bờ ruộng ngồi một loạt tiểu hải tử, một đám đều ở cởi giày vỡ, tình cảnh này, cũng rất đồ sộ. Mà cởi giày vỡ hạ điển, trừ bỏ các nam hải, lại vẫn có ba cái nữ hải nhi. Trong đó một cái lá gan rất đại, đi theo nam hải tử nhóm cùng nhau không lưng bắt cá, xem kia thủ pháp, thế nhưng so nam hải tử nhóm còn muốn bắt đến nhanh nhẹn chút. Dư lại hai cái lá gan hơi tiểu một ít, liền đứng ở mương bên, vừa thấy đến cá liền ra tiếng kêu, giúp đại gia nói rõ phương hướng. Cố Kiều ngồi sổm bờ ruộng bên cạnh nhìn thấy này náo nhiệt một màn, không cấm cười. Mà nàng cũng cũng không có nhàn rỗi, bởi vì mọi người đều hạ đến ngoài ruộng đi bài mương bắt cá đi, người quá nhiều, này đó bị dọa hư con cá ngược lại đều hướng nàng này bài mương cuối chỗ dũng, nàng thế nhưng biến thành cái kia trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi người, chỉ chốc lát sau liền bắt vài điều. Cố Lăng ở bài mương lý chính làm được khí thế ngất trời, kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn đến Cố Kiều ngồi sổm bờ ruộng biên chính túi đầu dối tay ở trong nước sở tới sờ lui. Đây là ở chơi thủy đi. Hắn chính như vậy tưởng, ai biết cố kiểu dơ tay, trong tay liền nhiều một cái phì cá chép, ngay sau đó nàng đem cá để vào thùng gỗ, lại túi đầu đem tay bỏ vào trong nước. Cũng bất quá mấy tức công phu, nàng lại tóm được một con cá. Cái này nhưng đem cố lăng xem sửng sốt. Nàng cái gì vận khí? Bọn họ ở bên này đuổi theo chạy đến, mệt đến thở hồng hộc, kết quả nàng ở đằng kia nhẹ nhàng mà dối tay một vớt. Là có thể vất thượng ca tới, còn một cái tiếp theo một cái, ông trời chẳng lẽ là ở nói giỡn. Nghĩ đến đây, cố lăng lập tức dùng sức đem chân từ bùn rút ra tới, sau đó xách lên ki hốt rác gian nan mà cất bước chiều cố kiểu phương hướng đi đến. Cách vài bước khoảng cách, hắn có thể nhìn đến cố kiểu nơi đó cảnh tượng, tức khác miệng đều mở to. Còn cá thế nhưng đều chạy nàng nơi này tới, toàn bộ tết tại đây một đoạn ngăn mương. Bởi vì điền thủy đã trở nên vần đục, cho nên từng điều cá chép đều dò ra cá miệng còn có thể mơ hồ nhìn đến chúng nó màu đen đầu. Cố Lăng chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều sắp nhảy ra lồng ngực. Nhiều như vậy cá, bắt lên quả thực quá sung sướng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cong lưng ngồi xổm xuống thân mình, sau đó lén lút đem ki hốt giác sắp đặt tới rồi trong nước. Cố Kiều ngẩng đầu liền thấy hắn động tác, Cố Lăng vội vàng đem ngón tay dựng ở miệng trước, cho nàng làm cái im tiếng thủ thế, sau đó lại giơ tay chỉ chỉ hở khép ở mương ki hốt giác. Cố Kiều lập tức minh bạch hắn ý đồ, chiếu hắn gật gật đầu. Cố Lăng thấy nàng minh bạch, lập tức đẩy kỳ hốt rác chậm rãi chiều nàng phương hướng đi tới, sau đó ở sắp đến cố kiều trước mặt thời điểm, nhìn chuẩn thời cơ, lập tức đem kỳ hốt rác bưng lên. Kỳ hốt rác đột nhiên rời đi mặt nước, dòng nước nhanh chóng xôn sao mà từ khe hở chút xuống mà xuống, mà kỳ hốt rác mắt thường có thể thấy được, tràn đầy cá chép. Cá chép đột nhiên bị người nâng ly mặt nước, lại bởi vì quá nhiều, lập tức có hai điều nhảy đánh lên, mang theo nước bùn, băng mà một chút đụng vào Cố Lăng trên mặt. Cố Lăng bị đuôi cá như vậy vừa kéo, theo bản năng nhắm mắt, lại bởi vì trong tay kỳ hốt rắc quá nặng, một chút không cầm chắc, kỳ hốt rắc liền phanh mà một tiếng quăng ngã trở về mương, Cố Lăng luyến tiếp buông tay, thế nhưng bị kỳ hốt rắc mang đến cả người cũng ngã ngồi ở bùn đất. Lần này, hắn không ngừng trên mặt trên đùi, toàn thân đều là bùn. Này bùn một chút, dọa Cố kiểu nhảy dựng, nàng lập tức rũi tay đi trong nước nâng kỳ hốt rắc, muốn cứu lại. Chỉ là nàng nơi này thủy thâm, con cá vào thủy, lập tức hoảng loạn chạy trốn. Lại bởi vì cá quá nhiều, quá mức chen chúc, thế nhưng có cá phịch lên, tức khắc quăng cố kiểu vẻ mặt nước bùn. Ha ha ha ha. Cố lăng vốn dĩ ngã ngồi ở bùn đất, chính cảm thấy chật vật, không nghĩ tới vừa nhấc đầu liền nhìn đến cố kiểu biến thành đại mặt nghèo, lập tức chỉ vào nàng cười ha ha lên. Cố kiểu lau mặt thượng bùn, lại vừa thấy mương kỳ hốt rắc cùng chen chúc cá, lại quét mắt chật vật bất ham cố lăng, vốn dĩ tưởng nói cố lăng người này như thế nào như thế không phúc hậu. Nhưng nhìn thấy hắn lộ ra bạch nha cười đến cùng cái nhị ngốc tử dường như, chính mình cũng nhịn không được cười. Hai người nhìn nhau, cười đến càng thoải mái, vì thế lại nhiều một cái tiểu ngốc tử. Cười một hồi lâu, cố Kiều mới hoan quá khí tới, vội rôi tay nhặt kỳ hút rác, hướng cô lăng hô, được rồi, chạy nhanh lên. cố lăng lúc này mới từ bùn đất bỏ dậy, rôi tay liền phải đi lấy nàng trong tay kỳ hút rác. cố Kiều sau này một lui, đem kỳ hút rác hướng phía sau một tảng, giảng đạo. Ngươi về trước ra đi thay quần áo, Đường Lộng bị cảm. Cảm mạo. Anh chính là Nhiễm Phong Hàn. Cố Kiều vội vàng sửa đúng. Nhiễm Phong Hàn, ta lại không phải các ngươi nữ hài tử, mới không như vậy tiểu khí. Đem kia hút rác cho ta, nhanh lên nhi, cá lại lại đây. Động bất động liền chúng ta nữ hài tử, chúng ta nữ hài tử có thể làm sự tình, các ngươi nam hài chưa chắc có thể làm. Cố Kiều trừng hắn một cái, theo sau nhịn không được nói thầm, tuổi nhỏ, nhưng thật ra một bộ đại nam tử chủ nghĩa diễn xuất. Ngươi nói cái gì? Có cái gì các ngươi nữ hải tử làm được chúng ta nam hải làm không được? Thêu hoa ngươi sẽ sao? Đóng đế giày ngươi sẽ sao? Xào rau nấu cơm ngươi sẽ sao? Chờ một chút, trước đừng nói ngươi khinh thường làm, hoặc là việc này nên nữ nhân làm. Có bản lĩnh ngươi đừng mặc quần áo ăn cơm. Ngươi! Cố lăng bị nàng dối đến á khẩu không trả lời được. Hắn còn dám nói cái gì? Nhiều lời một câu cũng đừng mặc quần áo ăn cơm. Cuối cùng nghẹn nửa ngày, hắn chỉ nghẹn ra một câu. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Ngươi chính là nữ nhân sinh dưỡng." Cố Kiều hồi đến bay nhanh. "Ngươi?" Cố Kiều thấy hắn vọng lại đây, lập tức khỏe miệng mỉm cười, một đôi sáng trong mắt hạnh liền như vậy không hề sợ hãi nhìn lại qua đi. "Cố Lăng." Nhưng nghĩ lại một chút, lời này giống như cũng không sai, hắn là hắn nương sinh dưỡng a. "Ta bất hòa ngươi nói, ta muốn bắt cá đi." Hắn lập tức mặt đỏ lên, khi hốt rắc cũng không cần, xoay người liền hướng ruộng lúa chỗ sâu trong đi đến. Cố Kiều nâng nâng lông mày, trong ánh mắt quét qua đắc ý chi sắc, theo sau chính mình cầm ki hút rác, tiếp tục nàng bắt cá nghiệp lớn. Chương 79 rượu kế phòng vị, đại hoạch được mùa, canh một. Có ki hút rác sau, Cố Kiều bắt cá tốc độ liền mau nhiều, chỉ chốc lát sau bên cạnh thùng gỗ liền chứa đầy. Cố bà tử đã đi tới, xách mặt khác một con thùng gỗ, nơi đó mặt cũng tất cả đều là cá. Xem ra cá còn rất nhiều, đôi ta đi trước đêm này hai thùng cá thả lại nói. "Hảo." Cố Kiều đứng lên, Cố bà tử một tay xách một con thùng gỗ đi ở phía trước. Cố Kiều muốn hỗ trợ xách thùng gỗ, Cố bà tử lại không cho nàng giúp, bờ ruộng lại hẹp, Cố Kiều đắp không thượng thủ, không cấm lo lắng, Cố bà tử chân. Không có việc gì, như vậy, ngươi chạy về ra một chuyến, đi lại lấy một con thùng gỗ tới, chúng ta đem cái đầu đại cá lấy ra tới, quay đầu lại hảo cho ngươi ngoại thúc tổ cùng cứu cứu bọn họ đưa qua đi. Cố bà tử đối Cố Kiều phân phó nói. "Hảo, ra đây liền đi." Cố Kiều nhanh chóng chạy về ra xách cái thùng gỗ trở về thả cá điền ly bờ sông nuôi cá kia khối điền cũng không xa, tư định rồi nó làm tiếp tục nuôi cá điền sau. Cố Kiều liền đem nó phóng đầy điền thủy. Cố Bà Tử cũng thừa dịp trước hai ngày buổi tối công phu bất thời giờ làm hai cái xót che, che ở chỗ hỏng chỗ. Nãy nãy chúng ta số một số đi, nhìn xem có thể có bao nhiêu cá, trong lòng có cái số. Cố Kiều kiến nghị nói, có thể. Tổ Tôn hai nói làm liền làm. Đầu tiên là đem thùng gỗ cái đầu trọng đại cá chép trọn lửa ra tới, hạch định muốn đưa người số, lại để lại nhà mình trung thu ăn tết ăn, sau đó mới bắt đầu thả cá. 1. Nhị. 37. 38. Cố kiều bên này dẫn đầu số hảo, tổng cộng 38 điều. Thấy cố bà tử còn ở tiếp tục đếm đếm, nàng lại xoay người lại kiểm kê trong buồn lưu lại cá. Cứu cứu ra 8 điều, ngoại thúc tổ 4 điều, tục lao ra 6 điều, thúc tổ ra 4 điều, còn có chính mình ra ăn 6 điều. Như vậy tính xuống dưới, tặng người cùng tự ăn liền có 28 điều. Như vậy xuống dưới, nàng bên này tổng cộng liền có 66 con cá. Chờ nàng số thanh này đầu cá, cố bà tử bên kia cũng điểm hảo, tổng cộng 53 điều, như vậy tổng cộng liền 119 điều. Nhiều như vậy. Cố kiểu chính mình đều không có nghĩ đến. Cố bà tử cũng sợ ngây người, nơi này đều nhiều như vậy, ngoài ruộng còn có, kia. Sao nhi, ngươi thế nhưng thật đúng là dưỡng thành. Cố Kiều cũng vui vô cùng, đây là nàng lần đầu tiên nuôi cá, thật đúng là nếm thử thành công. Ngoại thúc tổ sau lại lại cho ta mang theo rất nhiều lần cá bột tới, hơn nữa ta phía trước linh tinh vụn vặt hướng ngoài ruộng phóng, như thế nào cũng đến có hai, ba trăm đuôi cá, cũng không biết có thể sống sót nhiều ít. Những cái đó tiểu nhân cá chỉ sợ cũng là sau lại phóng, cho nên còn không có lớn lên. Cố bà tử nói chính là những cái đó còn không đủ ba tấc lớn lên cá. Cố Kiều gật đầu, sau đó nhìn phía ruộng nước, khát khao nói. Hiện tại 8 tháng, chờ đến ăn tiết thời điểm, hơn 3 tháng qua đi, lại có thể lớn lên không ít. Nay khối điển lúa nước đã thu hoạch, thời tiết cũng sẽ dần dần biến lánh. Này ngoài ruộng chỉ sợ không có gì cho chúng nó ăn, nếu muốn làm chúng nó lớn lên nhưng không dễ dàng như vậy. Về sau ngươi mỗi ngày sáng sớm lộn một ít cám, lại cắt chút toái thảo ném vào ngoài ruộng. Như vậy được không? Hành, nghe mãi mãi không sai. Cố bà tử cười nói, không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Trước kia còn chưa xuất giá thời điểm, nàng nhớ do cách vách đường thúc chính là như vậy nuôi cá. Cố Kiều lập tức ngoan ngoãn gật đầu, ngay sau đó nghĩ đến nàng vịt, không cấm lo lắng, đúng rồi mãi mãi, vịt làm sao bây giờ. Vịt mỗi ngày về nhà nhưng đều sẽ trải qua này khối điển. Nàng đây là sợ vịt đem cá cấp ăn luôn. Cố bà tử trầm ngâm một lát, nỗ lực nghĩ lại năm ấy đường thúc nuôi cá chi tiết, theo sau ngẩng đầu, có. Như thế nào lậu? Đi, đem thùng trước cho bọn hắn đưa qua đi. Sau đó đôi ta liền đến sau núi. Sau núi. Cố Kiều nghi hoặc. Đi theo ta. Cứ như vậy, Cố Kiều đi theo Cố Bà Tử thả thùng gỗ. Sau đó lại về nhà cầm dao trẻ tuổi. Tổ tôn hai liền đi sau núi. Nhìn đến Cố Bà Tử phách chém cây trúc. Cố Kiều không cấm nghi hoặc. Nãi nãi, chẳng lẽ ngài là phải làm rào tre. Rào tre như vậy tốn công. Quá song trung thu nhà chúng ta lại muốn tiếp theo thu hoạch lúa mùa. Người mãi mãi ta nhưng không này công phu. Cố bà tử một bên múa may giao trẻ tuổi một bên đáp, Kêu ngài làm gì vậy? Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Cố kiểu nghĩ nàng dù sao trung quy sẽ biết, cũng không hề hỏi nhiều. Lập tức đi theo cố bà tử vùi đầu phách chém cây trúc. Chờ chém mấy cây cây trúc sau, cố bà tử kéo hai căn, trực tiếp đi tới ngoài ruộng. Nàng thế nhưng đem cây trúc trực tiếp phóng tới ruộng nước thủy sâu nhất địa phương, làm cây trúc nằm ngang ở ngoài ruộng. Sau đó quay đầu đối cố kiểu giảng đạo, như vậy à, vịt nếu tới. Con cá liền có thể tránh ở phía dưới. Cố Kiều lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng chỉ nghĩ như thế nào đem vịt đổi ra này khối điển, lại đã quên chuyển biến tư duy. Nàng còn có thể giống cố bà tử như vậy, cấp cá một cái ẩn thân chỗ A. Bất quá này cũng chỉ là khẩn cấp chi sách, nếu là lấy sau ngươi tính toán thường nuôi cá, vẫn là đến làm rào tre, bằng không cá lớn tránh được. Tiểu ngư mầm nhưng không như vậy cơ linh, hơn nữa chờ đến mùa xuân cá đẻ trứng, chỉ sợ tiểu ngư mầm mới vừa phu hóa ra tới đã bị vịt cấp ăn. Cố bà tử giảng đạo, này đó đều là nàng đường thúc đã từng đã dạy nàng, nguyên tưởng rằng đời này đều sẽ không dùng tới, không nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ đối cháu gái như nói, cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ký ức hãy còn mới mẻ. Cố bà tử rất là cảm khái. Đến nỗi cố kiều tắc như suy tư gì. Thức mau, nàng cùng cố bà tử lại đi tới đi lui sau núi hai trành, đem dư lại cây trúc cấp kéo dài tới ruộng nước. Chờ các nàng này đầu vội xong. Mai thị kia đầu cũng thở hổn hển thở hổn hển mà dẫn theo thùng gỗ tới. Nàng sức lực tiểu, thùng gỗ cơ hồ gián đùi, này sách động thùng gỗ, một nửa là dựa vào thủ đoạn nâng lên lực đạo, một nửa là dựa vào đùi hành tẩu kéo. Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng nàng cuối cùng là đem thùng gỗ cấp sách tới rồi bên này bờ ruộng thượng. "Ngươi như thế nào không đợi ta đi để?" Cố bà tử xem nàng mệt đến mồ hôi đầy đầu, không cấm đau lòng. Giờ phút này thái dương đã thăng đến lao cao, liền sắp đến giữa trưa. Không có việc gì Này không chạy nhanh lộng xong, hảo về nhà làm cơm chưa sao. Mai thị vươn ống tay háo lau lau cái chắn hãn, cười đối cố bà tử nói. Còn có một con thùng gỗ đâu? Bên trong có cá không có, ta đi xách tới. Cố bà tử hỏi. Còn có cá? Được đến trả lời, cố bà tử lập tức hướng nhà mình bờ sông kia khối điển chạy đến. Nãi mãi ta đi lấy ki hốt rác những cái đó. Cố kiểu vội vàng đuổi kịp. Mai thị nghĩ còn có cái quốc cùng đinh ba, cũng chết trở về. Ba người tới thời điểm, trong thôn Tiểu Hải Tử nhóm một đám đang ngồi ở bờ sông rửa chân xuyên giày vớ, trong miệng còn ở thảo luận ai chảo cá nhiều đề tài. Cố bà tử nhìn thấy bọn nhỏ kia từng trương linh động gương mặt, lại quét mắt thùng gỗ cá, tâm lập tức liền mềm. Nàng không cấm quay đầu cùng cố Kiều thương lượng, hôm nay tới hỗ trợ ngươi Tiểu Đồng bọn, chúng ta một người đưa một con cá thế nào? Cố Kiều ngẩn người, theo sau phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu, ta không ý kiến. Trong thôn Tiểu Hải Tử phần lớn xanh sao vàng vọt, dinh dưỡng bất lương. Cố Kiều nhìn đến vẫn là cảm thấy rất không đành lòng. Thu hồ hôm nay bắt cá nhà nàng đại hoạch được mùa, tổng không hảo kêu hỗ trợ người tay không mà về, mãi mãi đề nghị không thể tốt hơn. Chương 80 mai con chạy loạn, lòng tham không đáy, canh hai. Được đến Cố Kiều đồng ý, Cố bà tử lập tức cởi đối bờ sông bọn nhỏ giảng đạo, "Bọn nhỏ, ngày mùa thu thủy lạnh, đừng đùa náo loạn, chạy nhanh mặc tốt giày vớ lại đây, mãi mãi đưa các ngươi cá." Bọn nhỏ nghe vậy lập tức chiều nàng phương hướng nhìn lại. Bọn họ tựa hồ ngẩn ngơ. Qua một hồi lâu mới có một cái tiểu mập mạp xoay mình từ đại bạch thạch mặt trên khởi động tay bò lên, vừa mừng vừa sợ hỏi, bà thím, ngài nói chính là thật sự. Đưa cá. Là thật sự. Hôm nay hỗ trợ bắt cá, đều có cá. Cố bà tử gật đầu, trên mặt tươi cười càng tăng lên. Bọn nhỏ nghe thấy cái này tin tức, tức khắc nổ tung nổi, một đám vui vô cùng, có người thậm chí giày vớ đều không mặc, trực tiếp xách lên giày vớ chân trần liền chạy tới, sợ chính mình chậm một bước liền không có cá. Đừng nóng vội đừng nóng vội, đều có cá. Chạy nhanh đem giày vớ mặc tốt, không mặc tốt không cho cá a. Cố bà tử ra vẻ tức giận giảng đạo. Cái này, các bạn nhỏ chính là lại vội vàng, cũng đến ngoan ngoãn mà đem giày vớ mặc tốt. Cố bà tử lúc này mới chết bên cạnh nhánh cỏ, đem này từ mang cá lọt vào cá miệng, một người cho một cái cá chép. Cố kiều ở bên cạnh phụ trách duy trì trật tự, mai thị tắc vội vàng đi ngoài ruộng thu thập nông cụ. Thừa dịp cá còn chưa có chết, chạy nhanh mang về nhà đi. Cố bà tử đối lãnh cá tiểu bằng hưu nói, cảm ơn bà tím. Các bạn nhỏ đều đi theo nói lời cảm tạ. Một đám vui vẻ mà ôm cá bước tiểu bước chạy về ra. Bọn người đi rồi, cố kiều phát hiện cố lăng một người đứng ở bờ sông đại bạch thạch thượng, cũng bất quá tới lánh cá, liền đứng ở trên tảng đá cọ tới cọ lui, không biết đang làm gì. Cố lăng, nàng tiêu hắn. Cố lăng quay đầu, lúc này mới nhìn về phía nàng, trả lời, làm gì? Cố kiều nhìn thấy hắn bãi cái dáng ngạo kiều bộ dáng. Không cấm cười, sau đó xoay người dùng nhánh cỏ xuyên hai con cá, xách theo cá hạ ngạ, đi tới bên cạnh hắn, đem cá đưa cho hắn. Làm gì? Cố lăng sau này một lui, còn rụt tay. Cố kiều trực tiếp kéo qua hắn tay, đem nhánh cỏ ngạnh nhét vào trong tay hắn, cầm. Hôm nay hỗ trợ bắt cá người đều có, ngươi cũng không ngoại lệ. Cố lăng tay đụng phải lạnh leo rớt rát nhánh cỏ, hắn không cấm túi đầu nhìn về phía bị nhánh cỏ ăn mặc cá, tiện đang ngầm đầu, đem cá lại để trở về, cự tuyệt nói, ta không cần. Vì cái gì? Cái này đến phiên cố kiểu khó hiểu. Ta biết các ngươi chuẩn bị cá cho ta tặng tổ phụ, ta liền không cần. Cố lăng tiểu đại nhân dường như giảng đạo. Cố kiểu không cấm cười, nay tiểu tổ tông nhưng thật ra rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế sao, liền các nàng ra chuẩn bị cấp tộc lao đưa cá đều có thể đoán được. Bất quá nàng lại lắc lắc đầu, lại đem cá đưa qua, đối hắn giảng đạo, cấp tộc lao chính là mặt khác, cái này à, là cho ngươi. Cùng mặt khác tiểu bằng hưu giống nhau, là hôm nay chảo cá khen thường à Nhiều cầm một cái, đó là bởi vì lúc trước ngươi cũng bắt cá buộc. Cố lăng nghe được cố kiểu này phiên ngôn luận, không cấm ngẩn ngơ. Cố Kiều lại không lại còn hắn, xoay người sách theo ki hốt rác đi theo cố bà tử các nàng đi rồi. Cố lăng túi đầu nhìn trong tay hai đôi cá, khỏe miệng dần dần mà cong lên. Đây là cho hắn, không phải cho hắn tặng tổ phụ, nói cách khác, này cá là dựa vào chính hắn tránh trở về. Chỉ một thoáng, một loại nói không nên lời thỏa mãn cảm cùng vui sướng tràn ngập hắn trái tim. Hắn không cấm ngẩng đầu, nhìn Cố Kiều dần dần đi xa bóng dáng, trong lòng tức khắc kích động ra một loại không thể miêu tả cảm giác, thật giống như nơi đó suýt một đầu lạc đường ngoài con, bên trái đột hưu đâm giống nhau. Nay đầu, Cố Kiều ba người về đến nhà sau, Mai thị phụ trách nấu cơm, Cố bà tử cùng Cố Kiều tắc đi trước bên cạnh Cố Thất gia, đem cá tặng. Liêu thị vừa nói này như thế nào không biết xấu hổ, một bên không khách khí mà đem cá tiếp, đưa cho Cao thị, làm nàng cầm đi phóng. Cao thị hoan thiên hỉ địatiếp nhận cá xoắn vỉ mông đi hướng nhà bếp, mới vừa đi đến cạnh cửa lại xoay người lại hỏi: Đại bá mẫu, ngài ra kia khoai lang đỏ cũng thật ăn ngon, này cá khẳng định cũng ăn ngon. Ngươi nói nhà các ngươi loại a, dưỡng a mấy thứ này như thế nào có thể ăn ngon như vậy đâu? Lời này đó là quải công nhi muốn khoai lang đỏ. Cố Kiều từ trước đến nay biết này Cao Thị ra mặt dày, lại không nghĩ rằng có thể hậu đến trình độ này, bạch bạch cho nàng cá, thế nhưng còn nghĩ muốn khoai lang đỏ. Thẩm Thẩm lời này nói kém, không phải nhà ta loại a. Dưỡng a đồ vật ăn ngon, mà là ngày chủ nghệ hảo đâu, ngày khác ta tới nếm thử thẩm thẩm chủ nghệ. Cố kiểu ý tứ là chính mình muốn tới cọ cơm. Cao thị vừa nghe liền luôn cuống, nhà nàng mấy người trong nhà ăn đều không đủ, nào còn có thể cho người khác ăn không trả tiền nha. Ha ha, không ngươi nói như vậy hảo, không đổi kịp con mẹ ngươi chủ nghệ. Nàng chỉ phải như thế trả lời, tức khác trên mặt ngượng ngùng xách theo cá vào nhà bếp. Chờ nàng đi rồi, cố bà tử lôi kéo liêu thị tay, vỗ vỗ, đệ muội à. Quai lang đỏ là xảo nhi nàng, cứu cứu lấy tới thí loại, cũng không nhiều lắm. Năm nay thành thục đều lưu chữ làm sang năm hẳn giống, chờ sang năm đầu xuân nảy mầm ta lại cho người ra đưa lại đây, đến lúc đó muốn ăn nhiều ít ngươi liền loại nhiều ít. Lời này, cũng coi như là cấp liêu thị ăn một viên thuốc can thần. Liêu thị cũng không phải không biết tốt xấu người, lập tức nói lời cảm tạ. Cảm tạ cái gì, mọi người đều là chị em dâu, cho nhau giúp đỡ vốn chính là hẳn là. Hai người nhàn thoại một hồi lâu, lúc này mới cáo biệt. Cố bà tử cùng cố Kiều lại về nhà cầm cá, đi hướng tộc lao ra. Trên đường, cố Kiều nhịn không được phun tào. này khang thúc ra hai vợ chồng thật đúng là tuyệt phối, một cái nhát như chuột, một cái lòng tham không đáy. Bất quá nãi nãi, nhà chúng ta kia khoai lang đỏ thật đúng là không thể lại ăn, đến lưu làm loại. Bằng không sang năm muốn phát động đại gia cùng nhau loại khoai lang đỏ, đang chỉ sợ không đủ, liền tạm thời nhẫn nhất thời ăn uống chi dục đi. Người đứa nhỏ này đảo nhọc lòng đến rất nhiều, hành, nãi nãi nhớ kỹ. Kế tiếp nha, khoai lang đỏ ta ai cũng không tiễn. ân, Cố Kiều gật đầu. Hai người thực mau tới đến tộc lao ra, tộc lao tự nhiên là một phen chối tử, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp được. Chờ các nàng đi rồi cố lang mới biết được cố xảo nhi đã tới, hắn ngồi xổm buồn gỗ bên cạnh, một đối lập, phát hiện cố xảo nhi các nàng đưa cho chính mình tặng tổ phụ này 6 con cá, mỗi một cái đều so đưa cho hắn cá muốn đại, trong lòng tức khắc hụt hẫng. Cố tinh nhìn thấy hắn cao mày ngồi xổm nơi đó, không cấm quan tâm. Làm sao vậy đây là? Không có gì. Cố Lăng tràn đầy không vui tránh ra. Đứa nhỏ này vừa mới trở về không đều vô cùng cao hứng sao, ai lại chọc tới hắn? Cố Tinh nghi hoặc nhìn về phía Thế tử. Hắn Thế tử cũng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết là chuyện như thế nào. Chương 81 Mai thị e ngại, Dương thị lưu cơm, canh ba. Cố Kiều một nhà ăn cơm chưa sau, Cố Kiều lại cùng Mai thị đi mai ra thôn đưa quà tặng trong ngày lễ. Mai sùng lĩnh là trưởng bối hai người liền đi trước nhà hắn. đối với Cố Kiều thật sự có thể đem cá nuôi lớn chuyện này, Mai Sùng lĩnh tỏ vẻ thực kinh ngạc, hắn cuối cùng cười tủm tỉm mà tiếp cá, còn nói dỡn Thuyết Minh Nam muốn cùng Cố Kiều một khối nuôi cá. bởi vì Cố Kiều, hắn đối Mai Thị đều có hai phân sắc mà tốt. Mai Thị tới gặp hắn kia viên thấp thỏm bất an tâm lúc này mới thả xuống dưới. tiếp theo Mai Thị cùng Cố Kiều lại mời hắn đi các nàng ra quá tiết Trung Thu, Mai Sùng lĩnh lời nói dịu dàng cự tuyệt. ta một cái tao lão nhân. Liền không đi quấy rầy nhà các ngươi người đoàn viên, huống chi nếu ta đi rồi, ta tiểu gia hỏa này làm sao bây giờ. Hắn trong miệng tiểu gia hỏa là hai chỉ chim ưng biển, cũng chính là chim cốc, là hắn năm nay mùa hè đi chợ bán cá thời điểm nhìn chúng mua, này chim chóc cam hiểu lặn xuống nước, trải qua thuần hóa sau giúp đỡ vội bắt cá, vừa lúc cho hắn làm bạn. Cố kiểu biết hắn tâm ý đã quyết, toại không hề khuyên, từ biệt mai sủng lĩnh sau lại cùng mẫu thân mai thị một đạo đi cứu cứu mai hoán thanh ra. Mai hoán thanh phụ thần. Cũng chính là nàng tam ông ngoại là năm kia mất, hiện giờ trong nhà chỉ còn lại có tam bà ngoại Dương Thị, cùng với Mai Hoán Thanh toàn ra. Nương, tam bà ngoại cũng chỉ sinh cứu cứu một cái hải tử sao. Cố Kiều không cấm nghi hoặc. Ngươi tam bà ngoại tổng cộng sinh ba cái hải tử, ngươi cứu cứu là nàng nhỏ nhất nhi tử. hắn phía trên còn có hai cái tỷ tỷ, ngươi nên cứ gọi làm gì, bất qua các nàng rất sớm trước kia liền gả đến ngoại thôn đi, cho nên ngươi chưa từng gặp qua. Mai Thị giải thích nói. Cố Kiều gật gật đầu. Lúc này mới lộn cái minh bạch, nàng liền nói sao, cái này niên đại không có huynh đệ tỷ muội nhân ra là rất ít. Hai người vừa đi vừa nói lời nói, rốt cuộc đi tới Mai hoàn thành cửa nhà. Mai chấp Dung đang ở trong viện phơi dược, nhìn đến cô Kiều, lập tức xoay chuyển đầu, trong lô núi còn hừ một tiếng. Bất quá ngại với Mai Thị ở đây, cho nên hắn hừ lạnh qua đi vẫn là không tình nguyện đi ra phía trước, cung kính hô một tiếng cố mẫu. Chấp dung ngoan cha ngươi đâu? Mai Thị hỏi, Mai cô, sao ngươi lại tới đây? Nhắc Tào Tháo Tào Thảo đến, Mai Hoán Thanh sách theo phơi tịch từ kho lúa mặt sau vòng qua tới liền thấy được Mai Thị hai người, không cấm hô. Ta cùng xảo nhi tới cấp nhà ngươi đưa cá. Mai Thị cười, sau đó đem trong khủy tay giỏ che lấy xuống dưới. Điền Thị nghe tiếng cũng tử trong phòng đi ra, hơi gật đầu cùng Mai Thị thăm hỏi. Đi đảo hai chén nước tới. Mai Hoán Thanh chiều nàng phân phó nói. Điên Thị này lại chui vào nhà bếp đi. Không cần, không cần, không cần phiên thoái. Mai Thị vội vàng xua tay. Có cái gì ma không phiền thoái, bất quá là một chén nước. Tới, trong nhà ngồi. Mai Hoán Thanh lập tức ý bảo hai mẹ con bọn họ vào nhà. Ân hử. Dương Thị sụ mặt từ nhà chính đi ra. Mai Thị nhìn đến Dương Thị liền e ngại, lập tức đi lên trước hai bước đem giỏ tre phong tới dưới mái hiên. Nói, không phiền toái hoán thanh ca ca, đây là ta cho ngươi cùng tam thẩm thẩm mang một ít thức ăn. Này không mau chung thu sao. Cá là xảo nhi dưỡng, trừ bỏ cá còn có hai thang gạo trắng, hai cân bột mì. Có khác làm cây đậu đua những cái đó, mang lại đây cho các ngươi ăn tết. Mai Hoán Thanh vừa thấy đến gạo trắng cùng bột mì liền kéo hạ mặt, lấy này đó làm chi, ta tay chân đầy đủ hết, nào có muốn các ngươi cô nhi quả phụ đồ vật đạo lý. Mai Thị sợ nói bất quá Mai Hoán Thanh, đem rổ một phóng, vội vàng giảng đạo, đây đều là chút không đáng giá tiền đồ vật, mặt khác, trả lại ngươi kia một trăm văn cũng phóng tới bên trong. Không nói, trong nhà còn có việc nhà nông, chúng ta liền không chỉ hoãn. Đồ vật đưa đến nói cho hết lời nàng liền xoay người phải đi. Mai cô, Mai Hoán Thanh vội vàng kêu nàng. Mai Thị lại lôi kéo cố Kiều, cùng phía sau có chó rượt nàng dường như bước nhanh hướng phía trước đi đến, không dám quay đầu lại. cố Kiều túm chặt tay nàng, nhẹ giọng hô, Nương, người tam bà ngoại không thích chúng ta, chạy nhanh đi. Mai Thị giảng đạo. cố Kiều thở dài, như cũ bất động, chỉ nói, ngài cũng biết ngài như vậy đi rồi, sẽ chỉ làm cứu cứu càng thêm khó làm. Tam bà ngoại không thích chúng ta là chuyện của nàng, nhưng cứu cứu đối chúng ta hảo lại cũng là sự thật. Ngài một mặt thoái nhượng, lập không đứng dậy, sẽ chỉ làm tam bà ngoại càng thêm xem thường ngươi, làm cứu cứu kẹp ở bên trong khó làm người. Hơn nữa nào có tặng người đồ vật, lời nói không nói rõ ràng, cường tác qua đi liền đi đạo lý. Kia trở quay đầu lại ăn tết thời điểm, ngài đồ vật lại như thế nào đưa phải đi ra ngoài. Mai Thị nghe vậy trong lòng chấn động, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra ngượng nhịu, này nàng từ nhỏ liền sợ hãi này tam thầm thầm nơi nào có dũng khí cùng nàng giao tiếp ai biết cố kiều lại chuyển qua thân đi hướng về phía mai hoán thanh ngọt ngào hô một tiếng cứu cứu sau đó đáp ta nương là nhớ thương trong nhà việc nhà nông, lúc này mới vội vàng chút còn thỉnh tam bà ngoại cùng cứu cứu chớ trách năm nay bởi vì nại nại chân càng không tốt trong nhà gạo thóc cây đậu đuối này đó tất cả đều là nương chồng chọn đoạt được này lấy tới đưa cho cứu cứu ăn tết đã là ta nương ý tứ cũng là ta nại nại ý tứ Nói nàng dừng một chút, tiếp tục nói, cứu cứu chiếu cô chúng ta rất nhiều, đại gia là máu mủ tình thâm thân thích, nói câu nói lời cảm tạ quá mức khách khí, nhưng chúng ta này trong lòng kỳ thật đều nhớ rõ. Trước kia đi lại không tiện, cũng không có năng lực, hiện giờ nhật tử dần dần hảo, này đó quà tặng trong ngày lễ cũng bất quá là cái tâm ý, còn thỉnh cứu cứu nhận lấy, về sau hai nhà người càng đi càng thân mới là. Đứng ở ngạch cửa bên dương thị nghe được cố kiểu này một phen lời nói, không cấm nước mắt tinh tế đánh giá này tiểu cô nương vài lần. Cố Kiều Mi mắt con cong, tùy ý Dương Thị đánh giá. Nàng này một phen lời nói, cùng với nói là nói cho Mai Hoán Thanh nghe, còn không bằng nói là nói cho Dương Thị nghe, cũng chính là nàng vị kia tam bà ngoại nghe. Ý ngoài lời, nàng nương có thể tay làm hàm ngai, thả ở nhà chồng có được quyền lên tiếng, lấy đồ vật cấp nhà mẹ đẻ, cố bà tử sẽ không có ý kiến. Hơn nữa trước kia là Mai Hoán Thanh bang các nàng ra không sai, các nàng cũng đều nhớ kỹ này tình nghĩa, nhưng sau này sự tình ai cũng nói không chừng. Thân thích chi gian là muốn lẫn nhau giúp đỡ, đại gia cùng nhau quá đến hảo mới là thật sự hảo. Ngươi nha đầu này, kia há mồm ai nói đến quá. Mai Hoán Thanh không cấm lắc đầu. Cố Kiều tươi cười càng thêm ngây thơ đáng yêu, nàng thẹ lưỡi nghịch ngẩm nói, ta này không phải cùng cứu cứu học sao? Hơn nữa ta ngoài ruộng còn có cá đâu, chờ lại lớn lên một ít, an tết thời điểm ta còn cấp cứu cứu đưa lại đây. Lời này nhưng thật ra đem Mai Chấp Dũng sợ ngây người, hắn không cấm hỏi, xảo Nhi biểu muội, ngươi cá thật đúng là dưỡng thành?" Này muốn hỏi người vấn đề thời điểm liền tiêu biểu muội vừa rồi còn lô mùi hướng lên trời đâu. Cố kiểu không cùng hắn so đo, gật gật đầu. Tuổi nhỏ nhất mai chấp làm đã sớm bị cá hấp dẫn tới rồi, vươn ra ngón tay đang ở chỗ đó cho cá, cười đến chính vui vẻ. Lưu lại ăn cơm đi. Dương thị đột nhiên mở miệng nói như vậy một câu, sau đó xoay người vào nhà chính. Điên thị vừa mới rót nước xong từ nhà bếp vén rèm lên đi ra, không nghĩ tới liền nghe thế sao một câu, tức khắc kinh ngạc mà nhìn về phía trường phu. Nương nói, chuẩn bị cơm chiều, mau đi nấu cơm. Mai Hoán Thanh đối nàng nói. chương 82 còn mễ thanh trướng, cố lăng chất vấn, canh bốn. Hảo. Điên thị lại rụt lần đầu đi, đều đã quên đem thủy cấp Mai thị các nàng. Từ từ, thủy, ai, đem thủy cho ta. Mai Hoán Thanh rất là đau đầu, lập tức bước đi qua đi, tiếp nhận điển thị trong tay ly nước. điền thị có chút cuốn bách, ngơ ngác mà tùy ý trưởng phu tiếp nhận thủy. Được rồi, nấu cơm đi thôi. Mai Hoán Thanh phân phó nói. Điền thị xin lỗi mà cúi đầu, lúc này mới xoay người lại vào nhà bếp. Cố Kiều cảm thấy, nàng cái này mợ chắc không được ở nhà không có địa vị, này vừa thấy chính là cái bánh bao mềm a. Mà Mai Thị nghe nói muốn lưu cơm, lập tức xua tay nói, đừng, thật không ăn cơm chiều. Trên thực tế nàng nội tâm phi thường thấp hỏng, phải biết rằng đây chính là nàng lần đầu tiên bị Dương Thị lưu cơm. Cố Kiều cũng biết Mai Thị muốn thật lưu nơi này ăn cơm, khẳng định sẽ như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than ăn mà không biết mùi vị gì. Hướng chi các nàng đích sắc có việc. Nàng lập tức cao giọng đối với Mai Hoán Thanh cùng nhà chính nói, "Cảm ơn cứu cứu cùng tam bà ngoại lưu cơm, chỉ là mấy ngày nay ngày mùa, sườn núi thượng còn có đậu nành cho thu, chờ thêm đoạn thời gian bội qua, ta cùng nương lại ra mặt dày tới cọ cơm ăn." Mai Hoán Thanh tự nhiên nhìn ra Mai thị mất tự nhiên, đơn giản cũng không hề ở lâu. Lần sau không chuẩn mang nhiều như vậy đồ vật tới. Đưa các nàng ra cửa thời điểm, Mai Hoán Thanh sủ mặt dặn dò nói, "Nay cũng không nhiều ít đồ vật." Hú hồ đây là cấp chấp thứ bọn họ đâu. Mai thị trả lời, nói nhớ tới cái gì, không cấm hỏi, đúng rồi, hôm nay như thế nào không thấy chấp thứ. Ta làm hắn thu dược đi. Ngươi làm chính hắn một người đi. Mai thị kinh ngạc. Này có cái gì? Đi theo ta như vậy mấy tháng, cũng nên rèn luyện một chút. Mai thị gật đầu, không hề nói thêm cái gì. Mai hoán thanh đem các nàng đưa đến cửa thôn, lúc này mới cáo biệt. Chờ đi xa, Mai thị thật dài mà thư khẩu khí, không cấm cảm khái nói. Tam thẩm thẩm thế nhưng lưu ta cơm, nàng nhưng chưa bao giờ đối ta vẻ mặt ôn hòa quá. Cố kiều không cấm cười, thân thiết mà kéo nàng cánh tay, nương, ngài thứ tốt, ngài phải tin tưởng ngài chính mình. Nàng xem như nhìn ra, dương thị phỏng trừng chỉ là đơn thuần không thích nàng nương tính tình. Người này cùng người chú ý mắt duyên, nếu hai người không hợp ý, loại chuyện này cũng là vô pháp miễn cưỡng. Nàng tuy rằng hy vọng nàng nương rộng rãi một ít, kiên cường một ít, tự tin một ít, Nhưng này chỉ là căn cứ vào nàng hy vọng nàng nương quá đến càng tốt mà thôi, nếu chỉ là vì đón ý nói hùa người khác, kia căn bản không cần thiết. Sau giờ ngọ ánh mặt trời có chút hơi, hai mẹ con mang đấu lạp, vội vàng mà trở về thôn. Mới vừa đi đến cửa nhà, liền nhìn thấy cửa dừng lại một chiếc xe bò. Là La Khánh thúc. Cố kiểu quay đầu đối mai thị nói. Hai người nâng tiến bước sân, quả nhiên nhìn đến La Khánh cùng cố bà tử đứng ở trong viện, La Khánh đang ở dùng thăng tử múc mế. Cố bà tử giúp hắn nắm bao tải. Là thúc thúc. Cố kiều hô. Ai, xảo nhi tới. Là khánh trả lời. Cố kiều lập tức chiều cố bà tử đi qua, dùng ánh mắt dò hỏi đây là có chuyện gì. Cố bà tử cười sờ sờ nàng đầu nhỏ, sau đó phân phó mai thị đi làm cơm chiều. Không cần thím, nhà ta hạt thóc ngày mai liền phải bắt đầu thu hoạch, ta này đưa xong đồ vật còn phải chạy trở về đâu. la khánh trả lời, vừa lúc Mễ cũng múc xong rồi, hắn đứng dậy, vỗ vô, vô tay. Mai thị đem bao tải dùng dây thừng chắt cơm mồm. La Khánh lập tức vươn tay đi, ta đến đây đi. Nói hắn ngồi xổm xuống thân mình, ruôi tay đem bao tải nắm lên, trực tiếp đem bao tải ôm tới rồi xe bỏ thượng. mu Châu nước lắc lắc cái đuôi, tiêu lên, La Khánh ruôi tay dắt dắt dây thừng, thét ra lệnh châu chẳng hảo. Mai cô, đi lấy hai thanh làm cây đầu đua tới. Cố bà tử thấy thế vội vàng phân phó nói. Mai thị chạy nhanh đi đến kho lúa bên, lấy lươi hái, sau đó đứng ở kho lúa tấm ván gỗ thượng. Cắt hai thanh treo ở kho lúa dưới hiên làm cây đậu đũa Cố bà tử tiếp nhận nàng trong tay làm cây đậu đũa đi tới viện muôn khẩu. Theo sau mai thị cùng cố kiểu liền nhìn thấy cố bà tử cùng La Khánh ở nơi đó đẩy tới đẩy đi. Cuối cùng La Khánh thật sự nhai không được cố bà tử nhiệt tình, lúc này mới tiếp đồ vật. Chờ La Khánh nắm nhu đi xa, cố kiểu mới đi qua đi hỏi cố bà tử, ngãi mãi La Thúc như thế nào tới? Người La Thúc lo lắng chúng ta nghiền mẹ chính mình đưa đi, sợ chúng ta chọn bất động, vừa lúc muốn ăn tết sao. Nhà hắn chất nhi đảo chút cá chạch, liền cho chúng ta đưa lại đây. Nhạ, nơi đó. Cố Kiều theo cố bà tử ngón tay phương hướng hướng bên cạnh giếng vừa thấy, nơi đó phóng một cái buồn gỗ, bên trong xác thật thật nhiều cá chạch. Thứ này đến mùa thu tới lớn lên béo tốt mập mạp đúng là một nồi hảo đồ ăn. la thúc người thật tốt, bất quá chỉ sợ ăn tết là cái lấy cớ đi. Cố Kiều nhìn cá chạch, che lại môi cười trống lên. Người đứa nhỏ này, lại ở cân nhắc cái gì? Cố bà tử điểm điểm năng đầu. Cố Kiều duỗi tay che lại cái chán, cười đến càng hoan, hỏi lại, mãi mãi mãi không nghe la thúc vừa rồi nói sao, nhà hắn ngày mai cũng muốn đánh cốc, chỉ sợ là vội vã gạo trắng hạ nổi đi. Cố bà tử cũng đi theo cười, theo sau nói, mặc kệ là bởi vì cái gì, nhân ra làm chúng ta chịu nợ thời gian lâu như vậy, hiện giờ lại tự mình tới kéo lương tỉnh chúng ta công phu, chúng ta nên cảm kích đúng hay không? Ân. Cố Kiều dùng sức gật gật đầu. Người cái quỷ tinh linh! Cố bà tử nhịn không được lại điểm điểm nàng đầu, theo sau nói, cá ta lưu trữ quá trung thu, hôm nay buổi tối khiến cho ngươi nương cấp chúng ta tặng cá chạch đi. Cố bà tử giảng đạo, cố kiều sợ con run cùng con địa, lại không sợ cá chạch, nàng lập tức đi đến bên cạnh giếng, cùng cố bà tử một đạo rửa sạch cá chạch. Cố bà tử một bên rửa sạch cá chạch, một bên đối cố kiểu giảng đạo, ngày mai chúng ta lên núi đi đem đậu nành thu, thừa dịp mấy ngày nay thái dương hảo chạy nhanh phơi một phơi. Hảo! Cố Kiều xem như phát hiện, này thu hoạch vụ thu thu hoạch vụ thu, thật đúng là các loại thu hoạch rừng không được tới. Bất quá nàng thực thích loại này bận rộn cảm giác, bởi vì này ý nghĩa có thu hoạch. Cố Sảo Nhi, phía sau truyền đến một đạo tiếng la. Cố Sảo Nhi nghe thấy có người kêu chính mình, không khỏi xoay người sang chỗ khác, sau đó liền nhìn đến Cố Lăng đứng ở nhà nàng sân cửa hướng nàng vây tay. "Đi thôi." Cố bà tử hướng nàng cười cười. Cố Kiều rửa sạch sẽ tay, sau đó xoay người chiều Cố Lăng đi đến. Hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Cố lăng quét mắt bên cạnh giếng cố bà tử, rồi tay trực tiếp đem nàng tún đi ra ngoài, vẫn luôn đem nàng tún tới rồi nhà nàng bên cạnh hoang trong đất. Ngươi làm gì? Thân thân bí bí. Cố kiểu từ trong tay hắn tránh thoát mở ra, không cấm xoa xoa thủ đoạn. Ngươi không sao chứ? Cố lăng lập tức chiều cổ tay của nàng nhìn lại. Cố Kiều bĩu môi, sau đó đem tay bông, không đáp hỏi lại, cố đại thiếu ra, xin hỏi ngài có việc gì sao? Ngươi cùng ta nói chuyện có thể đừng như vậy âm dương quái khí sao. Hành, ngươi chạy nhanh nói đi, chuyện gì? Ta liền hỏi ngươi, vì cái gì ngươi đưa ta cá như vậy tiểu, đưa ta tặng tổ phụ như vậy đại? Cố lăng nói xong nâng nâng cảm, bộ dáng này, thật đúng là tới chất vấn. Cố kiểu, nào có tặng người đồ vật, thu được lễ người nọ ngược lại lại đây chất vấn lễ vật lớn nhỏ đạo lý. Cố lăng, ngươi, vì sao ta cá tiểu? Cố lăng thấy nàng đáp không được, tiếp tục truy vấn. Trường 83 thấy nói nhỏ, cá trạch ô long, canh một. Cố Kiều lập tức khí cười, đưa ngươi tặng tổ phụ cá là chuyên môn chọn, cho ngươi tắc cùng mọi người đều giống nhau, thùng tuy tiện trảo, lại không phải cố ý cho ngươi tiểu nhân. Nói nữa, ngươi tặng tổ phụ là tộc lão, ta khẳng định chọn tốt nhất cá lớn A. Chờ ngươi về sau đương tộc lão, ta cũng như vậy hiếu kính ngươi biết không. Ngươi, hảo, về sau ta đương tộc lão, ngươi cũng muốn như vậy tôn kính ta. Cố Lăng lập tức nổi giận đùng đùng mà giảng đạo. Hành hành hành, không thành vấn đề, nhất định tôn kính ngươi, phi thường tôn kính. Cố Kiều có lệ mà trả lời. Cố lăng cổ cổ má, rõ ràng nhìn ra nàng có lệ. Được rồi, không khác sự ta đi trước. Cố Kiều quay đầu liền đi. Ai? Cố lăng lại một lần bắt được nàng. Cố đại thiếu ra, ngươi rốt cuộc còn có chuyện gì? Cố Kiều không kiên nhẫn. Cái kia. Tết Trung Thu ngày đó buổi tối, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau nấu ánh trắng cơm. Cố lăng có chút ấp thá ớt Ánh trăng cơm, Cố Kiều lần đầu tiên nghe thấy cái này danh từ, không cấm có chút cảm thấy hứng thú. Đó là cái gì? Cố Lăng lập tức chiều nàng vây vây tay, thần thần bị bí bí. Cố Kiều nhíu mày, Cố Lăng lại hô, thò qua tới điểm nhi. Cố Kiều nhịn không được tò mò, vẫn là đem lô thai thấu qua đi. Cố Lăng lập tức ở nàng bên thai nhỏ rộng mà nói về lời nói tới. Cố Kiều càng nghe đôi mắt càng lượng, hiển nhiên bị hấp dẫn ở. Thầm chiêu xuống núi tới tìm Cố Kiều, vừa lúc liền nhìn thấy Cố Lăng bắt lấy tay nàng ghé vào nàng bên thai nói chuyện một màn này. Từ hắn góc độ chỉ có thể nhìn đến hai người dựa đến cực gần, cùng với cố lăng cố phán thần phi bộ dáng. Hắn nhớ rõ cố lăng, chính là cái kia cùng tộc lao đứng chung một chỗ tiểu hài tử, xem như vậy, hẳn là tộc lao ra hài tử, hơn nữa cùng cố Tiểu quan hệ không tồi. Hắn theo bản năng điệu tạng ở thụ sau, không hề đi phía trước. Bởi vì cách một khoảng cách, hắn nơi này nghe không rõ hai người nói chuyện, cũng nhìn không tới cố Tiểu phản ứng. Qua một hồi lâu. Hắn mới nhìn đến hai người tách ra, sau đó thấy cố kiểu nghiêng đi thân tới, xem biểu tình tựa hồ còn rất vui vẻ. Nay đâu, cố lăng giải thích xong ánh trăng cơm là vật gì sau, lại lần nữa đối cố kiểu phát ra mời, thế nào? Muốn hay không tới? Hảo A, bất quá nổi ta mang không được, ta mang cái que thởi lửa thế nào? Cố kiểu dơ lên lông mày. Hành, liền nói như vậy định rồi. Cố lăng vui vẻ ra mặt. Hai người sau khi nói xong liền rời đi. Thẩm Chiêu đứng ở cách đó không xa, nhìn đến cái kia kêu, kêu cố lăng Nam Hải nhi hơi chút đi ở cố kiều phía sau một ít, ngẫu nhiên còn dỗi tay xả một xả cố kiều sau đầu đầu tóc. Cố Kiều ăn đau quay đầu lại, hắn lại dường như không có việc gì mà thu hồi mu bàn tay ở sau người, sau đó nhìn trời, phảng phất việc này không phải hắn làm giống nhau. Thẩm Chiêu chỉ có thể nhìn đến cố kiều như là chừng mắt nhìn kia Nam Hải liếc mắt một cái, sau đó hai người liền quải cái cong, biến mất ở hắn trong tầm mắt. Hắn ngơ ngác mà đứng ở thụ bên. Môi tựa hồ nhấp đến càng khẩn một ít. Tại chỗ đứng trong chốc lát, hắn xoay người quay trở về tới khi núi rừng tiểu đạo trung, thân ảnh dần dần biến mất ở đàn sen cây rừng chi gian, lạng yên không một tiếng động đến phản phất chưa bao giờ đã tới giống nhau. Mà cố lăng cùng cố kiểu nói định rồi ánh trăng cơm sự tình sau, nhịn không được lại đi nhà nàng xem nàng con thỏ cùng gà cảnh. Bái lần trước hắn không thể hiểu được phát giận ban tặng, cố kiểu vì bỏ bớt phiền thoái, liền không có nói gà cảnh cùng con thỏ là thẩm chiêu đưa sự thật. Nhưng lúc này thấy cố lăng một cái kính uy con thỏ, chính là không bỏ được đi, nàng không cấm có chút hối hận. Sớm biết rằng liền nói cho hắn hảo, miễn cho hắn mỗi ngày tới nơi này mơ ước nàng thỏ con, lúc này còn la hét làm nàng đưa hắn một con. Đừng, ngươi chính là 3 phút nhiệt độ, ta mới không cho ngươi dưỡng, quay đầu lại dưỡng đã chết ta đau lòng. Cố kiều nhưng không làm. Cái gì kêu 3 phút nhiệt độ. Cố lăng mờ mịt. Cố kiều ngẩng đầu nhìn trời, có loại không nghĩ nói chuyện cảm giác. Nay mấy chị ngươi dưỡng ra cảm tình không cho ta có thể, bất quá ngươi con thỏ nếu là tái sinh thỏ con, vậy ngươi nhất định phải đưa ta hai chị." Cố Lăng lại nói. Cố Kiều rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chiều hắn rút ra đao, hung hăng thọc qua đi, "Con thỏ cũng là thẩm chiêu đưa ta, còn có gà cảnh cũng là." Cố Lăng, nay một đao quá được ác, hắn hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới khó có thể tin hỏi, "Ngươi nói cái gì? Ta nói con thỏ cùng gà cảnh đều là thẩm chiêu đưa ta." Ta không thể đem người khác đưa ta đổ vật chuyển giao người khác. Cố lăng tức khắc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, tiểu bạo tính tình lập tức liền lên đây, không cấm quát. Cố xảo nhi ngươi có phải hay không đầu có bao, đó là ngoại thôn người à, ngươi liền như vậy tín nhiệm hắn sao? Hắn cho ngươi thứ gì ngươi đều dám muốn. Hắn, Sảo nhi, chuẩn bị ăn cơm chiều, tiểu lăng nếu không cũng ở nhà của chúng ta ăn cơm chiều đi. Cố bà tử đứng ở bếp cửa hô. Cố kiều bị đánh gãy, giọng nói lập tức tạp ở trong cổ họng. Cố lăng không nghĩ lý nàng, hung hăng mà phá khai nàng cánh tay, sau đó hướng trong viện đi đến. Không cần, ta về nhà ăn. Hắn ngữ khí có chút hướng chiều cố bà tử giảng đạo, chỉ là mới vừa nói xong, trong lỗ mũi liền thoán tiến vào một cổ mùi hương, gọi người nhịn không được nuốt nước miếng, hắn không cấm hỏi, thứ gì như vậy hương. Dầu chiên tiểu ca chạch. Cố kiều ở hắn phía sau lạnh như băng mà giảng đạo. Nàng càng muốn nói ra dụ hoặc hắn, bởi vì lấy hắn ngạo kiều tính tình. Khẳng định ngượng ngùng lưu tại nhà nàng ăn cơm, như vậy nghe được ăn không được, đều hắn khó chịu. Hừ, ai biết nghe thấy lời này, cố lăng lại thái độ khác thường mà chiều cố bà tử hỏi, bà thím, ta có thể ở ngài ra ăn cơm sao? Kia ngữ khí, kia thần thái, cung kính đến giống như hắn là cái đặc biệt hiểu chuyện thủ lễ hài tử dường như. a cố bà tử đều bị hắn lộng ngông, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, theo sau mới trả lời, có thể a Cứ như vậy. Cố Lăng không thể hiểu được mà gia nhập Cố Kiều ra cơm chiều trận doanh. Hơn nữa ăn thời điểm, Cố Lăng một cái kính khen cá trạch rất ngon, thậm chí còn chủ động giúp Cố Kiều kẹp cá trạch, xem đến Cố Kiều trợn mắt há hốc mồm. "Ngươi, không có việc gì đi." Đưa Cố Lăng ra sân thời điểm, Cố Kiều nhịn không được hỏi. "Này không phải là cùng nàng giống nhau, chỉ còn lại có cái thân xác, thay đổi linh hồn đi." Ai biết Cố Lăng lại ông nói gà bà nói vịt mà trả lời, "Hắc hắc, ta bắt cá trạch có phải hay không đặc biệt ăn ngon?" kia chọn đuôi lông mày không ai bì nổi bộ dáng, rõ ràng chính là ở tranh công sao? Cố Cô Kiều bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cố Lăng cho rằng bọn họ đêm nay ăn cá trạch là hắn lần trước đưa chính mình những cái đó. Chỉ một thoáng, một đống lời nói tạp ở trong cổ họng, cố Kiều lại không biết nên nói cái gì là hảo. cố Lăng lại lo chính mình giảng đạo, quá hai ngày ta lại cho ngươi bắt tới, đến lúc đó làm bà thím dùng đồng dạng cách làm, ta cũng lấy một phần về nhà cho ta nương cùng tặng tổ phụ bọn họ nếm thử. Nói còn ngạo kiều mà nâng nâng cầm. Cố kiểu. Tính, nàng vẫn là đường giải thích. Cứ như vậy, nàng hết sức vô ngữ mà nhìn theo cố lăng rời đi nhà nàng. Cái này ô long bất quá sinh hoạt một cái tiểu nhạc đệm, thực mau liền đi qua, đến nỗi sau lại đánh cốc thời điểm cố lăng thật sự lại tặng cá trạch lại đây, đó là lời phía sau. Lại nói ngày hôm sau sáng sớm, cố bà tử một nhà ba người liền mang theo công cụ, tam đem lười hái hai điều cái soạn, thượng sườn núi đi. Đây là muốn thu hoạch đậu nành. Chương 84 Thu hoạch đậu nành và mặt thẩm chiêu, canh hai. Nhà nàng sơn núi thượng có hai khối thổ, Mai thị dựa theo Cố bà tử phân phó, tất cả đều loại thượng đậu nành, hiện giờ đậu nành thành thục, đúng là thu hoạch mùa. Cố Kiều cảm thấy thần kỳ, giống đậu Hà Lan, đậu tầm này đó, trông như thế nào chính là cái dạng gì, nhưng đậu nành lại bất đồng. Nộn thời điểm kêu đậu tương, đậu mẹ hơi trường, nửa cong, màu xanh lục, chờ ra rồi liền biến thành màu vàng, mấu chốt cây đậu hình dạng cũng thay đổi. Thế nhưng trở nên mượt mà lên, nhìn còn thực no đủ. Thế cho nên đã từng nàng một lần cho rằng đậu tương cùng đậu nành là hai loại bất đồng cây nông nghiệp, không ngờ tới đây là cùng thu hoạch bất đồng thời kỳ sưng hô. Cố bà tử nhìn đến đã biến thành màu vàng canh đậu, hướng ngoài ruộng đánh giá một phen, theo sau may mắn nói, may mắn tới, xem ra hai ngày này đến chạy nhanh thu xong, bằng không chờ quả đậu nổ tung, đến lúc đó rất nhỏ một chạm vào, cây đậu liền băng được đến chỗ đều là làm việc đi. Tiếp theo. Cố Kiều cùng Mai Thị dựa theo nàng an bài cắt cành đầu. Cùng cắt hạt thóc thủ pháp không sai biệt lắm, tay trái nắm cành đầu, tay phải nắm lây lươi hái dùng sức hướng trước người vùng, là có thể đem cành đầu cắt được. sau đó đôi ở một bên, quay đầu lại lại hướng cái sọt bên trong. Cố Kiều cái đầu tiểu, còn chọn bất động cái sọt, cố bà tử cùng Mai Thị liền phụ trách chọn cái sọt, vận chuyển đậu nành. Chỉ cần cái sọt một mãn, hai người liền trước chọn về nhà, Cố Kiều cũng chỉ dùng phụ trách vùi đầu thu hoạch. Chờ trên mặt đất trồng chất đậu nành dơm đều chọn về nhà sau. cố bà tử cùng Mai Thị lại giúp đỡ thu hoạch. Đôi đến nhiều một ít sau, lại tiếp tục cuốn vác. Đừng nhìn hai khối thổ như vậy nhiều đậu nành, ba người chung sức hợp tác, cố bà tử cùng Mai Thị cùng con kiến chuyển nhà dường như cuối cùng dùng hai ngày công phu, rốt cuộc ở Tết Trung thu đêm trước đem cây đậu toàn bộ thu hồi ra. Thu hồi ra cành đậu đều phô ở phơi tịch thượng mở ra phơi. Nay hai ngày ngày đại bị cắt đứt sau thiếu hơi nước cung cấp cành đậu trở nên càng thêm khô khốc. Trên đầu cành quả đậu cũng nứt ra rồi rất nhiều. Tới rồi ngày thứ 2 giữa trưa, lại phơi một cái buổi sáng sau, Cố Bà Tử liền ăn mặc hậu đế giày, trực tiếp dẫm lên cành đậu thượng. Cố Kiều biết này một bước chủ yếu là vì tuất hạn chính là làm cây đậu rời đi quả đậu rơi xuống xuống dưới, nàng cũng xuyên chính mình giày nhất một đôi gót giày giẫm đi lên. Khởi điểm nàng cảm thấy còn đĩnh hạo ngoạn, dưới chân nhất dấm cây đậu liền sẽ phát ra tất tất ba ba thanh âm, như là cái gì nổ tung giống nhau, thanh âm thanh thúy cực kỳ Nhưng sau lại mặt trời chói chang trước người, liền tính nàng đeo đấu lạp cũng ngăn không được sóng nhiệt, cả người nóng hừng hực, mồ hôi đẫm đấm, chỉ cảm thấy lỗ mũi đều tắc hôi, hơn nữa lòng bàn chân cây đậu giống như giẫm nửa ngày cũng giẫm không sạch sẽ, nàng nháy mắt mỏi mệt không thôi. Mệt mỏi liền đi nghỉ một chút. Cố bà tử thấy nàng chết lặng mà nhấc chân giẫm cành đầu, cũng không giống ban đầu như vậy nói nhiều, liền suy đoán nàng nên là mệt mỏi. Cố Kiều vốn dĩ rất mệt mỏi, kết quả nghe được Cố bà tử như vậy vừa nói, lập tức lắc lắc đầu. Không, có việc gì, không mệt. Nàng hơi chút vất vả một ít, liền có thể giúp Cố bà tử đa phần gánh một ít, như vậy nàng nguyện ý kiên trì. Ngãi ngoại biết ngươi hiểu chuyện, như vậy, chân giẫm bất động, ngươi đi tìm đòn gánh tới, dùng đòn gánh đấm đánh cũng là giống nhau." Cố bà tử kiến nghị nói. Cố Kiều ánh mắt sáng lên, lập tức trả lời, "Ta đây đi thử thử." Nàng lập tức từ cành đậu thượng đi rồi đi xuống, sau đó chuẩn bị đi kho lúa nơi đó lấy đòn gánh, kết quả mới vừa đi tới cửa liền nhìn đến thầm chiêu. Không cấm ngạc nhiên, người đã đến đến rồi. Hai ngày này vội vàng thu cây đầu, nàng đều không có lên núi, cho nên lúc này nhìn đến thẩm Chiêu không khỏi có chút hương phấn, lại quay đầu lại chiều cố bà tử hô, mãi mãi, thẩm Chiêu tới. Cái gì thẩm Chiêu? gọi ca ca. Mai thị nghe tiếng từ nhà bếp bước nhanh đi ra, tay trong người trước trên tạp dề xoa xoa. Cố kiều thẻ lưới, làm bộ chính mình không nghe thấy, sau đó đi ra phía trước, nghiêm túc mà xem xét thẩm Chiêu cái chán, ai, thương thế của ngươi mau hảo. Thẩm Chiêu hơi nghiêng đầu, vẫn là không quá thói quen bị nàng đánh giá. Vừa lúc ta hôm nay làm bánh trung thu, còn nói trong chốc lát ra lò làm xảo nhi cho ngươi mang đi, không nghĩ ngươi liền tới rồi, tới vừa lúc. Mai thị cười tủm tỉm mà giảng đạo. Thẩm Chiêu đi qua, cung kính mà hô một tiếng mẹ nuôi, lại hô cố bà tử một tiếng nãi nãi, sau đó từ sọt lấy ra mấy cái tám tháng dưa, nói, đây là ta mấy ngày nay tìm tám tháng dưa, đều là chín, các ngươi nếm thử. Ngươi đứa nhỏ này Đây đều là các ngươi tiểu hài nhi an ngoạn ý nhi, chính ngươi lưu chữ chính là, cho chúng ta làm gì. Cố bà tử rồi nói, càng thêm đau lòng hắn, chỉ cảm thấy hắn thật sự hiểu chuyện lại yêu kính. Cố kiều đi qua đi xem xét kia 8 tháng dừa, qua đế hơi chút có chút khô, nàng không cấm nước mắt nhìn phía thầm chiều, hỏi, đây đều là ngươi mấy ngày này trích Ngươi làm gì lưu chữ, chính mình ăn a ngốc không đốc. thẩm chiêu môi nhấp đến càng khẩn một ít, lại không nói. Cố kiều thở dài, Ngươi trước đem ngươi bản thân bụng điền no, đừng lao nghị cho ta nương cùng ngãin mãi các nàng, các nàng càng lo lắng ngươi bị đói. Không đói bụng. Thẩm Chiêu liền đáp hai chữ. Ai biết hắn bụng lại phi thường không cho mặt mũi ủ cục kêu lên. Cố Kiều tức khắc nhịn không được cười, sau đó ý có điều chỉ mà quét hắn bụng liếc mắt một cái, cô ý hỏi, "Thật sự? Có người nói dối nga." Thẩm Chiêu mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, cố tình hắn bụng lại ủ cục mà kêu lên. Cố Kiều vốn đang muốn cười, nhưng bận tâm đến hắn ra mặt mỏng Lập tức cố kiểm nén lại, sau đó dôi tay nắm lên một cái tám tháng dưa, đặt ở mũi nghe nghe, giảng đạo, cảm ơn ngươi dưa Nga, ta đang muốn ăn đâu, làm hồi báo, ta trước hết mời ngươi ăn một cái màn tàu đi. Nói nàng lập tức xoay người vào nhà bếp, sau đó đem buổi sáng trưng thế dư lại cái kia màn tàu đem ra, đưa cho thẩm chiêu. Ăn đi, ăn trước một cái màn tàu lót lót bụng, bánh trung thu lập tức hảo. Mai thị cũng giảng đạo, không được, ta còn phải chạy trở về. Thẩm chiêu nói kia cũng không nóng nảy như vậy trong chốc lát lại đợi chút bánh trung thu lập tức hảo mai thị không dung hắn cự tuyệt. được rồi ngươi liền an tâm lưu lại đi ta mãi mãi cùng nương khẳng định sẽ không làm ngươi đói bụng đi cố kiều khuyên nhủ thầm chiêu mí môi trầm mặc một lát lúc này mới ngoan ngoãn mà đem màn thầu gặm chờ gặm xong sau hắn cũng không nhàn rỗi trực tiếp đi đến phơi tịch bên cạnh đối cố bà tử giảng đạo Mãi mãi, ta tới giúp ngài đi nói hắn bò lên trên cành đầu đôi thượng Sau đó học cố bà tử dùng chân dùng sức giẫm cành đầu. Cố kiểu thấy hắn đều bắt đầu hỗ trợ làm việc, lập tức buông xuống trong tay 8 tháng dưa đi kho lúa nơi đó lấy đòn gánh, sau đó bắt đầu gõ cành đầu. Chỉ là dùng đòn gánh sắc thật so chân giẫm cố sức đến nhiều, chủ yếu là cành đầu đôi lùn, dùng đòn gánh đến không lưng dùng sức, đặc biệt phí eo. Nàng gõ trong chốc lát sau, không cấm thở hát ra, cuối cùng vẫn là ném đòn gánh, tiếp tục dùng chân giẫm Ba người ở cành đầu thượng, ngươi giẫm lại đây, ta giẫm qua đi Cây đậu lần lượt rời đi qua đầu, từ cành đậu trung lẩu tới rồi nhất cái đấy. Thẩm vãn có khỏe không? cố Kiều cảm thấy chỉ làm việc rất mệt, liền tìm để tài tới nói. Con Hảo. Cái kia la tiểu béo đâu, có hay không khi dễ nàng? Kỳ thật nàng muốn hỏi chính là Thẩm Chiêu có hay không bị khi dễ, nhưng không hảo hỏi đến quá mức trực tiếp. Quả nhiên, hỏi cái này để tài sau, Thẩm Chiêu nhấp môi trầm mặc. Xem ra la tiểu béo lại khi dễ bọn họ huynh muội cố Kiều tức giận. Nhìn không được hung hăng mà rậm một chân. Dưới chân cành đậu cành cây là tùy ý chất đống, hơn nữa bị thái dương phơi đến phát giòn nàng này mạnh mẽ một chân, rắc một tiếng, cành đậu đứt gãy, nàng dưới chân liền giống cái không. Lần này, nàng cả người mất đi cân bằng, ngáy mắt chiều bên cạnh ngoài đi. chương 85 thẩm chiêu có người, chế tác bánh trung thu, canh ba. Ai? Nàng vội vàng hô. Thẩm chiêu buồn ở cùng nàng nói chuyện, ly nàng gần nhất, lập tức duỗi tay đi kéo nàng. Cố Kiều này một chân phi thường dùng sức, thầm chiêu lại gầy, dưới chân không song, thật vất vả mới giữ chặt nàng, hơi kém không ngược lại bị nàng túm đi xuống. Hai người giật nảy mình, lúc này chính đại khẩu mà thở phi phò. Chờ phục hồi tinh thần lại, Cố Kiều vừa thấy nàng chân đã tạm ở cạnh đầu, tê, nàng không cấm đào hút một ngụm khí lạnh. Thầm chiêu lập tức ngồi xổm xuống thân đi, duỗi tay sốt lên nàng ống quần, liền nhìn thấy nàng cổ chân bị hoa bị thương vài đạo khẩu tử, vội vàng hỏi nàng, hoa bị thương. Đau không đau. Cố Kiều hơi như mày, nhịn đau trả lời, còn hảo. Cố bà tử cũng vội vàng từ cành đầu đôi thượng dấm lại đây, ngồi xổm xuống thân đi, quan tâm mà nhìn cố Kiều chân. Nàng duỗi tay nắm lấy cố Kiều cổ chân, sau đó ngẩn đầu đối cố Kiều dặn dò nói, ngươi duỗi tay chống mãi mãi bả vai, mãi mãi giúp ngươi đem giày cởi, chờ ta kêu 1 2 3, ngươi liền nhấp chân. Cố Kiều gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, sau đó ruôi tay bắt lấy cố bà tử bả vai. Cố bà tử gian nan mà cởi ra cố kiều dài, sau đó duỗi tay hơi chút lột ra cành đầu, đối thẩm chiêu phân phó nói, ngăn chặn nó. Thẩm chiêu lập tức duỗi tay ngăn chặn cố kiều bên chân cành đầu, một cái tay khác còn nhẹ nhàng bẻ gậy bên cạnh tương đối lớn lên cành cây. Cố bà tử thấy thế, lập tức cho hắn đầu tới một cái tán thưởng là ánh mắt. Theo sau, nàng nhìn thẩm chiêu hô, một, hai, ba. Cố kiều theo tiếng nhấc chân, cũng may cố bà tử cùng thẩm chiêu phối hợp đến hảo, nàng chân không có lại bị cành đầu hoa thương. Bởi vì thời tiết quá nhiệt, cố kiều quang xuyên dày, không có mặc vớ, giờ phút này chỉ có thể chống cố bà tử xúc chân đứng thẳng. Nàng trên chân có thương tích, Thẩm Chiêu thấy thế, rướn khoát ngồi xổm nàng trước người. Cố Kiều kinh ngạc mà nhướng mày, nhịn không được giơ tay chọc chọc hắn mũi, rất là hoài nghi hỏi, ngươi có thể bối đến đụng đến ta sao? Thẩm Chiêu lưng cứng đờ, theo sau lạnh như băng mà đáp, liền hai bước lộ, có thể. Kia đi trước dưới mái hiên. Cố bà tử cũng giảng đạo, Nàng con ở giúp cố kiều từ cành đậu lỗ thủng ngoi nàng dày, dây bị tập trụ cũng không tốt làm ra tới. Cố kiều lúc này mới ghé vào thẩm chiêu trên người, trong lòng lại thấp thỏm bất an, lại lần nữa hỏi, ngươi được không? Thẩm chiêu duỗi tay chế trụ nàng chân cong, lập tức đứng lên, sợ tới mức cố kiều vội vàng ôm cổ hắn, không đợi nàng phản ứng lại đây, người cũng đã bị thẩm chiêu cong đi tới dưới mái hiên, theo sau bị hắn phóng tới băng ghế thượng. Cảm ơn. Cố kiều một bên nói lời cảm tạ một bên theo bản năng mà đem bị thương chân xúc ở mặt khác một chân mặt sau. Nàng hiện tại đột nhiên có chút lý giải thẩm chiêu ngày đó ngăn trở cái chán hành vi, chính là mạc danh cảm thấy quân bách. Thẩm chiêu lại không giống nàng như vậy tùy tiện nhìn chằm chằm người xem, mà là chuyển qua thân đi, đi đến nhà bếp tìm Mai Thị, muốn rửa chân buồn, sau đó lại đi bên cạnh giếng đánh sạch sẽ thủy lại đây. Mai Thị nghe được cố kiều bị thương, đã sớm vội vàng từ nhà bếp đuổi ra tới, cố bà tử cũng móc ra cố kiều dày, đi tới nàng bên cạnh. Thấy hai người đều vây quanh cố kiểu, thầm chiêu buông buồn sau liền thối lui đi, sau đó lại trầm mặc mà đi lên cảnh đầu đôi thượng làm việc đi. Cố kiều nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên cảm thấy hắn tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng làm việc lại cực có trật tự, tựa như cố bà tử nói như vậy, mặt lênh tâm nhiệt, trách không được mãi mãi cùng nương đều thích hắn. xào nhi, mau tẩy tẩy, nương nhìn xem thương đến chỗ nào rồi. Mai thị đem chậu rửa chân đoan đến cố kiểu trước mặt. Nương, ta chính mình tới. Cố Kiều nhưng ngượng ngùng kêu nàng nương giúp nàng rửa chân, vội chính mình đem chân vói vào trong buồn, sau đó xoay người lại rửa sạch miệng vết thương. Trên chân lê dính không ít nhỏ vụn cành đậu bột phấn, còn có dương trần, Cố Kiều tránh đi miệng vết thương, thật cẩn thận mà phùng thủy rửa sạch sẽ. Mai thị lại cho nàng đánh một chậu nước tới, sau đó cùng nàng phối hợp, lại đơn độc xúc rửa miệng vết thương. Chờ lộng xong lo toàn kiểu mới có tâm tư đến kỹ, này vừa thấy, nàng cổ chân trước sau thế nhưng bị cành đậu hoa bị thương năm đạo khẩu tử. Này vật khí, cũng là không ai. Cố kiều không cấm mắt trợn trắng. Loại này hoa thương, đảo không phải rất đau, chính là nhìn xuất ruột, một đạo một đạo, hơn nữa tương lai còn không hảo dính thủy, vì phòng cảm nhiễm, cũng không thể dính vào dơ đổ vật. Thời tiết này nhiệt, miệng vết thương cũng đừng che lại, liền như vậy lượm đi, giúp ngươi nương làm điểm nhi nhẹ nhàng sống, cây đổ ngươi cũng đừng quản. Cố bà tử nói. Nga! Cố kiều cổ của má, ứng. Nàng không lưng đem ống quần một lần nữa vắt lên. Sau đó mặc vào giày, nhìn thoáng qua còn tại giấm đậu nảnh thầm chiêu, không cấm thở dài, xoay người đi theo Mai Thị tiến nhà bếp. Thầm chiêu nhìn thấy nàng nho nhỏ bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, ước chừng nhìn chầm chằm môn nhìn mấy tức công phu, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm việc. Nhà bếp, Mai Thị đã xảo hảo bánh trung thu nhân. Lần trước bán lương thời điểm cố bà tử mua đậu đỏ, vừa lúc có thể làm bánh đâu Chỉ thấy nàng khéo tay lại niết lại bao, bánh đậu đã bị nàng cuốn vào da mặt bên trong. Chỉ tiếp trong nhà chân quý kia phó khuôn đúc ở năm đó trong trận lửa lớn kia bị thiêu, bằng không làm được bánh trung thu nhất định thật xinh đẹp. Mai thị đối với ăn đồ vật luôn là phá lệ chuyên chú nghiêm túc, nàng bàn tay trắng thon thon, mặt mày nhu, trên người tự mang dịu dàng điểm đạm khí trước, lúc này nàng không thể nghi ngờ là đẹp nhất. Cố Kiều không cấm xem đến ngây người, nhịn không được khen nói, nương, ngài thật là đẹp mắt. Mai thị lập tức đỏ mặt, nói cái gì đâu, người đứa nhỏ này, nói đại lời nói thật a, ta nương thật là đẹp mắt. Cố Kiều nói được chân thành. Mai Thị không cấm cười, sắc mặt từng đỏ, vội đem nàng chi khai. Người đi bếp cửa giúp ta nhìn xem lòng bếp còn có hỏa không. Hảo. Cố Kiều xoay người xem hỏa đi, chờ nhìn lòng bếp tình huống. Nàng hội báo nói, nương, chỉ có tiểu hỏa, còn muốn thêm sải không. Ta nhìn xem. Mai Thị vội vàng đi qua, sau đó con lưng thăm dò nhìn mắt, theo sau lại dôi thân đầu đi đến nồi bên nhẹ nhàng ngửi ngửi, hỏi Cố Kiều, nghe mùi hương không. Cố Kiều hít hít cái mũi. Có một chút nhi Vậy trước đừng bỏ thêm Lại nấu một nấu cố Kiều cảm thấy ngạc nhiên Không cấm dò hỏi Nương Không có lò nướng Ngại như vậy dùng nồi như thế nào nướng bánh trung thu Lò nướng ngươi nói chính là nướng lò đi Chúng ta ở nông thôn nhưng không có kia thứ tốt Này giống nhau đến gia đình giàu có Hoặc là điểm tâm cửa hàng mới có Bất quá ta có ta phương pháp dân gian A Phương pháp dân gian chương 86 tự lập môn hộ Ý nghĩa kỳ lạ Canh 4 Đúng vậy liền dùng ta nồi to là được. trước đem trong nồi xoát thượng một tầng ru, sau đó để vào bánh trung thu phôi, chờ kia một mặt biến thành kim hoàng sắc, lại lật qua tới, như thế đắp lên nắp nồi nấu nó cái một chén trà nhỏ công phu, cũng liền không sai biệt lắm. Mai thị cười đáp, cố kiều bừng tỉnh đại ngộ, sau đó gật gật đầu, bất quá trong lòng lại tìm tư, về sau nàng có phải hay không có thể dùng bùn đất làm nướng lò? Tựa như nàng xem chậm sinh hoạt kia đương tổng nghệ, người chủ trì không phải dùng bùn đất đắp cái lò nướng sao? Có lò nướng, nàng có phải hay không có thể làm vịt nướng? A không được không được, nàng như thế nào có thể muốn đi ăn chính mình vịt con đâu? Người ở đằng kia riêu cái gì đâu đâu? Mai Thị cười hỏi. Không có gì. Mai Thị bật cười, tiếp tục bao bánh trung thu, cố kiểu cũng rửa sạch xe tay, cùng nhau hỗ trợ. Theo thời gian càng ngày càng trường, trong phòng bánh trung thu mùi hương cũng càng thêm nồng đậm. Mai Thị trong lòng nhớ kỹ thời gian, nghe hương vị cảm thấy không sai biệt lắm có thể lúc này mới xoay người sang chỗ khắc vạch trần mộc chế nắp nồi, chỉ một thoáng, một cổ mê người tô hương liền từ trong nồi phiêu ra tới, a, thơm quá, cố Kiều nhịn không được hung hăng mà hút một ngụm, sau đó thò qua đầu đi, liền thấy được trong nồi ra khô vàng, mê người vô cùng mười mấy bánh trung thu, nương, ngại như thế nào làm nhiều như vậy, cố Kiều hỏi, cũng không nhiều lắm, quá hai ngày còn phải thỉnh người trong thôn hỗ trợ đánh cốc, liền không cần làm sớm một chút, nói mai thì lại hướng trong nồi xát ru. Sau đó làm cố kiểu thêm tuổi đem lửa đốt đại chút, hai người lại bắt đầu nhóm thứ hai bánh trung thu chế tác. Chờ bánh trung thu dán đến trong nồi, khấu thượng nắp nồi sau, mai thị lúc này mới rảnh rỗi, vội dùng mâm trang bánh trung thu. Làng cố kiểu mang sang đi cấp cố bà tử cùng thẩm chiêu nếm. Ăn bánh trung thu lạc. Cố kiểu bưng bánh trung thu đi ra nhà bếp, hương phấn mà chiều cố bà tử cùng thẩm chiêu hô, mau rửa tay ăn bánh trung thu. Đi, nếm bánh trung thu đi. Cố bà tử đối thẩm chiêu giảng đạo. Thẩm Chiêu lúc này mới đi theo cố bà tử từ cành đầu đôi thượng đi xuống tới, sau đó đi đến bên cạnh giếng rửa tay. Hai người đi vào cố kiểu trước mặt, cố bà tử trực tiếp cầm lấy một cái bánh trung thu đưa cho thầm Chiêu, từ ái mã giảng đạo, nếm thử. Thẩm Chiêu chỉ ăn một cái màn thầu lấp bụng, lúc này chính đói đến hoảng, bánh trung thu mùi hương một cái kính mà hướng hắn trong lỗ nuôi toản, chỉ một thoáng câu ra hắn trong bụng thèm trùng. Hắn cũng không ngượng ngùng, dôi tay tiếp nhận bánh trung thu, thấy cố bà tử đã bắt đầu ăn. Lúc này mới đem bánh trung thu bắt được bên miệng cắn một ngụm. Bánh trung thu ra sốc giòn, nội bộ lại rất mềm mại, một ngụm cắn đi xuống, vừa thơm vừa mềm. Bên trong bánh đầu cũng phi thường tinh tế thơm ngọt, bởi vì dùng du xào quá, hơn nữa cực nóng nấu nướng, cơ hồ muốn hóa, ăn ở trong miệng có chút năng, lại hết sức quá tiếp, phản phất thoải mái đến dạ dày đi. Thậm chiêu chỉ cảm thấy đây là kế nướng khoai sau, hắn ăn đến để nhị ăn ngon đồ vật. Rõ ràng hắn người này không thích ăn ngọt đồ vật. Nhưng khoai lang đỏ cùng bánh trung thu đều như vậy ngọt, phảng phất ngọt đến tận xương thủy, hắn lại không kháng cự. Nghĩ đến đây, hắn không cấm nhìn về phía mang cho hắn này đó thay đổi cố xảo nhi. Cố xảo nhi cũng ở ăn bánh trung thu, ăn đến một nửa ngầm đầu, liền phát hiện thẩm chiêu chính nhìn chính mình. Ách! Nàng tức khắc nghĩ tới cái gì, một ngụm bánh trung thu tạp ở trong cổ họng, sau đó lập tức buông âm, xoay người liền chiều nhà bếp chạy tới. Ai u chậm một chút, người đứa nhỏ này, vội vội vàng vàng làm gì đâu. Mai thị chính nhấc chân ra cửa, hơi kem cùng nàng đụng phải vừa vặn. Cố kiểu vội vàng sai thân, sau đó chen vào nhà bếp đi. Mai thị hơi nhúng mày, nâng bước đi tiến lên đây, chiều thẩm chiêu cùng cố bà tử hỏi, hương vị thế nào? An ngon. Cố bà tử gật đầu khẳng định. An ngon. Thẩm chiêu từ trước đến nay lời ít mà ý nhiều. Mai thị bị khen, lập tức cười đến mi mắt con cong, chính mình cũng cầm một cái bánh trung thu ăn lên. Kêu hải tử làm gì đi? Cố bà tử hỏi Mai thị. Mai thị lắc đầu, không biết ta. Hai người đang nói chuyện, cố kiều thanh âm liền từ nhà bếp truyền ra tới. Nương, nhà chúng ta có giấy dầu sao? Giấy dầu? Không có, ngươi tìm kia đồ vật làm gì? Mai thị hỏi. Cố kiều lúc này mới từ nhà bếp cửa nhô đầu ra, trả lời, cấp thẩm chiêu đóng gói à, làm hắn mang về cấp thẩm văn an. Thẩm chiêu sướng suốt, không nghĩ tới nàng còn nhớ thương chính mình muội muội thẩm vãn. Ngươi đứa nhỏ này, kêu ngươi kêu ca ca, như thế nào luôn thẩm chiêu, thẩm chiêu. Cố bà tử sụ mặt của mắng, theo sau đưa ra kiến nghị, trong nhà không có giấy dầu. Đến sau núi thượng trích phiến chuối tây lá cây thế thân đi. Cố kiều nghịch ngậm mà thế lưỡi, sau đó ánh mắt cùng thẩm chiêu đụng phải, lập tức đem đầu lưỡi thu trở về. Thẩm chiêu cũng chạy nhanh rời đi ánh mắt, sau đó đối cố bà tử cùng mai thị xua tay nói, mãi mãi, mẹ nuôi, không cần phiền thoái. Phiền thoái cái gì, người một nhà đừng nói hai nhà lời nói. Sảo nhi vẫn là đường lên núi, ta đi trích tới. Cố bà tử nói xoay người liền phải đi trích chuối tây diệp. Nãi nãi, thầm chiêu vội vàng hô. Vậy ngươi đi trích tới, nghe lời, này lại không phải cho ngươi, là cho tiểu vãn. Cố bà tử hổ mặt giảng đạo. Thầm chiêu không có cách nào, chỉ phải nghe lời đến sau núi chân núi hái được chuối tây diệp tới. Cố bà tử đau lòng hắn, bắt được chuối tây diệp sau bao sáu khối bánh trung thu. Nãi nãi, đủ rồi. Thầm chiêu vội vàng ngăn lại. Cố Kiều càng quan tâm hiện thực vấn đề, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi lấy về đi. Như thế nào nẻ tranh cái kia là tiểu béo? Thẩm chiêu mày níu lại, trả lời, ta đem bánh trung thu phóng tới bờ sông, tiểu vãn quay đầu lại lại đi lấy. Đây là đồ ngọt, nếu là tao sâu làm sao bây giờ? Cố Kiều lo lắng. Ta ở bên cạnh giải thuốc buộc, sâu cũng không dám đến gần rồi. Ngươi nhưng thật ra rất sống học sống dùng. Cố Kiều nghe được lời này không cấm cười, thanh âm cũng lớn vài phần. Không lớn không nhỏ, như thế nào cùng ca ca nói chuyện đâu? Cố bà tử gõ gõ nàng chán nói lại nhìn về phía Thẩm Chiêu, Chiêu Nhi đừng lý nàng, nha đầu này a chính là cái con khỉ quậy. Thẩm Chiêu nghe vậy, hơi cong con môi, tựa hồ muốn cười. Cố Kiều lập tức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẩm Chiêu khẽ môi độ cung cong đến lớn hơn nữa một ít. Cố Kiều bĩu môi, xoay người đi rồi, quyết định không hề để ý đến hắn. ăn xong bánh trung thu sau, cố bà tử lại kêu Thẩm Chiêu ăn xong cơm chiều lại đi. Thẩm Chiêu vội vàng về nhà, chỉ giúp vội làm sống, sau đó liền vội vàng đi rồi đám người đi rồi, cố bà tử nhìn đã chất thành một bó một bó, chỉnh chỉnh tề tề mã hảo đôi ở nhà bếp dưới mái hiên cành đầu, không cấm càng khái, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, lại cần lao chịu làm, liền tính là tự lập môn hộ ra tới, khẳng định cũng có thể nuôi sống chính mình. nói cố bà tử một phách chán, lẩm bẩm, nhìn một cái ta, nói đây là cái gì nói bậy, lao hồ đồ lạc. cố kiều lại thập phần khó hiểu, ngãi ngại, ta cảm thấy ngươi nói được rất có đạo lý a, vì cái gì thẩm chiêu không thể làm một mình đâu. Nếu hắn tự lập môn hộ, chỉ sợ không ngừng nuôi sống chính mình, không chuẩn còn có thể quá rất khá đâu. Nói cái gì đâu? Đây là không có khả năng, nào có tiểu hài tử chính mình ra tới lập môn hộ đạo lý. Vì cái gì không được? chương 87 bất hiếu trọng tội, cố kiều sắt cá, tân niên thêm cảng Nay tự lập môn hộ, nơi nào là tùy tiện nói nói, đến đi quan nhà đăng ký tạo sách. thẩm chiêu tuổi thượng tiểu không nói, hắn là thẩm thị nào một chi nào một mạch, này đó đều là muốn tra cái rõ ràng. Hiện giờ hắn rửa vào dưỡng, cô mẫu sinh hoạt, ở trong mắt người ngoài, mặc kệ bọn họ ở chung như thế nào, la hồng vợ chồng cuối cùng là đối hắn huynh muội có ân. Hắn nếu tự lập muôn hộ, không khỏi có bạc tình quả nghĩa chi ngại, về sau mặc kệ là đi khoa cử con đường làm quan chi lộ, vẫn là làm buôn bán hỏi dược, kinh doanh sinh ý, người khác đều sẽ đối hắn phẩm hạnh có nghi. Này, hắn chỉ có thể chờ, chờ đến cánh chim đầy đạn, cập quan chi năm, làm la hồng tự mình dẫn hắn tự lập muôn hộ, quan rượu mi liền không biện pháp khác sao. Cố Kiều tính một chút, Thẩm Chiêu hiện giờ mới 12 tuổi, chờ đến được quán, kia không phải còn có 8 năm sao. Muốn thật chờ đến lúc đó, chỉ sợ Thẩm Chiêu cùng hắn muội muội đều bị la hồng cha tấn đến không ra hình người đi. Cố bà tử thở dài, lắc lắc đầu, lại vô biện pháp khác, trừ phi. Trừ phi cái gì? Cố Kiều lập tức mở to hai mắt. Nay một câu trừ phi, hiển nhiên còn có ngoại lệ. Cố bà tử không chịu lại nói, Cố Kiều lại phe phẩy nàng cánh tay nói rõ muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Cố bà tử không lay chuyển được, lúc này mới bất đắc dĩ đem nói cho hết lời, trừ Phi La Hồng đối hắn huynh muội hành động, đã là xúc phạm quốc pháp. Cố Kiều ngơ ngẩn, theo sau nghĩ đến cái gì, ngược lại hỏi, kia tộc quy đâu? Phải biết rằng thời đại này, tông tộc đối trong tộc phạm nhân sự, cũng là có được quyền xử trí. Cố bà tử lại lắc lắc đầu, La gia thôn chúng quy là La gia thôn, La Hồng họ La, Thẩm Chiêu họ Thẩm. Ý ngoài lời, La gia thôn tộc quy Dễ dàng sẽ không dùng để vì thẩm chiêu cái này họ khác người xử trí La Hồng. Cố bà tử con bổ sung nói, hơn nữa, nếu La Hồng thật sự phạm tội, lên án tội trạng đương sự, cũng không thể là thẩm chiêu huynh muội Cố kiều những mày, khó hiểu, này lại là vì sao? Tử cao cha mẹ, đương chỗ hình phạt treo cổ. La Hồng vợ chồng dưỡng dục hắn huynh muội hai người nhiều năm, liền hình cùng cha mẹ, cố không thể cáo. Cố kiều lúc này mới nhớ tới, nàng khoảng thời gian trước nhìn Mai Thị trên giá tăng thư. Mặt trên liền miêu tả đại hi triều luật pháp, trong đó có hạng nhất đó là thân thân tương ẩn lễ chế nguyên tắc. Đại hi triều lấy hiếu trị thiên hạ, có bất hiếu tội. Cái gọi là ngũ hình chi thuộc 3000, mà tội lớn lao với bất hiếu. Muốn quân giả vô thượng, phi thánh giả vô pháp, phi hiếu giả không quen. Này đại loạn chi đạo. Đối với bất hiếu loại này đại loạn chi đạo, đương nhiên muốn quy tội trị hình. Ma cáo cha mẹ thân thuộc, đây là bất hiếu chi tội. Thẩm chiêu huynh muội muốn cáo la hồng, tất vì thế nhân sở bất dụng mà hắn huynh muội hai người đưa mắt không quen, lại có ai sẽ vì hai người bọn họ đắc tội la hồng đâu? nay liền như là cái vô giải đề, cố kiều thật dài mà thở dài, chẳng lẽ liền thật sự không có biện pháp sao? nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được, chính mình trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, bi vẫn cùng bi thương. xảo nhi tỷ tỷ, một đạo trong trẻo giọng trẻ con đánh vỡ này trong viện đủ rột. cố kiều ngẩng đầu liền nhìn đến cố hiểu sách theo một cái tiểu giỏ che, bước tiểu bước chiều nàng đã đi tới. Hiểu hiểu như thế nào tới? Cố bà tử vội vàng tiếp đón, nàng yêu nhất này hoa giống nhau tiểu cô nương. Cố hiểu nhỏ giọng mà hô thanh bà thím, sau đó bước nhanh đi qua, đem giỏ che thượng cái lưỡi trắng bố xúc lên, trả lời, nhà ta hoa quế khai, ta nương làm một ít bánh hoa quế, hôm nay ăn tết, đưa cho thím cùng bà thím nếm thử. Ai ra, người nương như thế nào khách khí như vậy? Cố bà tử vội vàng đi qua, hướng giỏ che vừa thấy, kia bánh hoa quế làm được giống mô giống dạng, còn rất tinh xảo. Không cấm khen nói, này tay nghề thật tốt, một đám, nhìn rất là khả quan. Cố hiểu thẹn thùng cười, mẹ ta nói đây là nàng dùng tân mễ ma mì làm, năm nay nguyên liệu không đủ, lại là nàng theo trước đây ký ức làm, cũng không biết ăn ngon không. Này nhìn đều như vậy khả quan, khẳng định ngon. Cố bà tử nói, quay đầu đối nhà bếp Mai Thị Hồ, xảo nhi nàng nương, hiểu hiểu đưa bánh hoa quế tới, ngươi cho nàng lấy mấy cái bánh trung thu. Ai, được rồi. Mai Thị đáp. Chỉ chốc lát sau nàng liền từ nhà bếp đi ra, quả nhiên bưng một cái mâm, mặt trên trang sau tháng bánh. Sáu sáu đại thuận sao. Cố hiểu vội vàng chống đẩy, thanh âm như cũ nhu nhược, không chú ý nghe đều nghe không rõ ràng lắm, này như thế nào không biết xấu hổ, hai ngày trước xảo nhi tỷ mới tặng nhà của chúng ta cá. Ngày hôm trước buổi tối cố kiểu đi xem nàng, xách hai con cá đi, người với người ở chung chú ý lễ thượng vắng lai, đây mới là nàng hôm nay lại đây đưa bánh hoa quế nguyên nhân. Đó là ngươi xảo nhi tỷ chính mình dưỡng cá, cố ý tặng cho các ngươi này đó tiểu đồng bọn. Nay lại là ngươi thầm thầm tay nghề, các là các. Cố bà tử cùng Mai thị như thế nào sẽ làm nàng tay không mà về, lăng là đem nàng trong rổ bánh hoa quế đổi thành bánh trung thu. Theo sau Cố Kiều đem nàng đưa đến sân cửa, thấy nàng cảm xúc trạng thái so ngày hôm trước đi gặp nàng thời điểm đều hảo rất nhiều, một lòng mới thả xuống dưới, thử nói, về sau nhiều tới tìm ta chơi đi. Tốt liên sợ xảo nhi tỷ tỷ gắt bỏ. Cố Hiểu nói cúi đầu, khẽ môi tươi cười như cũ ngượng ngùng thẹn thùng. Như thế nào sẽ? Cố Kiều cũng cười, hai người lúc này mới cáo biệt. Tiến đi, cố Hiểu sau, Mai Thị đi chuẩn bị Tết Trung Thu buổi tối đồ ăn, cố bà tử tác phụ trách đem đậu nành xi si ra tới. Nương, nếu không ngày trước giúp ta đem này cá giết đi, ta không dám giết. Mai Thị đối dưỡng ở thùng cá bó tay không biện pháp. Tốt. Cố bà tử nói buông xuống cái sàng. Nãi nãi, ta đi. Cố Kiều đang lo chính mình chân bị thương không có việc gì nhưng làm, lập tức chủ động xin ra trận. Ngươi, cố bà tử bị nàng kinh tới rồi, không khỏi xác nhận nói, ngươi nương là muốn sát cá, ngươi dám sao? Ta, ta thử xem. Cố Kiều hơi kém nói lỡ miệng, nói thành chính mình sẽ sát cá. Phải biết rằng sẽ sát cá chính là hiện đại cố Kiều, cũng không phải là cổ đại cố Sảo Nhi. Mai Thị quả thực bị sợ ngây người, chờ nhìn đến cố Kiều thật sự cầm dao thay, vén tay háo, rồi tay đi thùng bắt cá thời điểm. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, không xác định hỏi, xảo nhi, ngươi thật sự muốn sát cá. Ai nha, ta liền thử xem sao. Nương ngài mau đi nấu cơm, ta trong chốc lát đem cá cho ngài lộng sạch sẽ đoan tiến bảo. Ngãi ngãi ngài cũng đi si cây đầu, nếu là không được ta lại tìm ngài hỗ trợ. Cố kiểu vội vàng đối hai người nói, sau đó kéo ghế ngồi ở bên cạnh giếng. Mai thị như như mày, thấy nàng đã thủ pháp lưu loát mà tạp trụ cá chép mang, đem cá bắt đến ổn định vững chắc cầm dao phay nhắm ngay cá chép tuyết trắng cái bụng liền phải xuống tay lập tức ai u một tiếng sợ tới mức xoay người sang chỗ khác cố bà tử nhưng thật ra thời khắc chú ý cố kiều bên này động tĩnh cũng không nói lời nào liền yên lặng nhìn cố kiều đang chuẩn bị đem cá chép một bụng đột nhiên nghĩ tới cá chép là muốn quát lần lập tức vươn ngón cái tạm trụ cá thân đem cá lật nghiêng lại đây sau đó tay phải cầm lấy dao phay từ đôi cá phương hướng đảo hướng cá đầu phương hướng quát bất quá một lát vậy cá đã bị nàng quát sạch sẽ Nàng lúc này mới lại đem cá cái bụng lộ ra tới, sau đó dọc theo cái bụng dựng hòa động dao phay. Sắc bén dao phay lập tức đem ra cá cắt ra, dần dần lộ ra bên trong màu đỏ huyết đủ, cố kiều theo lề sách đem khẩu tử kéo đại, sau đó buông dao phay, dối tay đem bên trong cá phao, ruột cá trở toàn bộ moi ra tới. Lúc này cá còn ở nhúc ních, cố kiều vội vàng chảo ổn cá, lại đi mang, sau đó dùng nước trong rửa sạch sẽ, lúc này mới đem rửa sạch tốt cá phóng tới trong buồn. Không tồi, giống mô giống dạng. Cố bà tử gật gật đầu, đi lên trước tới, lại nói, giao phay cho ta. Ngãi ngãi, ta chỗ nào không chuẩn bị cho tốt sao. Cố kiểu tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn là nghe lời nói mà đem giao phay đưa qua. chương 88 cá chép rút gần, xảo nhi nói dối, canh một. Đã thực hảo, bất quá ta này chân năm đó hạ giếng tổn thương do giá rét, cho nên vừa đến mưa rầm thiên liền ẩn ẩn làm đau. lão nhân nói loại tình huống này muốn kỵ thức ăn kích thích, này cá chép à, chính là thức ăn kích thích. À, cá chép cũng là thức ăn kích thích, kia ngài chẳng phải là không thể ăn, cố kiều tâm tắc, nàng nhưng thật ra biết thức ăn kích thích, tỉ như thịt dê, tôm cua, hoa tiêu, rau hẹ chờ, thông thường chỉ giàu có dinh dưỡng hoặc có kích thích tính, đặc biệt dễ dàng dụ phát nào đó bệnh tật hoặc tăng thêm đã phát bệnh tật đồ ăn. Nhưng đây là cá chép a, thật vất vả ăn hồi thịt, cố bà tử thế nhưng không thể ăn sao? cố bà tử lại cười cười, trả lời, không sợ, ta xử lý là có thể ăn. cố kiều vừa nghe. Tức khắc mở to hai mắt coi chừng bà tử như thế nào xử lý. Chỉ thấy Cố bà tử đem cá bình phóng tới đá phiến thượng, sau đó ở mang cá phía dưới một lóng tay nhiều khoan địa phương hoành cắt một đao, tiếp theo lại ở khoảng cách đuôi cá hai ngón tay địa phương cũng cắt một đao. Thiết xong sau nàng vươn tay trái, từ dựa đầu bên hướng kia thịt cá bóp lấy thứ gì, tay phải tắt đem đao phóng bình nhẹ nhàng gõ cá thân. Theo gõ tiết tấu, nàng tay trái chậm rãi hướng ra phía ngoài dùng sức, sau đó Cố kiểu liền khiếp sợ mà mở to hai mắt. Bởi vì nàng nhìn đến cố bà tử thế nhưng từ thịt cá xả ra một cái màu trắng, tinh tế, cùng loại sợi tơ đổ vật. Đây là cái gì? Cá chép tinh, cá chép tinh, chính là bởi vì nó dài quá như vậy một cây gân, đem nó chịu rớt, sẽ không sợ nó thành tinh. Cố kiều không hiểu ra sao. Cố bà tử cười cười, đây là vui vừa chi ngữ. Cá chép này căn gân là thức ăn kích thích, đem nó chịu rớt, ta liền có thể ăn. Nói cố bà tử đem cá lật qua mặt tới, bao chế đúng cách lại từ mặt khác một mặt rút ra một cái gần tới. Nãi nãi, ta xem đã hiểu, ta tới thử xem." Cố Kiều xoa tay hầm hẻ. "Ngươi nha đầu này, như thế nào càng ngày càng giống cái con khỉ quậy." Cố bà tử bật cười. "Phải biết rằng trước kia Cố xảo Nhi nhát gan nhút nhát, tựa như kia Cố Hiểu giống nhau, ai biết một hồi bệnh nặng sau thế, nhưng liền tính tình đại biến. Bất quá có Cố hy ở phía trước, cho nên Cố bà tử cũng không cho rằng đây là cái gì kỳ quái sự tình, thậm chí cảm thấy đây là một chuyện tốt." rốt cuộc này lo thế, quá mức nhát gan sợ phiền phức, sẽ chỉ làm chính mình tình cảnh càng thêm gian nan. thấy cố kiều can đảm cẩn trọng, học theo, thực mau đem mấy cái cá chép sát xong cũng chịu gần. cố bà tử vui mừng mà tránh ra, đùa nghịch chính mình đậu nành đi. mai thị thấy cố kiều quả thực sát hảo cá, không khỏi lại là một trận kinh ngạc cảm thán. ngươi nói ngươi một cái cô nương ra, sát cá như vậy huyết tinh sự tình, ngươi như thế nào liền? ai nha đương, ta đi uy ta con thỏ đi. Cố Kiều sợ nghe Mai Thị nhắc mãi, lập tức lưu. Mai Thị nhìn nàng bóng dáng thẳng thở dài. Đảo mắt Thái Dương liền rơi xuống sơn, cố bà tử bên kia cuối cùng đem đậu nảnh toàn bộ si xong rồi, năm nay thu hoạch không tồi, thế nhưng thu một bao tải to. Mai Thị bên này cũng làm hảo cơm chiều, cá hương đã sớm từ nhà bếp tràn ra tới. Nàng đem cá chép đơn giản mà chiên, sau đó trộn lẫn bạch thủy thêm canh nấu khai. Cố Kiều cảm thấy chính mình là hồi lâu không ăn thịt cho nên đối với cá chép kia một chút bùn mùi tanh cũng có thể xem nhẹ bất kể. lại hoặc là bởi vì đây là cổ đại nông thôn, hảo sơn hảo thủy, cho nên kia liền không phải bùn mùi tanh mà là hương dã sơn vị. tóm lại nàng cảm thấy này cá chép tươi ngon cực kỳ. cố bà tử lại có chút tiếc nuối, mấy ngày nay vội, bằng không ma cây đậu đẩy đậu hủ, hướng này canh lại thêm một khối đậu hủ, kia mới kêu mỹ vị. nói lên đẩy đậu hủ, cố kiều vẻ mặt hướng tới. nàng trước kia chỉ ăn qua đậu hủ, nhưng chưa làm qua đậu hủ đâu bất quá càng làm cho nàng chờ mong chính là nàng đặt ở góc kia một vò Tây hồng thị chỉ ngóng trong nàng tây hồng thị có thể làm thành đến lúc đó dùng để nấu cá chép kia mới táng dương bất quá hôm nay chầu này đã là làm nàng mồm miệng sinh tân chờ ăn xong rồi cơm mai thị suất chén cố bà tử đi ra cửa cùng thôn dân ước định đánh cốc thời gian cố kiều tắc cầm dao trẻ tuổi tước sọt so tre cố bà tử bệnh dụng cụ đều yêu cầu sọt so tre sở hữu người trong nhà có rảnh thời điểm liền sẽ tước sọt so tre tóm lại sẽ phái thượng tác dụng Trung thu 15 ánh trăng lại viên lại lượng, Cố Kiều chỉ cảm thấy nhà mình xương phòng phía trên mái ngói phẳng phất đều bao phủ bạch xương. Nghĩ đến trước kia ở hiện đại, cùng ngãi ngãi cùng nhau ngồi ở dây nho hạ nhàn thoại việc nhà cảnh tượng, lại nghĩ đến cố hiểu ra bánh hoa quế, Cố Kiều đột nhiên nhớ tới nhà nàng hơi kém cái gì. Cây ăn quả. Chờ đến năm sau đầu xuân đi chợ, nàng đến đi xem có hay không cái gì cây ăn quả, bằng không này quanh năm suốt tháng đều ăn không được trái cây. Ước chừng ở trong sân ngồi non nửa cái canh giờ Cố Kiều nhìn thấy thời gian mau tới rồi, toại đối mai thị giảng đạo. Nương, cố lăng bọn họ hẹn ta một khối đi bờ sông làm bí đỏ đèn, ta đi tìm bọn họ a. Bí đỏ đèn? Nhưng thật ra thật nhiều năm chưa từng nghe qua tên này, cũng là tộc lao gia tảng tôn mới có thể nhớ tới này ngoạn nhạc đồ vật tới. Ngươi đi đi, nhưng là chú ý an toàn. Hôm nay hát đường hẹp, đừng quăng ngã trong sông. Con có phải làm bí đỏ đèn, chính mình trích trong nhà bí đỏ đi, đừng đi người khác trong đất trồng dưa. Mai Thị vừa nói lên liền lại nhảy không để yên, cố kiều kiên nhẫn nghe xong, lúc này mới trả lời, nương yên tâm, tối nay nguyện minh, ta nhất định hảo hảo xem lộ sẽ không quan ngã, cũng sẽ chú ý an toàn nghe ngài dặn dò. ngài đừng lo lắng, ta đây đi à. Nói nàng cùng Mai Thị vẫy tay, sau đó vui sướng mà liền ánh trăng chạy ra nhà mình viện môn. Chỉ là nàng lại không có lập tức hướng bờ sông chạy đến, mà là đi nhà mình tường viện hạ móc ra chính mình cơm chiều sau lặng lẽ dấu ở nơi đó que tời lửa. Lúc này mới vội vàng hướng thôn đầu chạy. Ai biết mới vừa đi đến nửa đường, liền gặp được từ nhà khác gấp trở về cố bà tử. Hoan ra ngó hẹp, cố kiều vội vàng đem que thời lửa dấu ở phía sau, sau đó hô, nãi nãi, đây là đi chỗ nào nha? Cố bà tử hỏi nàng. Cố kiều lại đem làm bí đỏ đèn lấy cớ nói một lần, cố bà tử lại quét mắt nàng phía sau, theo sau gật gật đầu, phân phó nói, kia đi sớm về sớm. Tốt, nãi nãi. Cố Kiều lúc này mới cùng cố bà tử bỏ lỡ thân, thật cẩn thận mà che khuất que lửa, làm bộ chấn định mà cùng nàng cáo biệt, sau đó nhanh chân chạy. Đứa nhỏ này, cố bà tử lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Cố Kiều một đường chạy chậm, vẫn luôn đi tới thôn đầu bờ sông. Rất xa nàng liền nhìn đến mấy cái hấp ảnh, cầm đầu cái kia đúng là cố lăng. Cố lăng, nàng ra tiếng hô. Chỉ là này vừa ra thành, kia mấy cái tiểu hài tử hoàng sợ, lập tức làm điều thu tán. Từng người tránh ở thổ khảm sau, thụ sau. Cố Kiều phụt cười lên tiếng, sau đó đi qua, hướng về phía bọn họ ẩn thân địa phương hô, là ta, cố Sảo Nhi. Cố Lăng lúc này mới từ sau thân cây đi ra, một bàn tay xách theo một cái nồi sắt, một cái tay khác vô vô bộ ngực, lòng còn sợ hãi mà trách cứ nói, cố Sảo Nhi ngươi làm cái gì, làm ta sợ muốn chết. Ta kêu ngươi a, là chính ngươi nghe không ra ta thanh âm, còn trách ta. Cố Kiều nghĩ đến bọn họ vừa rồi cùng con thỏ dường như, vẫn nhịn không được cười. Nơi này rửa gần hà, như vậy lũ lục thanh, ta sao có thể nghe được rõ ràng là ai thanh âm? Không phải, ngươi thế nhưng còn cười, que khởi lửa lấy tới không? Lấy tới, chúng ta đi nơi nào? Cố Kiều lập tức tò mò hỏi. Ta mang theo nổi cùng mễ, nơi này ly thôn thân cận quá, một nhóm lửa người trong thôn là có thể thấy, chúng ta đi hạ du. Bất quá tại đây phía trước, chúng ta đến trước đem nguyên liệu nấu ăn lộng tới tay. Nguyên liệu nấu ăn? Cố Kiều nghi hoặc. chương 89 sai thượng đặc thuyền. Hương phấn trộm đồ ăn, canh hai. Nhà ngươi ăn cơm chỉ ăn gạo trắng sao. Đương nhiên còn phải có đồ ăn. Cố lăng cho nàng một cái đại bạch mắt. Bái tối nay ánh trăng ban tặng, cái này xem thường cố kiểu phi thường rõ ràng mà tiếp thu tới rồi. Nàng tức khắc kinh ngạc, ngươi không phải nói chính là đất hoang nấu cơm sao. Đúng vậy, ánh trăng cơm chính là đất hoang nấu cơm a nhưng quang ăn cơm không được, còn phải dùng bữa a Nói hắn bàn tay vung lên, không hề để ý tới cô kiểu, mà là đối hắn tiểu tùy tùng nhóm nói. Chạy nhanh tìm ăn, tìm được cái gì tính cái gì. Hảo. Tiểu hài tử nhóm một đám xoa tay hầm hẻ, hiển nhiên chuẩn bị đại làm một hồi. Chỉ chốc lát sau liền có người đề ra một cái choai choai bí đỏ lại đây, hưng phấn mà chiều cố lăng tranh công nói, Cố lăng, cố lăng, ta hái được một cái đại bí đỏ. Trong chốc lát lại có người xả mấy hoa cải trắng lại đây, Cố lăng, ta tìm được rồi cải thịa. Lại trong chốc lát, lại có người phủ một phen lớn lên quanh co khúc hữu cây đầu đúa lại đây, Cố lăng còn có cây đậu đũa, cố kiều xem đến trợn mắt há hốc mồm, này nơi nào là tìm đồ ăn, rõ ràng chính là trộm đồ ăn a, thất thần làm gì, tìm đồ ăn a, cố lăng nhìn thấy nàng còn xử tại bên cạnh bất động, vội vàng thúc giục nàng, cố kiều lo lắng không thôi, cố lăng, như vậy trộm đồ ăn, ngày mai chúng ta sẽ bị toàn thôn người đuổi theo đánh đi, sẽ không, ngươi tin tưởng ta, nấu ánh trăng cơm là truyền thống, hái được nhà ai đồ ăn, đó chính là nhà ai phúc khí. Các đại nhân chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không lấy chúng ta tiểu hài nhi xì hơi. Thật sự, Cố Kiều nửa tin nửa ngờ. Thật sự, người tin tưởng ta sao, bằng không cha ta, ta thẳng tổ phụ sao có thể phóng ta ra tới. Cố Lăng nhiều lần bảo đảm. Cố Kiều vẫn là bảo lưu lại một phân hoài nghi, không có động thủ đi trộm đồ ăn, Cố Lăng đơn giản cũng không hề tiêu nàng. Thức mau, các bạn nhỏ trộm hảo chút đồ ăn, đại gia phân công hợp tác, một ít người dẫn theo đồ ăn. Một ít người mang theo nổi chén gáo bùn, len ken len ken mà chiều hạ du đi đến. Vòng quanh ngoặt sông sau, cố gia thôn đã bị sơn chống đỡ nhìn không thấy, cố lăng lúc này mới ngừng lại, ở bãi sông thượng tuyển vị trí, sau đó làm đại gia đắp bếp, chuẩn bị nhóm lửa. Cố kiều lúc này mới phát hiện, liền nàng chỉ ra một cái que cười lửa, những người khác mang đổ vật như nhiều. Giao phay, cái thước gỗ, nổi, chén, gáo, bùn, chiếc búa, cái muống. trừ bỏ công cụ loại, còn có mễ du. Khương, tỏi chờ. Cố Lăng hiển nhiên là lúc này đây hoạt động tổ chức giả, chỉ chốc lát sau liền an bài hảo mọi người việc, ai đắp bếp, ai nhặt xài, ai nhóm lửa, ai rửa rau. An bài đến đâu vào đấy, một cái không rơi. Cố Kiều là nữ sinh, không chịu đi hà đối diện trộm hoa hướng dương, liền bị Cố Lăng an bài đi vo gạo rửa rau. Nay đại buổi tối, bãi sông thượng tất cả đều là quả bưởi đại cục đá, bị ánh trăng một chiếu, phản phất màu trắng. Cố Kiều bưng mễ một chân thâm một chân mà đi qua. Đi vào bờ sông. Nước sông ở ngoặt sông chỗ hình thành hồ sâu, tinh thủy thâm lưu, lại ở ra loan thời điểm bởi vì đường sông biến hẹp đột nhiên chạy xiết lên, sau đó lao nhanh cọ rửa đi vào bãi sông thiền chỗ, bị đáy sông cục đá ngăn trở đẳng khởi một tầng một tầng bạch lãng. Cố Kiều tại đây màu trắng bỏ sóng đào sạch sẽ mễ, đem mễ đưa trở về sau lại tới rửa rau, chỉ cảm thấy khe hở ngón tay ra nước sông thanh triệt lạnh lẽo, ngẩng đầu khi nên diện gió đêm phơ phất, này vô biên yên tĩnh bóng đêm gọi người tâm đều bình tĩnh vài phần chờ nàng tẩy xong đồ ăn trở về, liền nhìn đến Nam Hải Nhi nhóm đã đáp hảo bếp phát lên hỏa, mà bên cạnh đôi một đại ôm tuổi lốt cũng đủ nấu xong bọn họ đồ ăn. Cố Sảo Nhi, ngươi nhìn xem nấu cơm thủy có đủ hay không? Cố Lăng hỏi. Đây là ta trộn lẫn thủy, đủ rồi, trực tiếp phóng đi lên đi. Cố Kiều đáp. sao rau chúng ta cũng sẽ không, vị trí này vẫn là nhường cho ngươi đi. Cố Lăng nói đứng dậy, đem ở giữa vị trí nhường cho cô Kiều, còn đem nồi sạn đưa cho nàng. Cố Kiều ngẩn người. Theo sau hỏi ngược lại, ta nói, ngươi kêu ta tới nơi này làm ánh trăng cơm, không phải là bởi vì các ngươi đều là nam hải không ai sẽ nấu cơm đi. Cố Lăng lúc này mới gãi gãi đầu, hắc hắc, bị ngươi đã nhìn ra. Cố Kiểu, không có biện pháp, tới cũng tới rồi, mẹ cũng đào đồ ăn cũng dạt sạch, tổng không thể dẹp đường hồi phủ đi. Nàng thở dài, sau đó nắm chặt nồi sạn, cố nén ở một nồi sạn đập vào Cố Lăng trên đầu xúc động, đối hắn nói, vậy ngươi đem đồ ăn cát, bí đỏ cắt miếng, cải thìa vàng gãy cây đậu đoạn. Cố Lăng vừa nghe, mày dập lập tức ninh thành sâu lông, Bất quá hắn từ trước đến nay có chủ ý, chảo một cái đã bắt được bên cạnh tiểu đồng bọn. Sau đó đôi hắn nói, có nghe thấy không? Nghe xảo Nhi tỷ phân phó, đem bí đỏ cắt thành phiến, cải thìa vặn gãy. Sau đó cây đậu đua, cây đậu đua. Hắn ngẩng đầu hỏi lại Cố Kiều, cây đậu đua cắt thành cái dạng gì? Cây đậu đua cũng cắt thành đoạn, chính là một tiểu tiệt một tiểu tiệt cái loại này. Cố Kiều chừng hắn một cái. Cố lăng lại làm bộ không nhìn thấy giống nhau, xoay người liền đem nàng lời nói lại thuật lại một lần, còn ra vẻ thâm trầm hỏi kia tiểu đồng bọn, nghe hiểu không có. Nghe hiểu liền chạy nhanh tiếp đi. Cố kiểu, nay tiểu tổ tông, nhưng thật ra rất sẽ sai khiến người, còn sẽ tử cao tự đại. Bất quá tương đối lệnh người kinh ngạc chính là, hắn như vậy cũng không chọc người chán ghét, bởi vì rồi bỏ giống nhau loạn chuyển mấy người, thật đúng là liền ở hắn điều hành hạ trở nên gọn gàng ngăn nắp. Không đơn thuần chỉ là như thế. Chính hắn cũng không nhàn rỗi, cầm que thời lửa thủ nàng, trong chốc lát thổi hỏa trong chốc lát thêm xài, đem hỏa xem đến hảo hảo. Được rồi, có thể đem trung gian kia căn đại xài triệt, cơm lại nấu trong chốc lát càng tốt ăn. Cố kiểu thu nồi sạng, đem cái vung thượng nói. Như vậy quá khó đợi, bằng không ta lại một lần nữa đáp cái bếp, bên này xào rau, chờ đồ ăn xào hảo, bên kia cơm cũng nên chín. Cố lăng giảng đạo, nói cũng không đợi cố kiểu đồng ý, trực tiếp liền phân phó mặt khác tiểu hài tử đáp bếp. Sau đó chính mình lại từ nấu cơm cái kia bếp đào thiêu đốt thủy lại đây, nhanh chóng đem bên này bếp cấp bậc lửa. Xem hắn thành thạo mà đem bếp chuẩn bị cho tốt, cố Kiều cũng không hề nói cái gì, giá thượng nổi chuẩn bị sao rau. Kỳ thật nàng còn rất thích loại này ở vùng ngoại ô nấu cơm cảm giác, giống như là ở ôn lại khi còn nhỏ hồi ức giống nhau. Nàng còn nhớ rõ đương nàng vẫn là cố Kiều, lúc ấy học tiểu học thời điểm, khi đó mỗi năm 3 tháng khai giảng, mới vừa khai giảng nàng liền bắt đầu chờ đợi cây bạch dương nảy mầm Bởi vì Bạch Dương này mầm sau trường học liền sẽ tổ chức chơi xuân. Nàng đọc tiểu học là nông thôn tiểu học, chơi xuân hạng mục chính là làm bọn học sinh tự hành phân tổ, 8 người hoặc 12 người một tổ, đại gia cùng nhau thương lượng ai lấy nồi chén gáo buồn, dầu mối từng giấm, sau đó thấu tiền, sáng tinh mơ đi dạo chợ bán thức ăn, lấy lòng nguyên liệu nấu ăn, theo sau 8 giờ đến trường học tập hợp, chờ hiệu trưởng dặn dò hảo những việc cần chú ý sau, liền từ Lao Sư mang đội đi hướng trong núi, đi lên một, hai cái giờ tìm một chỗ phong cảnh tuyệt đẹp, thủy thảo ung tùm bãi sông mảnh đất đắp bếp nóng lửa nấu cơm nấu ăn, nào một tổ cái thứ nhất làm tốt đồ ăn, nào một tổ làm đồ ăn tốt nhất ăn, đều là có thể bình thường. khi đó mọi người đều không có di động, chỉ có lao sư sẽ mang lên cả mạ giác, sau đó cho đại gia chụp ảnh, mà thông thường chụp ảnh lưu lại cũng đều là tập thể chụp ảnh chung. mà về nấu cơm, trừ bỏ chính mình tự mang nguyên liệu nấu ăn, có tiểu tổ còn sẽ đi trên núi đánh dương sỉ, đào măng lại hoặc là đi trong sông bắt con cua, câu cá. Cố Kiều đến nay còn nhớ rõ, năm ba lần đó chơi xuân, nàng nắm dao phay lão thần khắp nơi mà cấp các bạn học nói, sao cái này đồ ăn không cần lát gừng, muốn thiết gừng băm. Gừng băm. Cương thi. Ha ha ha ha ha. Chỉ một thoáng, bên cạnh các bạn học lập tức cười đến người ngã ngửa đổ. Hiện tại nghĩ đến, kia đều là thực xa xôi sự tình. Dùng mười mấy năm tiến đến hình dung đã không đủ chuẩn xác, có lẽ dùng tới đời tới hình dung càng chuẩn xác một ít. Cố Sảo Nhi, nồi bốc khói. Bốc khói. Một đạo dồn dập thanh âm đánh gây em nàng hồi ức. Chương 90 điệu cổ, đoàn sủng Cố Kiều, canh ba. Cố Kiều lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó bình tĩnh mà nhìn mắt nôn nóng Cố Lăng, nói, "Không có việc gì, chính là muốn đem nồi thiêu năng." Nói nàng mở ra ống trúc, từ bên trong đảo ra chút ít dầu vừng, tiếp theo dùng nồi sạn quấy dầu vừng, lệnh nó đầy đủ bị nóng. Chờ ru ôn lên cao sau, nàng bưng lên trà xanh. Sau đó lập tức đảo tiến trong nồi mặt. xôn xao một tiếng, váng dầu vang khắp nơi. Cố lăng sợ tới mức một mông ngồi dưới đất, bên cạnh hắn tiểu Hải nhi cũng vội vàng sau này lui một bước. Cố kiểu xem xét này đó nam Hải nhi liếc mắt một cái, không cấm những mày, hỏi, có khoa trương như vậy sao? Cố lăng không đáp hỏi lại, dù bắn đến như vậy lợi hại, người sẽ không sợ. Trong nồi còn phát ra tư tư tiếng vang, như là phối hợp nghi vấn của hắn dường như, mặt khác nam Hải tử cũng đi theo gật đầu. Này có cái gì sợ quá, phiên một chút liền không có việc gì. Cố kiểu vừa nói, một bên thành thạo mà phiên động nổi sạ. Cố lăng nuốt khẩu nước miếng, lúc này mới chống tay đứng lên, mà nhìn về phía cố kiểu trong mắt rõ ràng nhiều vài phần khâm phục. Nhưng thật ra bên cạnh có cái đại nam hài nhịn không được nói, ta nương xào rau đều là trước đem muối để vào du. Nói là như thế này du liền không dễ dàng nổ tung, đồ ăn cũng không dính nổi, ngươi vừa rồi là quên trước phóng muối đi. Trước hướng du phóng muối, điển dễ dàng phát huy. Như vậy dễ dàng đến điệu cổ. Cố Kiều đáp. Cái gì là điển? Còn có điệu cổ lại là cái gì? Cố Lăng hỏi. Cố Kiều lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình một không cẩn thận lại nói lỡ miệng, nàng chỉ có thể hàm hồ trả lời, ta không phải ở đảo thảo dược bàn sao. Dù sao chính là chúng ta muối bên trong có chứa nào đó dược tính, nếu là trước để vào trong nồi, này dược tính liền sẽ bị cực nóng phá hư, như vậy người liền dễ dàng sinh một loại bệnh, biểu hiện chính là cổ trở nên thô to tóm lại như vậy lâu rồi liền dễ dàng sinh bệnh nga mọi người lúc này mới gật đầu cố kiều đem mọi người lừa dối qua đi lúc này mới chạy nhanh chuyên chú xào rau cố lăng đem lửa đốt đến đại mà bọn họ hiện trích nguyên liệu nấu ăn lại đặc biệt mới mẻ hơi chút phiên xào vài cái liền chín mới không lâu sau cố kiều liền đem đồ ăn làm tốt sớm có tiểu đồng bọn rửa sạch sẽ chén đũa cố kiều đem xào tốt đồ ăn trang bàn liền có người bóc nắp nồi thịnh cơm lại đây có cơm cháy ai muốn Thinh cơm tiểu đồng bọn hô. Ta muốn. Ta cũng muốn. Tức khắc, mê cơm cháy trở thành mọi người tranh đoạt trọng điểm. Đều đừng đoạt, một người một khối, nhiều liền đều một ít ra tới, mọi người đều nếm thử. Cố lăng vội vàng duy trì trật tự. Cố kiều liền ở bên cạnh nhìn, cũng bất hòa bọn họ thế Nàng phát hiện nam hải tử tinh lực là muốn so nữ hải nhi tràn đầy rất nhiều, thì như nói hiện tại, rõ ràng đêm nay đại gia các loại việc đã rất mệt. Nhưng lúc này lại có thể vì một khối cơm cháy phía sau tiếp trước tế làm một đống, còn có tinh lực la hét ầm ĩ lôi kéo. Nàng không khỏi bật cười. Theo sau chỉ thấy Cố Lăng dẫn đầu từ trong đám người tế ra tới, đem một con chén nhét vào nàng trong tay. "Nhạ, cho ngươi." Hắn nói. Cố Kiều cúi đầu vừa thấy, trong chén thật lớn một khối cơm cháy. Cố Lăng có chút mất tự nhiên mà gãi gãi sau cổ, "Ngươi làm cơm, hôm nay ngươi công lao lớn nhất, cho nên ngươi ăn nhiều một chút." Nói xong hắn bưng chính mình chén ngồi sồn xuống thân đi, tránh đi cố kiều tầm mắt. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn né tránh, chính là cảm thấy cố kiều cặp mắt kia quá sáng, thật giống như, thật giống như đêm nay trên bầu trời treo ánh trăng, sáng tỏ không rảnh, gọi người không dám nhìn thẳng. Cố kiều nhìn trong chén cơm cháy, bĩu môi, sau đó cầm một đôi chiếc búa, không hề tâm lý gánh nặng ăn, vo gạo rửa rau, nấu cơm nấu ăn đều là nàng, nàng mới sẽ không bạc đái chính mình đâu. Xem ở cố lăng như vậy hiểu chuyện phân thượng nàng liền tạm thời tha thứ hắn đem nàng lừa lừa tới làm ánh trăng cơm sự tình hảo. rắc rắc hương giòn cơm cháy ở miệng nàng phát ra rắc thanh âm. cố lăng xoay chuyển đầu đi liền nhìn đến dưới ánh trăng cố kiều nhấm nuốt cơm cháy má lược cổ bộ dáng cực kỳ giống nhà nàng trong giới uy kia mấy chỉ thỏ con ăn cái gì bộ dáng. hắn khỏe môi không cấm cong lên có chút buồn cười nhưng nhìn thấy cố kiều sắp nhìn qua hắn lập tức đột nhiên quay đầu đi mặt lại mạc danh năng lên. nô này sao bí đỏ ăn ngon thật. So với ta nương xảo còn muốn ăn ngon. Cái này cải trắng canh cũng ăn ngon. Ấn ơn, ơn, đều thương quá. Mặt khác tiểu đồng bọn nhịn không được khen nói. Cố lăng tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, một không chú ý mọi người đều cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, đồ ăn đã gấp hơn phân nửa, mâm đều mau không có. Ăn quá ngon, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Trong đó một cái tiểu đồng bọn một bên khen một bên chiều mâm vươn chiếc đũa. Bang một tiếng, cố lăng chiếc đũa đập vào hắn chiếc đũa thượng. Theo sau hắn không dám lộn sột, mắt trông mong nhìn cố lăng đem trà xanh cả đi. Có phải hay không ăn rất ngon? Hắn nhịn không được hỏi cố lăng. Cố lăng ngay ngay, sau đó lột khẩu cơm, đoan đủ cái giá, theo sau ơn một tiếng. Kia tiểu đồng bọn lập tức một phách đầu gối, liền nói sao, có phải hay không ăn rất ngon? Đại gia lập tức mồm năm miệng mười khen khởi cố kiểu trù nghệ tới, đem cố kiểu đều cấp chính lốc, nàng không cấm nghi hoặc, có ăn ngon như vậy sao? Mọi người sôi nổi gật đầu. Lại có người hỏi Cố Kiều có phải hay không được đến Mai Thị chân truyền, nghe đồn Mai Thị liền rất sẽ nấu cơm. Cố Kiều bật cười, các ngươi liền khen đi, rõ ràng là bởi vì đồ ăn cơm đều là chúng ta chính mình làm, mỗi người đều thăm dự, cho nên mới cảm thấy phá lệ ăn ngon. Tựa như bọn họ chơi xuân thời điểm làm những cái đó đồ ăn cơm giống nhau, rõ ràng bình thường đến cực điểm, lại bởi vì là chính mình làm, hơn nữa là trèo đèo lội suối đi đến trong núi làm, cho nên sẽ ăn rời núi chân hải vị giống nhau cảm giác. Mặc kệ, chính là ăn rất ngon. Trong đó một cái tuổi hơi đại nam hài nhi nhịn không được giảng đạo, cũng không biết về sau ngoại thôn cái nào tiểu tử thúi có thể cưới đến ngươi. Chúng ta cố ra thôn hảo cô nương, bạch bạch tiện nghi hắn. Phúc, cố kiều một ngụm cơm, hơi kém không sặc đến trong cổ họng đi. Nay một bộ đại cứu tử nhọc lòng tiểu cô hôn sự ngự khí là chuyện như thế nào. Ai biết đại gia còn càng nói càng hăng say. Chính là, bạch bạch tiện nghi kêu ngoại thôn. Đến lúc đó người nọ muốn tới cưới xảo nhi. Chúng ta toàn bộ ngăn đón, cho hắn đẹp. Chính là, chính là cái gì? Ai biết đúng lúc này, cố lăng cỏ mà một chút đứng lên, sắc mặt xanh mét, ai nói, ai nói xảo nhi nhất định đến gả đến ngoại thôn đi. Khả xảo nhi không gả đến ngoại thôn, chẳng lẽ giống bốn cô tổ giống nhau? Có người kinh nghi, bốn cô tổ chính là lão cô bà A. Có người nói thầm, cố lăng sắc mặt đỏ lên, đối mặt đại gia đầu tới nghi hoặc ánh mắt, bộ ngực trên dưới phập phồng cuối cùng chỉ nghẹn ra vài câu giống bốn cô tổ giống nhau thì thế nào, cùng lắm thì về sau, về sau chúng ta thôn dưỡng nàng là được. phúc, cố kiểu cái này đương sự hoàn toàn cười phun. nàng quét về phía mọi người, giờ khóc dở cười giảng đạo, không phải, các vị huynh đệ, các ngươi có phải hay không quá nhọc lòng? này đó nam hải tử, như thế nào tiến đến cùng nhau so với kia chút cái gọi là ăn tết thúc dục hôn bảy đại cô, tám gì cả càng không đáng tin cậy. sớm như vậy sớm nhọc lòng nàng hôn sự liền tính, thế nhưng còn gọi nàng làm gái lỡ thì còn nói dưỡng nàng, nàng tuy rằng xuyên qua lại đây cũng không tính toán gả chồng, nhưng lời này từ bọn họ trong miệng nói ra, như thế nào như vậy gọi người dở khóc dở cười đâu? nàng vẫy vẫy tay, thở dài, được rồi, đừng hạt nhọc lòng, chạy nhanh ăn xong thu thập đi thôi. không ăn, ai biết cố lăng đem chén hướng trên mặt đất một phóng, xoay người liền tức giận mà đi rồi. chén đế khái ở trên tảng đá phát ra đinh một tiếng giòn vang, dọa cố kiều nhảy dựng, nàng không cấm hỏi bên cạnh người, hắn lại làm sao vậy? này cố lăng tiểu tổ tông ai lại chọc tới hắn người bên cạnh cũng lắc lắc đầu vẻ mặt mờ mịt cố kiều thở dài thầm nghĩ phỏng chừng là cố lăng cảm thấy chính mình phất mặt mũi của hắn đang nghĩ ngợi tới nơi xa liền sáng lên một thốc ngọn lửa sau đó liền nghe được một đạo nam nhân gầm lên tiểu tử thối có phải hay không các ngươi trộm nhà ta hoa hương dương chương 91 chính chủ chào bao thẩm chiêu chất vấn canh bốn nam nhân trung khí mười phần này một tiếng như sấm hét to tức khắc dọa mọi người nhảy dựng Không xong, đi mau! Nổi. Cố kiểu vội vàng hô. Không có cố lăng chỉ huy, mọi người loạn thành một tổ hong. Đừng xảo, chạy nhanh thu thập đồ vật. Cố kiểu vội vàng hô, ai biết mọi người đã sơm luôn uống, như rồi nhặn không đầu. Lúc này một đạo hơi hiện non nớt lại hết sức bình tĩnh giọng nam vang lên, đều đừng loạn. Hắn ở bờ bên kia, qua sông tới còn cần thời gian, trước đem đồ vật thu thập, bằng không ngày mai hắn nhặt được đồ vật lấy về đi chất vấn, chúng ta mới là thật sự chạy không thoát. Nguyên lai là cố lăng đi mà quay lại. Nghe được hắn lời này, mọi người lúc này mới hơi chút bình tĩnh một ít, theo sau hắn điểm người danh, tùng ca lấy nổi, tiểu tây lấy hoa hương dương, tam tam thu thập gia vị. Có hắn hiệu lệnh, đại gia lập tức các tư này trước, đem hiện trường rửa sạch sạch sẽ. Người đi trước. Hắn đối cố xảo nhi giảng đạo, sau đó chính mình lưu tại mặt sau đem không cần đồ vật ném vào trong sông, không lưu lại một kia dấu vết, xem như hủy thi diệt tích. Tiểu tử túi, xem các ngươi chạy trốn nơi đâu? Nam nhân thanh âm càng thêm gần. Cố Gia thôn tiểu hài tử nhóm lại sớm đã thu thập thứ tốt bỏ trốn mất dạng, Cố Lăng từ đội ngũ mặt sau chạy tới phía trước, sau đó mang theo bọn họ hướng Mai Gia thôn phương hướng chạy tới. Đại gia cũng không có nghi vấn, một đám đi theo hắn chạy, sau đó lại ở nửa đường lộn trở lại Cố Gia thôn. Mà kia nam nhân đã sớm bị bọn họ ném xuống. Thằng đến chạy đến thôn đầu, mọi người mới dám nghỉ ngơi tới, một đám thở hừng hực. Theo sau mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là ai xì một tiếng bật cười. Ngay sau đó mọi người đều cười. Được rồi, chạy nhanh đem hoa hướng dương phần, ăn xong sau đem hoa hướng dương đĩa tuyến ném vào trong sông, đừng lộ dấu vết. Cố Lăng đối mọi người giảng đạo. Cố Kiều nhìn hắn, không cấm có chút bội phục, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt hắn còn rất đáng tin cậy, như vậy xem ra, tộc lão không thiếu giáo dục hắn, này Chu tru Tính trung toàn cục cùng khẩn cấp ứng biến năng lực, hoàn toàn thỏa thỏa đời kế tiếp tộc lão a. Nhạ, đây là ngươi. Cố Lăng đem xé mở hoa hướng dương đĩa tuyến cho nàng. Cố Kiều tiếp nhận. Dù sao hôm nay làm chuyện xấu cũng không phải một kiện hai kiện, cũng không kém ăn vụng nhà người khác hạt hướng dương như vậy một cọc, thậm chí còn nàng trong lòng còn mơ hổ có chút hương phấn. Xong rồi, nàng bị dậy hư. Cố Kiều một bên từ đĩa tuyến moi ra hạt dưa bỏ vào trong miệng hái, một bên nghĩ đến. Thời tiết này, hạt hướng dương còn không có hoàn toàn thành thục, ăn ở trong miệng hạt dưa là mềm, không chỉ như thế, có chút còn sẽ bạo tương. Cố Kiều xoay chuyển trong tay đĩa tuyến. Phát hiện địa tuyến như là một đám hình toy đan chéo hình thành vong trắng mâm, bên cạnh có màu xanh lục lá cây, cũng không biết có phải hay không đài hoa, sau đó bị xé mở địa phương lộ ra sợi bông khuynh hướng cảm xúc giống nhau đổ vật. Cố Kiều không cấm tưởng, thứ này có thể hay không dùng để đương rẻ lao sát nổi. Cảm giác tài chất còn rất chắc vá. Như vậy thiên mã hành không nghĩ, nghĩ, địa tuyến hạt dưa liền bị nàng ngoài không. Có màu đen chim chóc từ trong rừng cây chân cánh bay lên, sau đó xẹt qua dưa không trùng đầu nhập vào núi xa hát cám giữa. Cố lăng quét mắt trên cao ánh trăng, lại nhìn thấy đại gia hạt dưa đều ăn đến không sai biệt lắm, không cấm lại lần nữa dặn dò bọn họ đem hoa hướng dương đĩa tuyến hủy thi diệt tích. Theo sau đại gia mới giặt sạch tay, sau đó từng người phân đồ vật, trở về nhà. Cố kiều ra ở vào thôn đuôi, xa nhất, cố lăng liền nói muốn đưa nàng. Cố kiều cầm chính mình que tòi lửa, chỉ chỉ trong tay hắn nổi, cự tuyệt nói, không cần, người dẫn theo như vậy một mồm to nổi ta nhắm mắt lại đều có thể tìm được nhà ta, liền không phiền thoái. Hơn nữa liền tính là gặp người xấu, ngươi xem. Nói nàng cùng tôn ngộ không múa may kim cô bổng dường như, đem một cây que thời lửa vũ đến uy vũ sinh phòng, trong miệng còn nói nói, ta cũng có thể đem hắn đánh ngã. Nàng cũng chỉ là nói dỡn mà thôi, rốt cuộc hiện tại thôn thử an toàn, nhìn chung sau khi chết, lớn nhất nguy hiểm đã bị bài trừ. Cố lăng bị nàng nhìn, cũng không hảo lại kiên trì, liền xách theo nổi đứng ở tại chỗ, nhìn nàng rời đi. Thằng đến thân ảnh của nàng dung nhập bóng đêm, khoải cái cong sau biến mất ở bờ ruộng gian rốt cuộc nhìn không thấy, hắn mới xoay người hướng chính mình ra phương hướng đi đến. Mà này đâu, cố kiều chơi que cầy lửa, nhìn không được hừ ra cái gì yêu ma quỷ quái cái gì mỹ nữ hòa bì, cái gì núi đao biển lửa cái gì bấy dập quỷ kế, đều ngăn không được hỏa nhãn kim tinh như ý bổng. Chính xướng đến hải, thinh linh từ trước mặt thụ sau đột nhiên nhảy ra một đạo hắc ảnh, sợ tới mức nàng hơi kém thất thanh thét trói thai. Kết quả tiếp theo nháy mắt nàng miệng đã bị kia đạo bóng đen che lại, ngay sau đó bên lỗ thai liền chuyển đến quen thuộc thanh âm, là ta. Thầm chiêu, cố kiểu khiếp sợ mà mở to hai mắt. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Cảm giác được che lại miệng nàng tay bông ra, nàng lúc này mới quay đầu đi, lập tức liền đâm vào một đôi hàn tinh sắc bén lạnh leo con ngươi. Nàng không cấm vô vô ngực ăn ủi để thấp thanh âm dò hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thẩm chiêu lại không đáp hỏi lại, ngươi hôm nay vì sao phải đi trộm hoa hướng dương Cái này cố kiều đôi mắt mở lớn hơn nữa, ngươi, ngươi như thế nào biết? Bởi vì quá mức giật mình, nàng đều nói lắp. Thầm chiêu ngước mắt thẳng tắp mà nhìn về phía nàng, giảng đạo, các ngươi trộm hoa hướng dương là ta dượng loại. Khu khu, cố kiều bị sặc, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, cho nên, vừa rồi đuổi theo chúng ta chính là ngươi dượng. Thầm chiêu gật đầu, bổ sung nói, còn có ta. Ách, cố kiều đột nhiên cảm thấy có chút cuốn bách, này bị chủ nhân ra chảo bao cảm giác, rất là xấu hổ. Các ngươi hướng mai ra thôn phương hướng chạy sau, ta dượng liền làm ta hướng cô ra thôn tới, nói là hiện tại tiểu quỷ xảo trá thật sự. Xảo trá tiểu quỷ cố kiểu tức khắc xấu hổ, không khỏi gãi gãi đầu, luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng nàng, thế nhưng không lời nào để nói. Đặc biệt là thẩm chiêu kia một đôi sắc nhọn sắc bén con ngươi liền như vậy thẳng tóc mà chiều nàng xem ra, càng là xem đến nàng chỗ dạ, Ngươi, ngươi mau về nhà, ta sẽ đi đem các ngươi phun hạt dưa ra xử lý, chuyện này coi như không phát sinh quá bàng không sẽ thực phiền thái. Cố Kiều đang chuẩn bị hỏi Thẩm Chiêu, hắn tưởng làm sao bây giờ, không nghĩ tới Thẩm Chiêu mở miệng lại không phải truy trách mà là thế nàng che giấu. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng không cấm hỏi. Nấu Nguyệt không nghĩ tới lượng cơm xuống ruộng trộm đồ ăn, vốn dĩ chính là tập tụ, mọi người đều sẽ mắt nhắm mắt mở, chỉ là các ngươi vận khí không hảo đụng phải ta dượng mà thôi. Hắn chính là đề phòng có người đêm nay trộm hắn hoa hương, dương, cho nên mới làm ta đi theo hắn đi thủ, không nghĩ tới vẫn đi một bước. Các ngươi đã xuống tay. Thẩm Chiêu giải thích nói. Nguyên lai like cố lăng không có gà ta. Cố kiều nhịn không được nói, nấu ánh trăng cơm trộm đồ ăn thật đúng là bị cho phép. Cố lăng. Thẩm Chiêu trực giác, người này vô cùng có khả năng chính là hôm nay mang theo bọn họ đi trộm đồ ăn, chỉ huy bọn họ chạy trốn cái kia Nam Hải, cũng chính là tộc Lao Gia Hải Tử. chương 92 bóng dáng trò chơi, trù nghệ đầu tú, canh một. Quả nhiên, cố kiều hồi phục sắc minh hắn suy đoán. Cố lăng là tộc Lao Gia Tăng Ngươi cũng gặp qua, chính là lần trước nhìn chung chết thời điểm, giúp chúng ta ra nói chuyện cái kia Nam Hải. Nghe được cố kiểu xưng hô hắn vì Nam Hải, thẩm chiêu hơi dương một chút lông mày, không cấm hỏi, hắn so ngươi tiểu. Hình như là so với ta tiểu hai tháng. Không rõ lắm. Thẩm chiêu sắc mặt hơi tễ, theo sau không hề dây dưa cái này đề tài, mà là giảng đạo, ta trước đưa ngươi về nhà. Không cần, ngươi mau trở về đi thôi, bằng không ngươi dượng nên tìm ngươi. Cố kiểu lo lắng hắn. Không có việc gì, trước đem ngươi đưa trở về." Thẩm Chiêu kiên trì. Cố Kiều cảm thấy Thẩm Chiêu có đôi khi thực ngoan cố, có thể nói là một cây gân, nàng cũng lười đến lại cùng hắn bẻ xả, bằng không càng thêm lãng phí thời gian, đơn giản đi theo hắn hướng ra phương hướng đi đến. Hai người đi ở bờ ruộng thượng, một trước một sau. Cố Kiều đi ở phía trước, phát hiện ánh trăng ở bọn họ phía sau, vừa lúc đem bóng dáng đưa đến phía trước tới, nàng môi đi một bước, liền vừa vặn đạp lên bóng dáng thượng. Nàng không cấm chơi tâm quá độ đuổi theo bóng dáng dẫm tung tăng nhảy nhót, Thanh Linh quần áo bị tún một chút, sau đó nàng nghiêng đầu liền nhìn thấy hai người bóng dáng bị một đạo hắc ảnh liên tiếp, lại nghiêng đầu liền thấy được thẩm chiêu tay, thật là hắn kéo lấy chính mình, nàng hơi nhướng mày, tựa hồ đang hỏi hắn làm gì, hảo hảo đi đường, ngươi trên chân có thương tích, hắn ngữ khí lạnh như băng, ngữ điệu còn nhiều vài phần không được xé vào nghiêm túc, cố kiều nga một tiếng, lại là không dám lại nhảy bắn, hai ngày này đừng lại hiện giờ vãn như vậy chạy lung tung bằng không mẹ nuôi cùng mãi mãi lo lắng. Thẩm Chiêu lại nói, Cố Kiều gãi gãi bên thay, lại nga một tiếng. Thẩm Chiêu nói làm nàng không cấm nghĩ lại, nàng hình như là rất làm người không bất lo. Tính vẫn là ngoan ngoãn đại ở nhà hảo, lần này may mắn gặp Thẩm Chiêu, bằng không thật bị La Hồng bắt được, nàng chẳng phải là liên lụy mãi mãi cùng mẫu thân. Thẩm Chiêu thấy nàng đáp ứng rồi, khoe môi mấy không thể thấy cong lên. Gió nhẹ đánh út lại, có nhạt nhẽo hoa quế hương sông vào mũi, lệnh trong không khí đều lộ ra một tia ngọt thanh. Như nhau cố Kiều xoay người quay đầu lại, cùng hắn cáo biệt khi kia tươi cười điểm mỹ. Ra thôn trên đường, thẩm chiêu bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Cố Kiều này đầu vào sân, lúc này đã giờ tí cố bà tử lại còn không có nghỉ tạm, mà là ngồi ở dưới mái hiên chờ nàng. Nãi nãi, cố Kiều lập tức hô, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, hỏi, nương đã nghỉ ngơi. Ta làm nàng trước nghỉ ngơi, thế nào, anh trăng cơm ăn ngon sao? Cố Kiều sửng suốt, nãi nãi. Cố bà tử nở nụ cười, đừng quên, người mãi mãi ta cũng là từ nhỏ thời điểm lại đây. Đúng rồi, vừa rồi là cố lăng đưa người tới. Kia hải tử, đảo con rất cẩn thận. Nói cố bà tử vây vây tay, được rồi, đem que cởi lửa thả lại đi, tẩy tẩy cũng chạy nhanh ngủ đi. Thấy cố bà tử đứng dậy đi rồi, cố kiều cũng lười đến giải thích đưa nàng trở về chính là thẩm chiêu mà phi cố lăng. Nếu không chờ cố bà tử hỏi tới, khẳng định lại sẽ liên lụy ra trộm hoa hướng dương sự tình. Bất quá nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình nhất cử nhất động đều bị cố bà tử nhìn ở trong mắt. Xem ra về sau vẫn là không cần nói dối, liền thành thật hội báo hảo. Chờ thả que tời lửa, rửa mặt rửa chân, cố kiều lúc này mới sờ lên giường. Một đêm mộng đẹp. Hôm sau, người trong thôn bắt đầu từng người đánh cốc. Bởi vì cố bà tử ra đã đánh quá một lần cốc, trong nhà thượng có thừa lương, cho nên hôm qua cố bà tử đi hướng các gia các hộ thương lượng. Đại gia ý tứ là, chờ nhà bọn họ hạt thóc đều thu hoạch sau. Đại gia lại cùng nhau tới giúp cố bà tử ra thu hoạch. Dù sao cũng là thỉnh người hỗ trợ, cố bà tử cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhưng là hạt thóc chú ý gặt gấp, bằng không qua nắng gắt cuối thu trong khoảng thời gian này, thời tiết lập lại liền không hảo phơi cốc. Mà nếu hạt thóc phơi không tốt, liền dễ dàng bị ẩm múc nghèo, đến lúc đó một năm vất vả cũng liền uổn phí. Cho nên cố bà tử quyết định, nhà mình trước đánh cốc, có thể đánh nhiều ít đánh nhiều ít, gặt gấp một ít tính một ít. Nay liền dạng, ngày hôm sau sáng sớm. Cố bà tử thỉnh cố nhân tới giúp nàng đem đánh cốc thùng nâng đến ngoài ruộng đi, liền mang theo dụng cụ cùng Mai thị, cố kiều các nàng hạ điện đi. Đánh cốc nhất phí lực khí, cố bà tử liền phụ trách đánh cốc, Mai thị cùng cố kiều tác phụ trách cắt lúa. Mai thị trung quy là đại nhân, tay chân dài trường, chờ hạt thóc cắt không sai biệt lắm, liền phụ trách đem hạt thóc ôm qua đi cấp cố bà tử. cố kiều vẫn luôn con eo, tay trái nắm lấy lúa cha, tay phải nắm lấy lươi hái, không ngừng mà lặp lại thu hoạch động tác, bất quá non nửa cái canh giờ. Liền cảm thấy trên trán dính đầy mồ hôi, thậm chí lông mi thượng cũng có, mà ở chớp mắt thời điểm, mồ hôi liền sẽ tẩm đập vào mắt, đôi mắt thoáng chốc cảm thấy nóng rất đau. Hơn nữa chín lúa nước mặt trên phẳng phất có chứa mảnh khảnh lông tơ, dính vào trên mặt, trên người, chỉ làm người cảm thấy kỳ ngứa vô cùng. Chú ý, đừng cắt tới tay. Mai Thị dơ tay lau đem mồ hôi, đối cố kiểu dặn dò nói. Hảo! Cố kiểu đứng lên vươn vươn vai, theo sau lại tiếp tục túi người lao động. Chỉ chốc lát sau. Nàng liền miệng khô lưỡi khô. Tóm lại, làm khởi sống tới chỉ cảm thấy đỉnh đầu ngày đặc biệt hơi, trước mắt hoàn cảnh cũng đặc biệt gian nan. Chờ đến giữa trưa thời điểm, tay nàng đã mài ra bọc nước, chính là nàng vô pháp dừng lại, bởi vì lúa nước liền ở chỗ này, nàng thiếu cắt một vụ, mai thị phải nhiều cắt một vụ, mà mai thị thân thể nhu nhược, hiển nhiên cũng ở cường căng. Cố bà tử càng là, một người phụ trách đánh cốc, mệt đến eo đều thẳng không đứng dậy. Chờ đến trời tối thời điểm, ba người cũng chỉ thu nửa khối điền hạt thóc. Bởi vì tịch thu xong, cho nên đánh cốc thùng dùng dèm chướng che lại, trực tiếp phóng tới ngoài ruộng, không cần khiêng trở về, ngày mai trực tiếp lại dùng. Cố bà tử cùng Mai Thị tắc đem thu tốt hạt thóc dùng cái sọt chọn về nhà. Cố bà tử chân mới khôi phục không lâu, Mai Thị kia tiểu thân thể cũng chọn không được quá nặng, hai người đơn giản mỗi lần thiếu chọn một ít, sau đó nhiều chạy vài lần. Cố Kiều liền về trước ra đi đem củi lửa bậc lửa, đem cơm nấu. 15 ánh trăng 16 viên. Cố bà tử cùng Mai Thị lăng là từ mặt trời xuống núi vẫn luôn chọn tới rồi ánh trăng dâng lên. Cố kiểu thấy các nàng vẫn luôn không trở về, dứt khoát chính mình đi trong đất hái được cà tím, đắp một cái ghế ở bếp biên, sau đó đứng ở trên ghế xào rau. Chờ cố bà tử các nàng đem hạt thóc toàn bộ chọn về nhà, tiếng nhà bếp đã nghe tới rồi mùi hương, cố bà tử cùng Mai Thị không khỏi kinh ngạc. Nha, đây là làm cái gì? Cố bà tử cười tủm tìm hỏi. Xào nhi sẽ nấu cơm. Mai Thị tắt thập phần kinh ngạc. Cô xảo nhi ngượng ngùng mà đem cả tím dùng nồi sạn sạn đến mâm, sau đó trả lời, xem nương làm nhiều, hôm nay thử một lần. Kỳ thật là tối hôm qua làm ánh trăng sau khi ăn xong, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình sẽ nấu cơm à. Nhưng là bởi vì trong nhà Mai Thị cùng cố bà tử quá có khả năng, vẫn luôn không làm nàng nấu cơm, thế cho nên nàng đi vào thế giới này sau chủ nghệ đầu tú thế nhưng cống hiến cho tối hôm qua ánh trăng cơm. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy có chút xin lỗi cô bà tử cùng Mai Thị thế nhưng không làm chính mình mãi mãi cùng mẫu thân ăn đến chính mình để nhất bữa cơm, hôm nay cuối cùng là đền bù cái này tiết nối. Trường 93 bàn tay ma lạ, trí tuệ kho lúa, canh hai Mệt mỏi một ngày, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, ăn cơm thời điểm thậm chí liền lời nói đều thiếu, thật sự là không có sức lực nói chuyện. Bất quá cố bà tử cùng Mai Thị vẫn là khích lệ cố kiểu làm đồ ăn. Chờ cơm nước xong sau, Mai Thị suất chén, cố kiểu nấu nước, cố bà tử tắt sách đại thùng gô đi đói thủy tắm rửa ngày này làm việc xuống dưới, toàn thân mướt mồ hôi, dính nhớp khó nhịn, không tắm rửa một cái căn bản vô pháp ngủ. chờ tắm rửa xong thu thập xong sau, cố bà tử phát hiện cố kiều bàn tay thượng nổi lên bọt nước, lúc này mới cầm châm ở hỏa thượng liệu quá, sau đó giúp nàng đem bọt nước nhất nhất trọn phá. ngủ đi. lộng xong sau, cố bà tử thói quen tính mà sờ sờ cố kiều đầu. cố kiều trước hết tắm rửa xong, thấy cố bà tử cùng mai thị còn ở thu thập, liền không hề nói cái gì, lập tức ra nhà bếp đi sương phòng ngủ. Nàng cơ hồ là đầu một rửa gần gối đầu liền ngủ say qua đi. Nhà bếp, cố bà tử nhịn không được thở dài, sau đó trầm mặc mà đem thùng gỗ nước bẩn dùng buồn múc đi ra ngoài đổ. Nàng đổi hảo thủy sau, đối trả lau bếp mai cô giảng đạo, ngươi mau tẩy, ta đi bên cạnh giếng hướng một hướng là được. kia chỗ nào hành. Nước giếng như vậy lạnh, lại còn có ở bên ngoài. Mai thị như mày, lo lắng không thôi. Như thế nào không được. Ta đánh chút nước gấm đi ra ngoài đoái thượng đó là... Hơn nữa trong nhà viện môn quan chặt muốn chết, lại nói ta một tao lão bà tử, cũng không sợ người thấy. Người chạy nhanh thẩy, sớm một chút lộng hoàn hảo nghỉ ngơi. Trong nhà liền một cái đại thùng gỗ, cố bà tử này cử, cũng là vì không nghĩ lăn lộn đến quá muộn trì hoãn nghỉ ngơi. Mai thị thấy khuyên không được, đơn giản ngầm miệng, vội vàng hỗ trợ đánh nước cấm, cấp cố bà tử nhắc ra ngoài. Chờ hai người rốt cuộc đem chính mình thu thập nhanh nhẹn sau, mai thị ở đổ nước thời điểm cuối cùng là nhịn không được hỏi cố bà tử, nương Xảo nhi tay đều thương thành như vậy, ngài chân cẳng cũng không có phương tiện chọn trọng vật. nhà chúng ta hà tất lúc này vội vã thu hoạch vụ thu, chờ mọi người vội qua tập trung một ngày hỗ trợ không hảo sao. Cố bà tử thở dài, ta làm sao không nghĩ. Nhưng mọi việc dựa vào người khác là dựa vào không được, chúng ta có thể làm nhiều ít là nhiều ít, bằng không đến lúc đó thật sự thời tiết thay đổi, chúng ta nhưng không trâu ngồi khóc đi. Thấy cố bà tử kiên trì, mai thị không hảo nói cái gì nữa chỉ là ngày hôm sau cố bà tử lại chết sống không chịu lại làm cố kiều hạ điển nói là nàng kia tay phá ra cũng vô pháp lao động khiến cho nàng phụ trách ở trong nhà phơi cốc, cũng dặn dò nàng nhất định phải nhiều phiên phiên hạt tóc tranh thủ thừa dịp thái dương hảo đem hạt kê cấp phơi khô sau đó chạy nhanh thu vào kho lúa chung cố kiều chỉ có thể nghe lệnh vì thế liền ngoan ngoãn ở trong nhà phơi lương, cũng phụ trách nấu cơm sau giờ ngọ thẩm chiêu tới một chuyến nghe nói cố bà tử bọn họ ở thu hoạch lúa nước Lập tức hạ ngoài ruộng hỗ trợ đi. Cứ như vậy, thẩm chiêu liên tục tới 3 ngày, ngày ngày đều là sau giờ ngọ lại đây. Người khác tuy rằng tiểu, nhưng thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, cũng coi như là giúp không ít vội. Cố kiều sau lại mới nhìn đến hắn lòng bàn tay bọc nước, toàn bộ bàn tay đều ma lạ. Sau lại nàng truy nguyên hỏi mới biết được, nguyên lai like thẩm chiêu buổi sáng muốn ở La Gia thôn giúp La Hồng cắt luống nước sau mới có thể ra cửa tìm dược.